bọn họ cơ hồ sắc mặt trắng bệnh, cả người đều run rẩy lên. lần đầu tiên nhìn thấy như thế kinh tủng sự tình, có chút quan binh nhịn không được phun ra, tuổi sợ tới mức trực tiếp hét lên lên, ngáy mắt bị chia năm sảy bảy, mổ bụng. Nhìn xuống tới người cơ hồ run thành cái sảng, thẳng đến kia tầng xương đen bao phủ ở huyền nhai trên không, kia cổ mùi thơm lạ lùng phiêu ở mặt trên thật lâu không tiêu tan. đây là âm binh không có bị luyện hóa thành công quỷ mị, bọn họ chuyên lấy thịt người vì thực, người huyết vì uống, bọn họ đôi mắt cơ hồ toàn nhìn không thấy. Chỉ có thể bằng vào cảm giác cùng tính giác phân rõ Lại cũng là một loại cực kỳ âm lãnh thủ đoạn tàn nhẫn quỷ Dưỡng loại này quỷ hồn người Yêu cầu giết chết rất nhiều người tới trọc giận bọn họ trong lòng lệ khí Lúc này mới có thể trở thành một con âm quỷ Mà trở thành âm quỷ đủ yêu cầu âm năm âm tháng âm ngày âm Khi mới có thể dung luyện thành như vậy một con ác quỷ Hào một trận thời gian Mọi người mới từ kia trận kinh tủng trạng thái trung phục hồi tinh thần lại Loại này cảnh tượng là bọn họ xưa nay chưa từng có chỉ cảm thấy ác quỷ thực người là kiện kinh tủng sự tình dưới vực sâu lưỡng đạo màu trắng thân ảnh không ngừng đi xuống rớt gào thét gió thổi qua bọn họ gương mặt nhan tướng đem linh khê hộ ở trong ngực, đôi tay dùng sức tay phải bắt lấy trên vách núi cục đá lại đột nhiên giác thân mình một nhẹ cả người phản bị linh khê cấp ôm ở trong lòng ngực. ngươi như vậy tay phỏng trường không phế cũng đến tàn tật linh khê liếc mắt nhìn hắn cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không trực tiếp đem hắn hướng trong lòng nước vùng nháy mắt biến mất ở huyền nhai tuyệt bích giữa không trung trịnh Chờ hai người lạc lâm, lúc này mới phát hiện bốn phía đều là lục u u một mảnh, sâu thẳm đáng sợ, trong không khí còn hỗn hợp một ít mùi máu tươi, thực đùng liệt. Nhan tướng túi đầu đánh giá Linh Khê liếc mắt một cái, lại không có lại cái gì, nhầm nàng đem tay ôm ở chính mình bên hông. Sinh thời, bị chính mình thích nữ nhân cấp cứu, hắn có phải hay không nên vui vẻ một ít? Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn quả nhiên là ở nàng trước mặt vẫn là quá yếu. Nam nữ tuyệt đối thực lực trước mặt. Hắn tự động đem nàng hoa vì nhược thế kia một phương, đem một người nam nhân bảo hộ nữ tha phương thức biểu hiện ra tới, vốn định tới chàng anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết lại trái lại bị cứu. Cái này làm cho hắn dở khóc dở cười. Nói cho ngươi một kiện vui vẻ sự tình cùng một kiện không tốt sự tình, ngươi muốn nghe cái kia. Linh Khê còn có tâm tình cùng hắn treo ghẹo, Không tốt sự tình. Hắn mở miệng nói. Không tốt sự tình chính là, chúng ta giống như xông vào những cái đó âm quỷ địa phương. Linh Khê có chút run rẩy nói. Trong gió kẹp bọc đến xương gió lạnh, lãnh nàng môi phát run. Kia trương trắng non nu mỹ mặt mang non nớt, nhuyễn manh điểm mị đáng yêu, phảng phất một cái mỹ lệ tiên tử rơi vào đến thế gian, tiếp một hồi khí mã. Âm lãnh hơi thở làm nàng cả người run lên, trong tay đồ vật rơi xuống đầy đất, lại hồn nhiên không biết, bình tĩnh đôi mắt nổi lên một trận sóng gió mãnh liệt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia đạo thân ảnh, hoặc là gương mặt kia, trong mắt dần dần hoảng sợ. Nhan tướng, hắn rắc nha đầu này là ở diễn hắn nhưng hắn lại không có chứng cứ. ân Hắn túi đầu nhàn nhạt mở miệng nói, kia vui vẻ sự tình đâu. Chúc mừng ngươi, gặp một cái cường đại đồng đội. Linh Khê nháy mắt đứng thẳng thân mình, hướng tới nhan tướng những mày. Nhan tướng. Hắn trầm mặc nhìn, nháy mắt không lời nói. Loại này trường hợp, hắn có phải hay không nên biểu hiện đến vài phần sợ hãi ra tới. Linh Khê nhắm mắt lại, tay hơi hơi vừa động, nhan hoan chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, lại trận mắt. Một thân lửa đỏ phiêu giật váy liền khóa lại nàng trên người, kia trương tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt yêu khí bưng người, giang giáp thanh âm truyền đến, nàng lôi kéo nhan tướng liền hướng tới cây tối thượng trốn rồi qua đi. Linh khê mặt vô biểu tình dựa ở trên tường, chỉ cần bọn họ ở chuyển một cái dưới tầng cây, ngẩng đầu liền có thể thấy nàng. Chờ đến thanh âm đột nhiên im bặt, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia xinh đẹp ánh mắt thanh triệt sáng ngời, lông mi khẽ run, thâm sắc đôi mắt nổi lên một trận sóng gió mãnh liệt theo sau quy về bình tĩnh. Kia trương quái đảng trên mặt lộ ra vài phần không chút để ý, môi hơi cầu, lộ biết khi nào, trong miệng cắn một khối kẹo bắt đầu nhai. Linh khê ăn mặc lửa đỏ váy áo thượng thân là màu đỏ theo hoa văn, bỉ ngạn hoa như hỏa giống nhau mở ra. Cặp kia chân lại trường lại thẳng, nửa người dưới dưới tất cả đều là chân. Linh khê lớn lên xinh đẹp, màu đỏ váy càng đem nàng phụ trợ ra vài phần diễm lệ bức người. Chương 347 ma giới ra phản đồ. Linh khê lớn lên xinh đẹp. Màu đỏ váy càng đem nàng phụ trợ ra vài phần diễm lệ bức người, vài phần yêu diễm, vài phần tà khí. Đại đám kia âm binh từ bọn họ trước mặt đi qua thời điểm, Linh Khê mới triệt hồi trước mặt ma lực, hai người mới hiện thân ở nhánh cây đầu. Đây là nhan tướng lần đầu tiên thấy Linh Khê chân thật ma tộc người giả dạng, hồng y liề như hỏa, tràn ngập dị vực phong tình, trang đều không giống bình thường nữ tử như vậy kín mít, quần áo lớn mật, mang theo vài phần mị hoặc, từ đầu tới đuôi biểu hiện chỉ có yêu mị. Đối, chính là yêu mị. Không nghĩ tới nhân gian này cư nhiên còn có như vậy ngoan độc thủ pháp. Linh Khê suy vài tiếng. Người so với bọn hắn ma còn muốn ghê tởm vài phần, luyện ra loại này quỷ, không tàn sát cái mấy ngàn người đều khó nuôi sống một cái âm binh. húng chi, lấy loại này hư thối trình độ tới, chỉ sợ nơi này mỗi đều ở người chết trịnh. Khắp rừng cây đều tràn ngập một cổ nồng đậm oan khí, rất giống địa ngục giống nhau, một cổ nghen diện mà đến mùi hôi hơi thở tràn ngập ở hai người chi gian, làm người mấy dục buồn nôn. Nhan tướng thu hồi đôi mắt, nhìn về phía những cái đó âm binh biến mất địa phương, tâm cũng đi theo trầm lên. Loại này cảnh tượng, không có hàng năm sống tha máu tươi tới lây dính, không có khả năng đạt tới loại này lệnh người ghê tẩm mà lại nùng liệt trình độ. Nay khả năng cùng bổn tướng nghĩ đến có chút đường ra. Nhan tướng thanh âm trầm thấp. ngươi dẫn ta tới, chính là vì việc này. Linh Khê mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm. Hán. Minh Quốc Hoàng thất có một đám thần bí ẩn sĩ hoặc là sát thủ. Trăm năm trước Yến vương nưu phản, liền kém một bước xa, bị đột nhiên xuất hiện thiết kỵ cấp chặt đức. Mà cùng Yến vương cùng nhau nưu phản người, đều bị tàn sát cái không còn một mảnh. Đám kia thiết kỵ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, kinh thành trung còn truyền lưu cái kia truyền. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, thiết kỵ trước sau không có xuất hiện ở chúng ta trước mặt quá. Mọi người cho dù có sở hoài nghi, này rốt cuộc là chung có chuyện lạ, vẫn là bị thượng vị giả cấp biểu đạt. Linh Khê nhìn hắn, ngươi là... Còn có một loại ngôn luận nhân nên là khi đó Hoàng thượng ngầm đem Yến Vương cấp sử quyết vì tranh thủ một cái thanh danh hoặc là vì chèn ép cái khác mưu phản giả cùng tâm đồ gây rối người, lúc này mới biểu đặt như vậy một cái chuyện xưa. Sắc thật từng có loại này đoán pháp, nhiều năm như vậy, không có một tia chứng cứ chứng minh năm đó sự tình rốt cuộc là như thế nào. Ai cũng không thể, Hoàng đế ở trong đó liền không có sắm vai cái khác nhân vật. Nhưng nhiều năm như vậy, sắc thật không có người còn dám tạo phản, bổn tướng đọc quá sách cổ, mặt trên đều có ký lục Ngươi như thế nào biết những người này thật là tồn tại? Linh Khê hỏi. Ta đi thăm qua Hoàng Cung, ở Hoàng đế Tẩm Cung gặp qua. Nhan tướng nói. Linh Khê chấn kinh rồi, ngươi gặp qua. Kia những người này lại là như thế nào giấu ở trong Hoàng Cung? Bọn họ có thể được với giống như quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện. Bồn tướng phỏng đoán, năm đó Minh Hoàng là ở sống chết trước mắt, những cái đó thiết kỷ mới xuất hiện, đó có phải hay không chỉ cần Minh Quốc Hoàng đế sinh mệnh đã chịu huy hiếp, bọn họ đều sẽ xuất hiện. Người ám sát Minh Hoàng. Cũng không có, hắn còn không đến chết thời điểm. Bù tướng bất quá là muốn hắn lưu điểm càng mà thôi. Sau đó, thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, ngươi liền thấy. Ở ta tay khoảng cách Hoàng đế trái tim còn có một cm thời điểm, hắn xuất hiện. Nhan tướng ánh mắt hơi trầm xuống, hắn nhân nên là cái đầu lĩnh. Khí thế cùng hiện tại này đàn thiết kỵ không giống nhau, càng thêm cường hãn một ít. Bù tướng cùng hắn giao thủ quá vài lần, ở kinh động Hoàng đế phía trước, bù tướng liền lui trở về. Đây cũng là vì cái gì tới rồi hiện tại còn muốn lưu lại minh hoàng nguyên nhân, cái này kết đến giải mới nhưng hành động. Bằng không, chết sẽ là càng nhiều vô tội người. Trận này tùy tiện như phẳng trung, nếu như này đó âm binh đột nhiên xuất hiện, như vậy bọn họ người tất nhiên sẽ đại đại suy giảm. Này sau lưng người không đơn giản? Linh Khê trầm thấp nói. Tại đây thế gian, không có ai biết nàng Linh Khê sợ nhất chính là tội vô hương loại đồ vật này, cái loại này đồ vật, nàng nghe thấy sẽ ma tính quá độ chỉ sợ đến lúc đó liền cảnh chi đều không thể đem nàng cấp áp chế nhân gian tất nhiên cũng sẽ máu chảy thành sông đến lúc đó ma giới cùng giới thù hận chỉ biết càng kéo càng sâu ma nàng tuy bị người tính toán nhưng ai có thể vì nàng chứng minh ma nàng làm một cái tương lai ma quân lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhân gian này hết thể đều muốn đem nàng hướng tuyệt lộ thượng đuổi bọn họ ma giới ra phản đồ. linh khê sắc mặt âm trầm đáng sợ có thể cho dù là kia tam giới kia một phương Nàng đều có thể không đi so đo. Nếu... Linh Khê khỏe miệng lộ ra thị huyết tươi cười, nếu làm nàng bắt được tới rồi, nàng nhất định sẽ đem người nọ cấp kéo tơ luật kén. Làm hắn sống không bằng chết. Nàng Linh Khê cả đời này hận nhất chính là phản bội. ngươi nhìn thấy gì? Ít nhất, có ma giới nhân sâm cùng ở bên trong. Linh Khê bình tĩnh xuống dưới, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo Các ngươi ma giới ra phản đồ. Hắn hơi hơi kinh ngạc một chút. ngươi ở ma giới đắc tội với người. Nhan tướng như mày. Linh Khê như vậy tính cách người, nhân nên không dễ dàng dễ dàng đắc tội với người mới là, Mà rõ ràng, Linh Khê là đắc tội với ai? Đắc tội người rất nhiều. Rốt cuộc trước kia bướng bỉnh thời điểm không thiếu làm nhượng lại hắn phụ vương mâu phi hộp máu sự tình ra tới. Nhan tướng nhưng thật ra không nghĩ tới nàng đáp đến như vậy thông thuận. Có mục tiêu? Không anh. Ai biết hai sẽ hại nàng. Muốn hại nàng người thật đúng là không ít, đáng tiếc, bọn họ đều không đủ tư cách. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hắn nhìn nàng vẻ mặt không sao cả bộ dáng, tâm cũng đi theo lỏng xuống dưới, xem ra, cũng không phải cái gì đại sự. Chờ ta tìm thời gian trở về, chuyện này, ta phải điều tra ra, ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Linh Khê cười lạnh, Điều này cũng đúng nàng cách làm. Chờ ta đem thời gian sự tình xử lý, cùng nhau. Hắn bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, trong mắt cố chấp rất là nùng liệt. Linh Khê đã nghe được hắn nhiều như vậy thứ, hắn muốn thật muốn đi. Nàng cũng có thể bảo vệ hắn Chỉ là Ta trước hảo, ngươi Đến lúc đó đừng bị hù chết Linh khê cảnh giác nhìn hắn Nhưng thời điểm nàng mới lười đến đi âm phủ đi với người Buồn tướng không như vậy gan Nhan tướng khỏe miệng giật tăng tăng Ở trong mắt nàng Hắn liền thành cái cái gì cũng không phải mặt trắng Đi, chúng ta đi trước đêm này Đàn âm binh cấp thu Linh khê lộ ra tà khí tươi cười Khỏe miệng hai cái răng phá lệ trắng nõn Người khác sợ thứ này Đối nàng cái này ma tới này có thể so nàng ma việc binh sai xa đối với tức phụ nhi như vậy biểu hắn sự tình, nhan tướng sớm đã tập mãi thành thói quen chỉ là cuối cùng hoàng đế lão nhân thế nào cũng phải tức chết không thể phòng trường không cần hắn động thủ hắn là có thể cực lạc đăng linh khê làm liền làm, bắt lấy nhan tướng tay liền đột nhiên hướng tới âm binh phương hướng hơn nữa nàng cần phải làm là muốn đem này đàn âm binh hang ổ cấp một lưới bắt hết đều thỏ khôn, có ba hang này đó thị giác không rõ đồ vật nhạy bén lực lại phi thường đáng sợ Trước 348 nhan tướng bị có lệ. Linh khê làm liền làm, bắt lấy nhan tướng tay liền đột nhiên hướng tới âm binh phương hướng mà đi, nàng cần phải làm là muốn đem này đàn âm binh hang ổ cấp một lưỡi bắt hết, đều thỏ khôn có ba hàng này đó thị giác không rõ đồ vật nhẹ bén lực lại phi thường đáng sợ. Một chút dương đông kích tây đều có thể làm cho bọn họ khắp nơi chạy trốn. Chúng ta đi theo bọn họ phía sau. Linh khê xong, hai người liền biến thành hai đóa bị ngạn hòa phiêu ở không trịnh. Nhan tướng. Hắn nâng lên chính mình cánh tay, là một đóa hoa chi làm, bị ngạn hoa hoa khai không thấy diệp, diệp ra không thấy hoa. Cho nên Linh Khê là đóa kiểu diễm đóa hoa, nhan tướng sửn thành một chi hoa chi. Khê nhi, chúng ta có thể biến thành con bướm gì đó. Hắn tuấn nhan vừa kéo, tổng giác như vậy phiêu ở không trung có chút quỷ dị. Làm sao vậy? Khó coi sao? Linh Khê tả hữu phiêu vài cái, còn ở trước mặt hắn chuyển động vài vòng, nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, nàng chân thân là rất đẹp à? Khó coi. Nàng đôi mắt híp lại lên, đương nhiên, nó nếu là có mắt nói, có thể mắt thường tư thái nhìn ra nàng hiện tại tưởng chịu hắn. Hắn cư nhiên dám nàng chân thân khó coi. Toàn bộ ma giới, còn không có vài người gặp qua nàng chân thân đâu. Nhan tướng giác chính mình thật sự là đối chính mình một cây cây gậy trúc giống nhau hoa chi không có điểm cái gì thưởng thức trình độ, là hắn thưởng thức trình độ kéo thấp nàng thưởng thức trình độ. Này một cây chuỗi lùi đồ vật. Hắn thật sự nhìn không ra chính mình nơi đó đẹp. Ân, đẹp hắn rút cuộc vẫn là vi phạm chính mình lương tâm bạch tân chủ tử ngươi nếu như bị uy hiếp ngươi liền chớp chớp mắt bạch hắn là liền cái đồ vật đều không tính là ngao ngao ngao ngao linh khê nghe thế trầm thấp mà lại sâu thẳm tiếng hít thở trong lòng lộn bột một chút nhan tướng cũng nghe ra thanh âm ở hắn xoay người hết sức này căn nhánh cây trở ngại hắn hành động hắn hoàn toàn không có thể khống chế được nó liền bị ôm đùm đến kia trong tay thiếu chút nữa bị bấm nát nhan hoan linh khê tức khắc đỏ mắt dừng một chút nàng biến trở về chân thân, chỉnh đôi mắt âm lãnh đáng sợ. con quỷ kia tức khắc run bần bật, cái tay kia cánh tay trực tiếp cấp linh khê cấp phất tay tháo rỡ. nhan tướng biến trở về chân thân, cả người ngược ra một cái năm chảo ân ký, linh khê cái mũi không thoải mái đỉnh trệ một chút, bình tĩnh cho hắn xử lý miệng vết thương, trực tiếp đương trường đèm kia cụ âm binh cấp bảo thi. vang một tiếng, thịt vụn bốn vỡ ra tới. yên tâm, ta sẽ không làm người có việc. linh khê không ngừng từ trong túi sơ soạn ra thuốc mỡ thế hắn rửa sạch rất miệng vết thương thượng dơ bẩn, thẳng cho hắn băng bó miệng vết thương. trong nháy mắt kia, nàng lệ khí liền trực tiếp từ trong thân thể bừng lên, mắt thấy hắn bị âm binh đột nhiên nứt ở lòng bàn tay, cảnh cây trực tiếp bị nứt thay đổi hình, nàng liền hận không thể đem kia chỉ không biết tốt xấu quỷ cấp bắp nát. nàng ngươi, nàng cũng chưa bỏ được đánh một chút, lại bị một cái không phải đồ vật quỷ cấp biến thành như vậy. yên tâm, bổn tướng không có việc gì, kia có dễ dàng chết như vậy. nhan tướng cười nhạt vài cái. Hắn nhìn nàng đỏ bừng đôi mắt cùng vừa rồi tê tâm liệt phế tiếng kêu, hắn cũng thấy đáng giá. Ít nhất người này cũng là quan tâm hắn. Câm miệng đi. Nàng không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhan tướng vì thế ngoan ngoãn câm miệng. Cùng nữ nhân này liền không thể ẩn bình thường nữ tha tâm thái tới đối đãi nàng. Dựa theo kế tiếp cốt truyện, nàng nhân nên hồng con mắt, hoa lê dính hạt mưa khóc ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn trái lại a ủi nàng. Này đó, vẫn là ngấm lại đi. Này đảo có vẻ hắn nữ nhi gia đình khí. Cái này làm cho nhan tướng nội tâm thực nôn khi à, hắn đảo hy vọng nàng nhiều dựa vào chính mình một chút, giống cái bình thường nữ nhân gia giống nhau. Nhưng đồng thời nhan hoan rồi lại là rõ ràng biết, nếu thật là như vậy, Linh Khê liền không phải Linh Khê. Hắn thích, vĩnh viễn là trước mắt nữ nhân này. Cho dù nàng là ma, hắn cũng cam nguyện vì hắn vượt lửa qua sông. Yên tâm, giữa mấy thì tốt rồi. Vấn đề không lớn. Linh Khê làm chút pháp thuật ở hắn trên người. Rồi tay đem hắn trực tiếp biến thành một cây vật trang sức cấp treo ở trên cổ, dựng đến hướng tới một phương hướng mà đi. Linh Khê, ngươi đem ta treo ở ngươi trên cổ. Nhan tướng thanh âm ở không trung truyền đến, còn hảo hắn biến thành một khối ngọc, nếu không, hắn thật là mặt đỏ thai hồng. Ngươi bị thương, liền ngoan ngoãn treo, giữ lại sự tình, ta tới xử lý. Linh Khê không rắc có cái gì không ổn, treo ở trên cổ là an toàn nhất. Ta đây là ở vì ngươi an toàn của ngươi suy xét. Ngươi phóng bổn tướng ra tới. Hắn tức giận thanh âm dần dần vang lên. Lý do? Bồn tướng không như vậy tiểu khí. Sắc mặt của hắn tức khắc liền đen. Loại này thời điểm tránh ở nữ tha sau lưng, này tính sự tình gì? Nhan tướng anh minh thần võ một đời, đã có thể như vậy cấp nữ nhân này cấp đánh trở về nguyên hình. Ngươi ngực có thương tích. Cho nên, ngươi vẫn lảng ốc. Việc này không bàn nữa. Linh khê mặt vô biểu tình mở miệng, lúc sau vì thanh tĩnh, trực tiếp tính nhan hoan âm. Nhan tướng? hắn đời này liền không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một. Linh Khê một đường chạy như điên, rực rỡ sắc siêm y tại đây màu xanh lục rừng rậm vọt tới rung đi, nàng tựa như một cái thợ săn giống nhau đuổi theo chính mình con ngồi. kia quỷ mị thân ảnh dần dần thoáng thân, cố ý thả ra đi khí vị đem đám kêu âm binh cấp lung tụ lại đây, mà trên cổ ngọc cũng dần dần lắc lư lên. Linh Khê cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, dôi tay giải nó khẩu. Đem ta buông xuống, ngươi một người ứng phó bất quá tới nhan tướng thanh âm rất thấp trầm mang theo chút nghiêm túc, Linh Khê, bổ tướng không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Chăm trước mặt đồ vật, nhân số còn khổng lồ, Linh Khê, ngươi liền tính là ma, cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Hốn hổ, bọn họ không hề nhân tính. Linh Khê, ngươi nghe được sao, phóng ta ra tới. nhan tướng thanh âm dần dần nôn nóng lên, này chết nữ nhân, như thế nào liền không nghe khuyên bảo. Linh Khê nhàn nhạt nghe xong, duỗi tay lại đem hắn cấp tắt trở về. Ta đã biết, nữ nhân đánh áp kia không chút để ý thanh âm có vẻ thực có lệ. Vậy ngươi phóng ta ra tới. Hắn hít sâu một hơi. Chậm. Linh Khê đứng lên, nhìn chậm rãi tụ lại mà đến Âm Minh, bọn họ thân xuyên màu đen thiết khí, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, mặt trên che kín tơ máu cùng dơ bẩn, hưa thối cơ bắp cơ hồ muốn tỏa ra. Thật đủ ghê tởm. Linh Khê ghét bỏ nhìn thoáng qua, thay đổi căn đồ vật ra tới đem cái mũi của mình cấp tắc lên. Kia cổ đùng sú hương vị, thật đúng là không dễ người. Giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Sắc. Linh Khê suy vài tiếng, giơ tay vung lên gian, sở hữu âm binh đều bị nàng không chế ở giữa không trung, thỉnh thoảng còn rớt xuống một tảng lớn hồng nhạt điều hình thiết sâu, là sống, từ bọn họ trên người rơi xuống còn ở bọ động, rậm rạp một tảng lớn, thực buồn nôn. Nôn Linh Khê xoay người phun ra. Mẹ nó, nàng không bị đánh phun, nhưng thật ra bị thứ này cấp ghê tẩm phun ra, nàng không sợ đất không sợ, liền sợ loại này mang theo mềm thể hoạt động sâu. Làm nàng rắc quá ghê tởm. Chương 349 khế ước. Mẹ nó, nàng không bị đánh phun, nhưng thật ra bị thứ này cấp ghê tởm phun ra, nàng không sợ đất không sợ, liền sợ loại này mang theo mềm thể hoạt động sâu, làm nàng rắc quá ghê tởm. Trên cổ kia khối ngọc nghe được động tĩnh không ngừng phát ra động tĩnh, duỗi tay đem hắn đỡ tay vịt, kia ấm áp lòng bàn tay mang theo chút ôn nhu, như là ở chấn an nó, nháy mắt làm nó an tĩnh xuống dưới. Linh khê trong mắt hiện lên vài phần trắng ghét, giơ tay trực tiếp tiêu diệt trước mắt sâu. Cư nhiên có người đem các ngươi cấp làm ra tới. Thật là đủ ghê tởm. Một đám thân xuyên hắc giáp âm binh ở nàng trước mặt, nháy mắt miểu run rẩy đến giống một con con kiến giống nhau. "Nhan Hoan, mấy thứ này ngươi muốn sao?" Nàng tối đầu hỏi hắn. "Rốt cuộc, hắn chính là vì này những ghê tởm đồ vật tới. Ngươi có biện pháp làm cho bọn họ biến mất?" Ngọc đội an tĩnh nằm ở nàng trên cổ, làm cho bọn họ hôi phi yên diệt nhưng thật ra có thể. Linh Khê khệ miệng hơi câu. Kia liền diệt đi. Hắn thanh âm lạnh nhạt không có chút nào thương hại tâm, bọn họ tồn tại, chỉ biết hại người, sẽ không có cái khác tác dụng. Kia kêu, kêu bạch ra tới đem bọn họ cấp ăn. Nhiều thế này thịt sâu, đối với xa tới, nhưng coi như là mỹ vị. Bạch, trước chủ tử, ta nhìn liền như vậy giống thùng rác. Chỉ đua một chút mà thôi, bạch như vậy nghiêm túc làm gì? Linh khê đào đào lỗ thai, vẻ mặt ghét bỏ chặn bạch truyền âm. Bạch, ta nếu không quật cường một chút, ta liền khả năng thật sự sẽ bị chỉ thị đi ăn kia ghê tẩm đồ vật các ngươi quả thực chính là ở hưởng phí sức lực, dẫn đầu âm binh nhìn nàng, tức khắc lộ ra giữ tợn tươi cười, chỉ thấy những cái đó âm binh đột nhiên liền tránh thoát rất linh khê chế hành, đột nhiên hướng tới nàng công kích lại đây, kia nhanh như kia chớp thân ảnh giống quỷ mị giống nhau hướng tới linh khê rũ lại đây, bọn họ thủ đoạn hung ác, đó chính là trực tiếp đoạt linh khê mạch máu, muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, linh khê, phóng ta ra tới, nhan tướng thanh âm có vài phần mệnh lệnh cùng lãnh đạo, loan thoáng còn kèm theo vài phần lo lắng ở bên trong. Ngươi một người ứng phó bất quá tới, phóng bổn tướng ra tới. Linh khê trên ngực kia cái ngọc bội không ngừng đến đong đưa. Linh khê duỗi tay nắm nó, tiếng cười nhưng không hắn như vậy nôn nóng, cảnh chi, nay khiến cho ngươi nhìn xem cô nại nại chân chính thực lực. Nàng câu môi cười, nhìn những cái đó hướng nàng mà đến âm binh trung, lương bạc trong mắt xuyên thấu qua vài phần trâm trọng cùng vài phần khinh thường. Liên này, nàng trao phúng nói, kia trương tươi đẹp trên mặt tràn đầy khinh miệt chi sắc, cũng nghĩ đến sát bổn quân. Linh khê chảo phúng, sắt một đạo khàn khàn giống dây giáp đánh ma quá thanh âm ầm vang vang, lại giống nam châm giống nhau cầm tiền, mà không giống nhân loại thanh âm. Đảo giống đem bén nhọn hai thanh kiếm phát ra ra tới thanh âm, dứt lời, âm binh đã đánh tới nàng trước mặt, linh khê mũi chân một điểm, mạnh đến hướng tới thượng vọt đi lên, nàng sợ chạm cái kia vị trí nháy mắt bị âm binh phá hủy thành một cái đất bằng. Linh khê dương mi cười cười, chỉ thấy nàng vươn nhỏ dài tay ngọc hướng tới đám kia âm binh méo qua đi, sóng chiều gian ngay lập tức biến ảo, lôi địa hỏa cuồn cuộn rung động, nhất quyết béo lên, một chọc địa ngục hỏa nháy mắt hướng tới đám kia âm binh thổi quét qua đi. chi chi thanh, ngao ngao ngao thanh, xuyên thấu cả tòa rừng rậm. ngao ngao ngao ngao, ô ô ô ô ô ô ô ô, hô hô hô hô, hô. giống thiêu chạy cổ phong xe giống nhau sàn sạt rung động rung động, một cổ mảnh liệt thiên hướng tới không trung mạo đi lên. địa ngục hỏa, như thế nào sẽ là địa ngục hỏa? tránh ở chỗ tối mấy người tức khắc nội tâm một trận hữu quạng. Bọn họ tổng dắt trước mặt nữ tử có chút quen biết, nhưng địa ngục hỏa, cũng liền ma giới cái kia tương lai ma quân mới có thể sử dụng. Vì sao nữ nhân này cũng sẽ? Hơn nữa, này đó âm binh cơ hồ không phải nàng một cái tha đối thủ. Linh Khê ánh mắt vừa nhấc lạnh băng ánh mắt xuyên thấu qua kia phiến rừng tây, trùng trùng điệp điệp hướng tới tránh ở chỗ tối người quét qua đi. Linh Khê giơ tay nháy mắt đưa bọn họ kéo ra tới, vài một tiếng, ba đạo thân ảnh liền như vậy chật vật rơi xuống bọn họ trước mặt. Yêu! Linh Khê rớt xuống đến này đó hồ ly tinh trước mặt, cường đại khí áp tức khắc ép tới bọn họ cúi đầu sưng thần. Các hạ là ma quân. Một con yêu tinh run rẩy ngầm đầu, nhìn Linh Khê trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng ma giới quân chủ không phải nam sao. Ma giới tương lai ma quân cư nhiên là cái nữ nhi thần. Nhưng, này lại là vì chút cái gì? Mấy chỉ hồ ly tinh nhận thấy được chính mình đã biết cái gì bí mật, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Ma quân, tha mạng A, yêu nhóm cái gì cũng không biết A. Ma Quân, ngươi chờ nguyện vì Ma Quân cống hiến sức lực, cầu Ma Quân tha chúng ta đi. Cầu Ma Quân tha mạng a. Chúng ta bất quá là đi ngang qua thốc. Ma Quân, ngươi tạm tha chúng ta đi. Kia Chỉ Thành niên Nam Hồ Ly tinh tức khắc sợ tới mức thẳng run run. Linh Khê lúc này có một vạn cái có thể giết bọn họ tâm. Đi ngang qua. Linh Khê chào phúng đến nhìn bọn họ, các ngươi đương bổn quân là ngốc tử, vẫn là đương các ngươi chính mình là ngốc tử. Ma Quân, bọn nữ tử sát thật là ở thốc tu luyện. Nhưng lại là chưa từng có hại qua người, này trăm năm tới, nơi này bị nhân loại chiếm lĩnh dùng cho luyện chế âm minh, tiên khí cùng âm khí đều càng thêm nồng đậm lên. Yêu nhóm lại không thể không lưu lại nơi này, lại trước nay không có giết hại bất luận cái gì một người. kia hồng y gì hẻ nữ hồ ly túi đầu nhỉ non nói, mặt mày tuy là có vài phần yêu mị, ánh mắt lại lộ ra vài phần chân thành. Nàng quý gối linh khê trước mặt, run bần bật. Đều yêu xảo trá, bổn quân nhưng không tín nhiệm các người. Bùn quân này thân phận tự nhiên không thể để lộ ra đi, vậy chỉ có thể giết các ngươi. Linh khê mặt lộ vẻ sắc ý, tức khắc liền ngâng lên tay. Ma quân, khế đức, ngươi có thể cùng chúng ta khế đức, nếu là chúng ta phản bội ngươi, chúng ta cũng không chết tử tế được. Mấy chỉ hồ ly tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Linh khê nghiền ngâm cười, sắc thật không tồi. Nàng huy đao cắt phá ba con hồ ly tinh làn ra, trực tiếp theo chân bọn họ tiến hành rồi chủ tớ khế đức. Chủ tớ khế đức. Ba con hồ ly tức khắc ngây ngẩn cả người. Nay liên ý nghĩa, bọn họ chết, nàng lại sẽ không chết, bọn họ sinh mệnh lại ở nàng một câu chi gian, đây là thực bất bình đẳng khế ước. Không phục, vậy theo chân bọn họ giống nhau đi tìm chết đi. Linh khê phất tay, những cái đó âm binh nháy mắt thảm thiết kêu lên tiếng. A a a! Xin tha thanh từng đợt truyền tới, tê thanh nứt phổi tiếng giống giận truyền phá yết hầu. Địa ngục hỏa cam tức nhìn không thể tỷ lệ, giống như ngọn lửa giống nhau thổi quét sở hữu âm binh kia cổ nồng hậu ma khí đưa bọn họ áp chế đến chỉ có thể thấp giọng nhẹ, thống khổ chỉ có thể từ hết hầu trung tràn ra tới, kia từng tiếng chói tai áp lực thấp thanh em phảng phất có thể xuyên phá tha mảng hai. Ngao ngao ngao. Chúng ta nguyện ý vì ma quân cống hiến sức lực. Khó mà làm được, bổn quân cũng không phải là như vậy không có nguyên tắc ma. bổn quân nhưng cho tới bây giờ không áp bức bất luận kẻ nào. Linh Khê đứng lên cười đến ôn nu. Trường 350 thủ yêu cầu dẫn mô tướng, mô nữ nổi giận. Buồn quân nhưng cho tới bây giờ không áp bức bất luận kẻ nào. Linh khê đứng lên cười đến ôn nhu. Không, ma quân yêu trở là cam tâm tình nguyện. Chúng yêu sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Được rồi, đi vào trước, đừng chậm trễ ta làm việc. Linh khê cầm một cái thu nạp túi, trực tiếp đem ba con yêu cấp thu đi vào. Đừng ở bên hông, nàng mắt nhìn còn ở vào địa ngục hỏa âm binh, địa ngục hỏa tựa hồ đưa bọn họ luyện chế đến càng thêm cứng rắn một ít. Nhan hoan, ta đột nhiên tưởng đem này đàn âm binh cấp thu. Linh Khê lắc mình đến gần nhất một con âm binh trước mặt, duỗi tay dai hạ nó trên người da thịt, cư nhiên cứng rắn vô cùng. Ân Ngọc Bội nơi đó truyền đến thanh lãnh thiếu niên tiếng nói, tựa hồ đồng ý nàng cách làm. Nàng lấy ra trên cổ Ngọc Bội, vì hắn khôi phục nguyên thân, hai người sóng vai mà chạm, theo sau một duyệt mà thượng giữa không trùng. Linh Khê lòng bàn tay trung địa ngục hỏa cũng càng thêm nùng liệt lên. Này đó binh trải qua ta địa ngục hỏa rèn luyện, ta phát hiện thực lực của bọn họ lại lên cao một tầng. Linh Khê cúi đầu nhìn đám kia mấy trăm âm binh. Trong ánh mắt lấp loè nhỏ vụn quan mang, "Ngươi tưởng khống chế bọn họ vì chính mình sử dụng?" Nhan Hoan nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Ân." Linh Khê không có chút nào dấu dến, "Tương lai này đó Âm Minh, ta có thể đem bọn họ đưa tới ma giới đi, lại nhiều hơn lấy vấn luyện, chỉ sợ so đỉnh bình hiếu thắng rất nhiều lần." Linh Khê nói, "Vật tấn kỳ dụng đạo lý, nàng từ trước đến nay ở quân sư phương diện vận dụng siêu thần. Về sau có khác nguy hiểm liền đem ta biến thành khối ngọc treo ở ngươi trên cổ." Linh Khê ta muốn chính là cùng ngươi kề vai chiến đấu, mà phi tránh ở ngươi phía sau. ngươi minh bạch sao? hắn thanh âm trầm thấp, mang theo chút nhàn nhạt cảnh cáo. Linh Khê cười nhạo vài tiếng, nhìn hắn có chút tức giận trắng non khuôn mặt, hơi hơi thảo hống. ta đã biết, đã biết này không phải bất đắc dĩ sao? lại, ngươi nếu là bị thương nghiêm trọng, tại đây loại thời khắc mấu chốt, kia còn không được xảy ra chuyện a? ở nhan tướng kia thanh lãnh mà lại mang theo vài phần cảnh cáo trong ánh mắt, Linh Khê lập tức hướng hắn bảo đảm nói, tuyệt không lần sau nếu là có đâu, hắn vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha nhìn nàng, kia mặc cho ngươi xử lý. Linh Khê cười nói, giao hắn thu hồi ánh mắt, nhìn đám kia âm binh, ánh mắt sâu thẳm, đưa bọn họ thu đi. Miễn cho đêm dài lắm ngậu. Ấn Linh Khê lấy ra đường ở bên hông túi, hướng tới những cái đó âm binh thu nạp qua đi. Nha tướng đảo không lo lắng nàng không chế không được này đó âm binh, hắn càng nhân nên lo lắng chính là này đó âm binh đừng bị nha đầu này cấp chơi đã chết. Linh Khê thu đi âm binh lại không có đi vội vã, lại đợi lát nữa đi ra ngoài. Linh khê, mặt trên kia màu đen đồ vật đối ta tới bất lợi, nó thời gian không dài, chờ nó tản ra linh, chúng ta lại đi. Như thế nào đối với ngươi bất lợi? Nhan tướng mở miệng hỏi. Ta ngửi được kia đồ vật sẽ không chế không được chính mình. Linh khê nhũ mày sẽ ma tính đại pháp, đến lúc đó nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mí môi chỉ sợ. Linh khê nói còn không có xong, nhan tướng liền mở miệng hỏi ra tới. Sẽ liền ta cũng không nhận. Hắn nhìn nàng, chầm mặc mở miệng, tâm lại hơi hơi có chút đau lên. Nếu, có một Linh Khê không quen biết hắn, hắn chỉ cảm thấy, này có lẽ là hắn làm một hồi ác mộng. Hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ma lại như thế nào? Hắn lấy một phàm nhân chỉ khu, cũng muốn theo chân bọn họ run thượng run lên. Hắn đảo muốn nhìn, hắn nhan hoan, rốt cuộc có thể tranh cường đến tình trạng gì. Ân, Linh Khê điểm số lẻ. Linh Khê như mày. Đây là nàng nhất không nghĩ nhìn đến, nàng hủy diệt lực, là cái loại này kinh sóng biển hoảng sợ. Đối thế gian phàm nhân tới, kia thật sự liền không thể nghi ngờ là chàng thai nhân hoạ. Ta thể chất ở chúng ta ma giới chung, xem như tuổi trẻ đồng lửa, còn không có cái loại này cường đại sức chống cự, này trong đó, xác thật là ít có người biết sự tình. Ma túi trở ngại lực cường đại, nàng đảo cũng không sợ bị nơi này bà con yêu tinh nghe xong đi, bọn họ căn bản là nghe không thấy bên ngoài thanh âm. Chỉ có chúng ta ma tộc nhân tài trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giữ kín như bưng. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ, ma giới ra phản đồ. Linh Khê trầm trọng mở miệng nói. Lời này làm nhan tướng ánh mắt đều lạnh xuống dưới. Không có chỉ tận gốc biện pháp. hắn mím môi, sắc mặt lạnh lùng. Mọi việc có nguyên nhân tất nhiên có quả. Nếu ma giới có người có thể chống cự được, kia tất nhiên là có quả. Ta ở thử chống cự. Ta phụ. Phụ thân cho ta chống cự dược. Cho nên, đừng quá lo lắng. Ta hiện tại chỉ là không nghĩ dùng thứ này. Chúng ta từ từ lại đi ra ngoài, cũng không muộn. Ân hắn trong lòng cũng không trải qua nhẹ nhàng thở ra, linh khê trước kia bọn họ đánh quá vài lần, thực lực không phân cao thấp, hắn lại biết, này có lẽ không phải nàng nguyên bản thực lực. Thực lực của nàng nguyên so với hắn tưởng tượng đến còn phải cường đại. Hắn muốn tăng mạnh đuổi theo nàng nện bước mới là, nhan tướng lần này tưởng quá nhiều, về sau nếu thật là tưởng đem nàng lưu tại bên người, hắn không hề cường đại một ít, hắn sợ chính mình lưu không giới hắn. Mà hắn về sau đối mặt, liền không chỉ là phàm nhân, còn có nàng ở ma giới thân nhân bằng hữu Tiếp nhận Linh Khê, liền ý nghĩa toàn bộ ma giới những người đó. Ta mang ngươi đi xuống, ngươi đừng dùng nội lực, sẽ xuất huyết. Linh Khê xong, không trải qua hắn đồng ý, trực tiếp ôm lấy hắn eo hướng tới mặt đất bay đi xuống. Lại nơi này chờ ta trong chốc lát. Linh Khê quay đầu liền hướng tới rừng sâu chỗ sâu trong đi đến, ở chung nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết nàng đi làm chút cái gì đi. Hắn cũng không nổi. Thong thả hướng tới một khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, một khối xanh trắng đá cẩm thạch dựa vào một viên cổ xưa trên đại thụ, hắn hoành ngủ ở mặt trên, dựa vào đại thụ, bởi vì liền tương đối chút máu tươi, đầu gối bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên. Một thân bạch diễm ôn nhuận như ngọc, ngực vết máu loang lổ phảng phất cũng ảnh hưởng không được hắn tuấn mỹ dung nhan, liền tính là thần tiên cũng sẽ vì hắn si mê lên. Nhan tướng trong lúc ngủ mơ, hắn mơ thấy một cái y phục rực rỡ nữ tử, mông lung mặt lại là không thế nào rõ ràng. Hắn tưởng gần xem vài phần, lại như thế nào cũng thấy không rõ, nàng kia nhẹ nỉ non cười vài tiếng, mặt hướng tới hắn rôi lại đây muốn đòi lấy một hôn. Nhan tướng nhữ như mày, một phen cầm cổ tay của nàng, không xác định kêu vài tiếng, Linh Khê. tướng công, là ta à, người lộng đau ta. Thanh âm là Linh Khê Thanh âm, người lại kiều mị vài phần, khuôn mặt rõ ràng một trường tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, mặt mày lại là hắn quen thuộc người. Khê nhi, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Theo sau cúi đầu nở nụ cười, nay như thế nào phát hiện thanh âm thay đổi dạng. Tướng công không thích sao. Nàng dựa ở hắn trên người, mềm mại không xương tay vô ở hắn bên hông, thanh âm nhả khí như lan, thật sự là tà mị đến quá mức. Nhan hoan. Linh Khê ánh mắt sắc bén hướng tới ôm ở bên nhau hai người lạnh giọng quát lớn, trên mặt mang theo một ít tức giận. Trường 351 nhan tướng ngộ. Nhan hoan. Linh Khê ánh mắt sắc bén hướng tới ôm ở bên nhau hai người lạnh giọng quát lớn, trên mặt mang theo một ít tức giận Một con tu luyện thành tinh thụ yêu đem nhàn tướng cấp mê choáng ngã vào lâm thượng, ý đồ hướng về phía người của hắn huyết mà đi. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, duỗi tay xốc lên ghé vào trên người hắn thụ yêu, một chưởng tâm đem kia chỉ thụ yêu đánh ra rất xa khoảng cách. Một con thụ yêu, cũng dám tới mị hoặc phàm nhân, bổn quân xem ngươi là chằn sống. Linh Khê đôi mắt một ngừng, sắc ý tức khắc hướng tới nàng trong mắt tràn ra tới. Phục. Kia chỉ thụ yêu bị đánh đến nói mửa ra huyết, toàn bộ thân mình đều nằm xoải trên lâm thượng thiếu chút nữa bị Linh Khê cấp đánh đến hồn phi phách tán. Nó dây rùa suy nghĩ chạy trốn, lại không cách nào tránh thoát rớt đào tẩu, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt chỉ cảm thấy làm người khiếp người đáng sợ, màu đỏ con ngươi giống chung đồng giống nhau đại, hồng đến sáng lên. Linh Khê đem nó chế phục ở tại chỗ, vội vàng ngồi sổm xuống thân mình đi kiểm tra nhan hoan miệng vết thương. Cảnh chi? Không có việc gì đi. Linh Khê nhữ mày hỏi, gặp người không có tỉnh lại, nàng rỗi tay cho hắn vỗ vỗ Nhan tướng tái nhợt đôi mắt vẫn là không có mở tới. Linh khê quay đầu lại vẻ mặt rét lạnh nhìn chằm chằm kia chỉ thụ yêu, chỉ cảm thấy đôi mắt kia mang theo quá nhiều lạnh băng làm nó cả người nhịn không được phát đánh cái dùng mình. Người rốt cuộc đối hắn làm chút cái gì? Linh khê lạnh giọng hỏi. Kia yêu nhìn nàng không lời nói, nhây răng nết miệng hướng tới nàng gào thét, đầy mặt hung hãn. Nhan hoan sắc mặt dần dần trắng bệch xuống dưới. Linh khê đã đối nàng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Nàng lạnh mặt hướng tới nàng vuông tay, địa ngục hỏa nháy mắt thổi quét nó toàn thân lập tức thiêu đốt lên. Linh Khê Cơ hổ không có lại cho nó mở miệng cơ hội. Nếu không có miệng, vậy không cần mở miệng. Linh Khê cười lạnh vài phần, tay đột nhiên thu lên, ngọn lửa giống một cái hỏa long giống nhau đem kia chỉ thụ yêu trong khoảnh khắc châm thành cho tàn. Một cái cấp thấp yêu, cũng dám ở bổn quân trước mặt tới ngang tàng. Nàng nhìn kia đoàn cho tàn cười lạnh, là ai cho ngươi lá gan? Khê Nhi. Trong lúc ngủ mơ nam nhân không ngừng nỉ non, Linh Khê xoay người nhìn mồ hôi đầy đầu nam nhân, mặt mày thật sâu nhíu lại. Nàng ngồi sổm xuống thân mình dỗi tay hướng tới nhan tương cái chán sờ soạn qua đi. Mê hảo thuật. Nhưng ý gì năng lực của hắn, không có khả năng vẫn chưa tỉnh lại a? Sao lại thế này? Linh khê như mày, chẳng lẽ này chỉ thụ yêu thật đúng là như vậy lợi hại không thể. Sớm biết rằng liền không sớm như vậy giết nó. Xúc động. Nàng nhìn trước mặt đầy đầu mở mịn người, thở dài. Tức khắc hóa một đoàn xương khói vào hắn trong óc trịnh. Ra ngoài dự kiến, xương trắng mênh mang một mảnh. Không có tìm được một tia lệ khí. Ngàn năm thụ yêu nhất am hiểu đó là dùng tự thân xương mù đem địch nhân mê tráng đảo, theo sau làm cho bọn họ chết ở chính mình cảnh trong mơ, như vậy bọn họ liền có thể đem bọn họ cấp cắn nuốt rớt. Mà kia trung ngộng phần lớn đều là đem nhân loại bản thân sâu trong nội tâm lớn nhất hắc ám mặt cấp phóng xạ ra tới. Cho nên, phần lớn cảnh trong mơ xuất hiện đều là lấy bi kịch xong việc, làm người khổ sở bi thương đánh cực độ, mà phản hồi không tới, cuối cùng đều trở thành chúng nó con mồi. Đối thủ yêu tới Lệ khí càng sâu, càng là có thể gia tăng bọn họ công lực. Linh Khê chỉ là không nghĩ tới, này chỗ hắc rừng sâu cư nhiên còn sẽ có loại đồ vật này. Loại này thụ yêu giống nhau đều là sinh hoạt ở hắc Việt Trung, có chuyên môn hắc ám thủ vệ quản lý, trừ phi là tự mình trốn trở về, hoặc là bị người có tâm cấp thả ra. Linh Khê không nghĩ tới, tới này một chuyến cư nhiên có thể làm nàng đụng phải loại chuyện này. Linh Khê một bên ở xương trắng trung hành tẩu, một bên đang tìm kiếm nhan hoan. Nàng đảo không lo lắng hắn sẽ ra chuyện, chỉ là tưởng nhanh lên tìm được hắn. Linh Khê rất là tò mò, rốt cuộc là cái gì đem hắn cấp giằng buộc tới rồi trận này ở cảnh trong mơ, mà không muốn tỉnh lại. Linh Khê đi đánh điện một chỗ phồn hoa náo nhiệt đường phố, đây là kinh thành trung phồn hoa đoạn đường. Linh Khê vừa đi vừa nhìn, chung quanh người rất nhiều, thực chén chúc, mà bọn họ không ngừng xuyên qua Linh Khê thân thể. Linh Khê lại là sợ không tới bọn họ thân thể. Nàng biết, hiện tại chính mình bất quá chính là một cái quân chúng. Nàng chính ở vào nhan hoan cảnh trong mơ trịnh. Nhan tướng tới. Nhan tướng dọn sư hồi chiều. Nhan tướng dọn sư hồi chiều. Linh khê lướt qua đám người, ánh mắt dần dần nhìn chằm chằm đỉnh đầu màu đen xe ngựa xem. Trong xe ngựa mờ mịt song xa thỉnh thoảng bay lên, lộ ra từng mảnh từng mảnh nam tha gốc áo. Bọn họ đại mạc người nhưng đều bị nhan tướng cấp đuổi trở về. Ha ha ha ha ha ha ha, ha. Có nhan tướng ở nên làm cho bọn họ thẻ ra quần lăn trở về đi. Nhan tướng nhan tướng Trong khoảng thời gian ngắn trăm hô trăm ứng, đàn triều thực sóng dữ, từng hàng người đều vây quanh ở hai bài, chỉ vì hoan nên bọn họ nhan tướng hồi triều. Trường hợp như vậy, là Linh Khê lần đầu tiên thấy, nàng chỉ cảm thấy này nam nhân thực chịu này đó phàm tha thích, lại là không nghĩ tới sẽ phân loại này nhất hô bá ứng trình độ. Linh Khê phảng phất là hắn nhân sinh quần chúng giống nhau, liền như vậy mắt nhìn kia hai màu đèn xe ngựa đi trước, mà hắn từ đầu đến cuối đều không có lộ ra đã tới một mặt. Hình ảnh vừa chuyển, nàng tới rồi một viên dưới cây đào. Cánh cánh đào hoa phiêu như ở trong đó, nàng chân dẫm một mảnh hồng nhạt dưới cây hoa đào, mặc danh dắt tình cảnh này rất quen thuộc. Nàng nghĩ tới, đó là nàng cùng Nhan Hoan một lần giao thủ. Thiếu niên ngồi ở nở rộ cây hoa đào thượng, một thân hồng y lẻ như máu, tóc hắc ngọc có nhàn nhạt ánh sáng, cổ chỗ ra thịt tinh tế như mỹ sứ, một trận gió nhẹ, cánh hoa huyền chuyển nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết, vụ vặt, Phảng Phất nghe được nàng tiếng bước chân, thiếu niên nhẹ nhàng sườn quay lại mắt, mặt mày tự phụ, ôn nhuận như ngọc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 Nữ tử mặt mày nháy mắt lạnh xuống dưới, một cổ mạch nước ngầm ở hai người chi gian kích động. Hai người ở giữa không chung giao thủ lên, đánh đến khó hòa giải. Linh Khê nhìn giữa không trung kia hai đạo thân ảnh, trong lòng mạc danh giác có một tia dị động. Nàng không nghĩ ra, đây là hắn lưu lại nguyên nhân sao. Bởi vì nàng, Linh Khê không rõ. Theo sau, nàng lại đi theo hắn đi qua rất nhiều địa phương, cũng thấy được hắn sát cửa sổ cô tịch thân ảnh. Linh Khê nhìn kia phiến cô tịch thân ảnh, trong lòng tổng giác có chút khổ sở. Trước kia bất giác, hiện tại quay đầu lại tới xem, tổng giác có một ít khổ sở. Đó là nàng hồi ma giới thời gian kia, nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên ở nàng trong phòng đứng lâu như vậy, lâu đến liền linh khê cũng quên mất thời gian, cái loại cảm giác này rất khó, sắp sắp đến, khó có thể hình dung, nàng chưa từng có cảm giác được như vậy xa lạ khổ sở. Trước 352 linh khê xem đã hiểu, nguyên lai like hắn. Ái thẳng nàng, đó là nàng hồi ma giới thời gian kia. Nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên ở nàng trong phòng đứng lâu như vậy, lâu đến liền linh khê cũng quên mất thời gian, cái loại cảm giác này rất khó, sắp sắp đến, khó có thể hình dung, nàng chưa từng có cảm giác được như vậy xa lạ khổ sở. Nàng chỉ cảm thấy ngực kia một khối, bị cái loại này xa lạ cảm xúc cấp hung hăng đụng phải một chút. Nàng nhìn chính mình mỗi một lần rời đi, hắn tổng hội đến trong phòng của mình đi ngủ, ánh đến cũng luôn là mở ra, toàn bộ tướng phủ phảng phất đã không có ngày xưa tươi sống hắn lại biến thành kia phô dáng vẻ lạnh như băng linh khê mỗi lần trở về trong tay tổng hội dẫn theo một ít ma giới ngoạn ý nhi nàng nhìn chính mình mỗi lần một hồi phủ chính là hướng tới cảnh chi thư phòng chạy tới mỗi lần nàng đi tìm hắn đều có thể thập phần chuẩn xác tìm được người của hắn lại không biết mỗi lần nàng hồi tướng phủ đều có người hướng hắn trước tiên bẩm báo mỗi lần nàng hồi tướng phủ tổng không yêu hướng đại môn đi cũng không yêu đột nhiên biến thân liền ái treo tường hồi tướng phủ này phảng phất thành nàng lớn nhất yêu thích nguyên lai like, Mỗi lần hắn đều không phải như vậy trùng hợp ở nơi đó, hắn bất quá là ở nơi đó chờ nàng. Linh Khê rắc nàng tới thế gian gặp được như vậy một cái biết đã, thật là tiêu phí nàng sở hữu vật khí. Hình ảnh vừa chuyển, chỉ thấy thiếu niên mày thật sâu nhíu lại, luôn khép không được, phảng phất bị sự tình gì cấp phiền lòng tới rồi, nàng thấy trong tay hắn hôn ước thư, còn có trước mặt hắn bà mối. Hắn muốn thành thân. Linh Khê xem sừng sốt, nàng hoàn toàn là không biết hắn muốn chuẩn bị thành thân. Kia một khắc. Tâm anh đến liền đi theo những cái đó màu đỏ dây cột trầm đi xuống, trong lòng phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau, có chút làm người khó có thể hô hấp. Trái tim co chặt thật sự khó chịu, làm nàng có chút không biết làm sao ngốc đứng ở nơi đó. Nàng giờ khắc này thật đúng là quên mất, hắn về sau là muốn thành thân, hắn như vậy ưu tú người, ngày sau, chỉ sợ cũng sẽ tìm được một cái ôn nhu hiền thuộc săn sóc nữ tử. Mà nàng, hẳn là phải về ma giới. Linh Khê không biết vì cái gì, trong lòng hốt hoảng, có chút khó chịu mặc danh giác khó chịu, nghĩ hắn sẽ cưới nữ nhân khác, hắn sẽ đối người khác hảo, hắn có người khác, sẽ không bao giờ nữa có thể ở thư phòng chờ nàng đi tìm hắn, nàng cũng không thể như vậy không kiêng nể gì ở hắn trước mặt, chỉ là ngấm lại, nàng lại đột nhiên giác có chút khổ sở, linh khê nhíu nhíu mày, dần dần bình phục kia cổ nặng nề cảm giác, lại mở to mắt, trước mắt là một tảng lớn màu đỏ, lửa đỏ làm người giác có chút chói mắt, tướng phủ một mảnh màu đỏ đèn màu, liền phó tha ăn mặc đều mang theo vải phần vui mừng. Màu đỏ bầu không khí, răng đèn kết hoa. Loại này cảnh tượng, Linh Khê cũng xem qua, cũng may mắn tham gia quá trước kia hữu tha hôn lễ. Đây là hắn. Muốn thành thân. Linh Khê chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo. Thu yêu lớn nhất cường đại là, nó cảnh trong mơ. 80% đều sẽ là thật sự, nó có rất mạnh tiên đoán năng lực, cũng có rất mạnh gián phục chế tin tức. Nó có thể đem ngươi quá khứ cùng tương lai còn có hiện tại tương kết hợp làm ngươi hoàn toàn phân không rõ này, rốt cuộc là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, trong đó ồn ào đồ vật quá nhiều, nó có lẽ không phải là thật sự, có lẽ là thụ yêu huyễn hóa ra tới mê hoặc nhân tâm, cũng có khả năng là nó tiên đoán. Linh Khê đứng ở nơi đó, đột nhiên muốn chạy, nàng nắm chặt lòng bàn tay, một mảnh nước đát. nàng nhìn này người đến người đi tuấn phủ, so dị vãng náo nhiệt rất nhiều, nàng nhắm mắt lại, hướng tới phía dưới cảnh tượng đi qua. nàng đến đem hắn mang đi. Linh Khê nhìn bọn họ thành thân, đã bái đường. Trên mặt hắn vài phần thật tứ tươi cười, ôn nhuận tuấn mỹ dung mạo thượng tràn đầy sủng địch. Kia ôn nhu đôi mắt phảng phất nhu hòa đến có thể đựng đầy một tảng lớn tinh quang. Linh khê nhìn chăm chăm vào hắn, cặp kia ôn nhuận đôi mắt thâm thúy nhìn lại đây, nàng tâm mạch danh nhảy lên một chút, phảng phất hắn có thể nhìn đến nàng giống nhau, loại này giống bị nhìn thấu cảm giác làm nàng cả người không được tự nhiên. Cứ việc nàng biết, hắn không có khả năng thấy nàng, nhưng cặp mắt kia xem đến nàng một trận tâm phiền ý loạn, tâm đi theo nặng nề lên lực phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Linh Khê có vài phần buồn bực lên, chỉ cảm thấy trong lòng có vài phần nhàn nhạt ủy khuất, nàng tới cứu hắn, hắn lại ở chỗ này cùng nữ nhân khác thành thân. Dựa vào cái gì? Linh Khê đột nhiên rắc khỏe mắt sắp sáp, nàng thiếu chút nữa liền tự nhiên, nhưng nàng nếu là đi rồi, hắn liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nếu có thể, nàng thật muốn đem hắn cấp xả tỉnh, làm hắn thanh tỉnh một ít, đừng ở trầm mê như vậy hư ảo đồ vật trịnh. Nhưng nàng không thể Một khi cảnh trong mơ mạnh mẽ bị đập vỡ vụn, nàng liên quan cũng sẽ bị nhốt ở bên trong này, thẳng đến bọn họ đều sẽ háo chết. Đêm động phòng hoa trúc, tân lang một thân màu đỏ xiêm y phảng phất đem hắn nhiều tăng thêm vài phần ta mị. Linh khê liền như vậy nhìn hắn chiều lấy ta kia trên giường nữ tử đi qua, cặp kia trắng non ngón tay thon dài lấy lấy ta một cây trường tế cột, đang chuẩn bị đẩy ra nàng kia váy cưới. Nhan hoan! Linh khê hước mắt đột nhiên đã bị ngẹn đỏ. Chúng ta không cưới, hành sao? Nàng tay đi bắt hắn tay thanh âm nghẹn ngào đến phảng phất bị người cấp đánh ma quá giống nhau. Nhưng nàng không gặp được hắn thân mình, giờ khắc này bất lực là nàng lần đầu tiên gặp phải. Trước kia những cái đó tốt, hư. Hắn để lại cho nàng, từ trước đến nay chỉ là tốt một mặt. Linh Khê chưa từng có xem qua hắn hướng hắn lớn tiếng quát lớn quá, hoặc là nghiêm khắc quá một câu. Cứ việc biết buổi hôn lễ này là giả, Linh Khê vẫn là giác thật là khó chịu, thật là khó chịu. Nếu hắn đi ra ngoài thật sự gặp nơi này nữ nhân kia, Hắn có phải hay không liền thật sự sẽ cưới nàng? Linh Khê đột nhiên giác khổ sở đến muốn mệnh. Nàng không nghĩ hắn cưới nữ nhân khác. Khoe mắt sắp sắp nước mắt lướt qua nàng gương mặt, nàng rũi tay đỡ rớt. Một giấc mộng cảnh thôi, kia có thể thật sự. Nàng thẳng tắp hướng tới kia nữ tử áo đỏ nhìn qua đi. Lần đầu tiên giác màu đỏ là như tỉ thảo người ghét. Màu đỏ khăn che mặt sốc lên tới, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuynh thành dung mạo. Nàng kia nga mi nhẹ điểm, hồng nhuận môi tựa như anh đào giống nhau, trên mặt mang theo vài phần đường đỏ. Hẹp dài đến mắt phượng tràn đầy trước mặt người nam nhân này. Cảnh Chi, nàng cười nhạt, khẽ mở môi đỏ. Khê Nhi, nên gọi tướng công. Nam tha thanh nhã ôn nhu đến phảng phất có thể tích thủy. Linh Khê cả người run rẩy run, nhắm đôi mắt mở, manh đến ngẩng đầu lên, đôi mắt mở đại đại. Kia, kia. Nàng kia rõ ràng chính là nàng. Như thế nào? Như thế nào sẽ? Linh Khê lúc này tâm tình đã lơi lỏng xuống dưới, lại mặc danh đến mang lên vài phần vui sướng. Hình ảnh lại vừa chuyển, nàng phảng phất thấy một cái hài tử thân ảnh, thực thực một cái, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đột nhiên rất nhiều huyết lưu ra tới, trong không khí nồng đậm thật dày mùi máu tươi, nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn phương xa, tựa hồ muốn nhìn ai, nhưng trùng quy là không có chờ đến chính mình muốn xem người. Nàng nhìn chính mình nuốt xuống cuối cùng một hơi, mạnh tay trọng ném tới lâm thượng. Lại sau lại, tới rồi nam nhân hai tròng mắt màu đỏ tươi tàn sát mọi người, hắn ôm nàng, phát ra cơ hồ tuyệt vọng hí vang thanh. Linh khê xem đến cả người phát run. Nhan Không Được sợ hãi, cảnh trong mơ còn đang không ngừng lặp lại, nàng lại về tới kia phồn hoa đường phố, lại thấy thiếu niên nhan tướng thắng lợi mà về. Chương 353 trong động, nàng cùng hắn thành một hồi thân. Linh Khê xem đến cả người phát run, Nhan Không Được sợ hãi, cảnh trong mơ còn đang không ngừng lặp lại, nàng lại về tới kia phồn hoa đường phố, lại thấy thiếu niên nhan tướng thắng lợi mà về. Như thế lặp lại lặp lại hình ảnh, không ngừng đến bị sao chép, tốt đẹp cảnh trong mơ mị đến làm hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn tổng giác cái loại này đau quá rõ ràng đau đến ngực hắn đều mau nức ra rồi. Nhan tướng đắm chìm ở tân bắt đầu trung không muốn tỉnh lại, hắn biết chỉ cần chính mình không tỉnh lại. Linh khê nhìn không ngừng lui tới người cùng màu đỏ hôn lễ hiện trường, nàng trong lòng nảy lên một cổ mặt khác cảm giác, như là một loại cố nhân trở về hảo giác. Nàng biết trận này vai chính là nàng cùng cảnh chi, tân nương thành nàng. Linh khê cắt qua chính mình lòng bàn tay, đem huyết bôi trên ở cảnh trong mơ, nàng cùng trận này mộng hòa hợp nhất thể. Linh khê cảm thụ được này thần tơ lụa áo cưới khuynh hướng cảm xúc. Rồi lại rất chính là như vậy rõ ràng. Linh tỷ, tướng gia người tới, chúng ta nên ra cửa. Bên ngoài bà mối đã bắt đầu chờ đợi không đội, pháo thanh nổ vang vang, vui sướng tiếng kèn thổi duyệt mà đến, Linh Khê ở một đám nha hoàn nâng hạ ra cửa, có tầm ảnh hưởng lớn mũ vương khăn quàng vai mặc ở nàng trên người, hơi hơi có chút thở dốc, rồi lại là như vậy chân thật. Linh Khê bị người công thượng tiệu hoa, thập lý hồng trang phủ kín toàn bộ hoàn thành, cánh hoa hạ xuống, có một tảng lớn thanh hương ngượi, khóa kéo không ngừng thổi. Tiểu Hoa thực mau rơi xuống tướng phủ, thân nương tử tới. Linh Khê nhìn dưới lòng bàn chân cặp kia nóng bỏng hồng giấy mạ vân dày, hơi hơi đứng ở nàng trước mặt, một đôi trắng non khớp xương rõ ràng tay đưa tới nàng trước mặt. Linh Khê do dự vài phần, duỗi tay đem tay giao cho trong tay của hắn, thiếu niên tay ấm áp to rộng, nàng kiều tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay, đảo có vẻ vài phần tiểu tiếu lên. Nàng từ đôi tay kia đem hắn nắm đi vào, nhất bái cao đường, nhị bái mã, tam phu thê đôi bái, đưa vào động phòng. Linh Khê bị người xô xô đẩy đẩy vào phòng, bên ngoài thanh âm ngăn cách ở bên ngoài. Linh Khê sốc lên khăn che mặt, bên cạnh bà mối nha hoàn đều hù chết. Nhan tướng phu nhân, này nhưng trăm triệu không được a. Bà mối sợ tới mức hoa dung thất sắc, đại khái nàng là lần đầu tiên thấy loại tình huống này, tức khắc mặt đều dọa trắng. Này khăn che mặt nơi đó là có thể loạn xốc. Còn phải từ nữ tử trưởng phu tới sốc lên khăn đoàn. Nhan tướng phu nhân, ngay hiện tại còn không thể sốc này khăn ban đỏ, còn phải chờ nhan tướng lại đây. Ba mối nói năng có khí phách nói, Linh Khê lãnh bạch mặt nhìn nàng một cái, rồi tay đem nàng đánh tan. chung quanh nhà hoàn bà mối toàn làm nàng cấp đánh tan khai tới. Nàng ngồi ở trên bàn lặng im chờ hắn tiến vào. Chỉ chốc lát sau môn kéo kẹt một tiếng từ bên ngoài mở ra tới, bốn mắt nhìn nhau, hai người đối diện không nói gì. Hắn một thân màu đỏ áo cưới đứng ở cửa, trắng non ngón tay thon dài còn đắp ở mặt trên, tựa hồ cũng không có phải rời khỏi y tứ. Linh Khê thấy hắn này phó anh tuấn bộ dáng. Vẫn như cũng bị kinh diễm một chút. Hắn nhìn nàng, trầm mặc không nói, không lời nói. Có chút đồ vật liền tính hắn che giấu đến lại hảo, hắn cũng đã nhìn ra, nơi này có cái gì bất đồng, hắn tân nương tử không phải mang theo liếc mắt đưa tình nhìn hắn, tựa hồ bình tĩnh đến quá đầu, cũng không có nữ tử gả chồng nhìn thấy tân hôn trượng phu kia cổ thể thùng. Hắn như vậy thông minh, như thế nào sẽ không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta trở về đi. Hắn thật lâu sau mới mở miệng nói. Linh Khê trong lòng chấn một chút, không tưởng là cái gì cảm thụ, hắn phản ứng làm nàng thực giận mình, hắn cư nhiên không có bị mê hoặc trụ tâm trí. Linh Khê cho rằng hắn thật lâu không thanh tỉnh, nhất định là bị kia thụ yêu cấp mê hoặc ở, mà hiện tại hắn cho nàng phản ứng hoàn toàn không giống. Linh Khê còn chuẩn bị đem người cấp đánh bượng trực tiếp mang đi. Hảo. Linh Khê điểm số lẻ, vung tay lên liền đem này hảo cảnh cấp phá, cảnh chi là thanh tỉnh, này căn bản là hoa không được nàng bao nhiêu thời gian, nếu hắn là thân thể bị không chế. Vậy thực phiền toái Ngươi chừng nào thì tới. gia hảo cảnh, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt một mảnh thanh minh, tựa hồ lại áp lực cái gì cái khác đổ vẩn, nhưng hắn trung quy là không có mở miệng. Linh Khê nhấp nhấp vài cái môi, lại thêm thêm hạ rất môi, mặt không đỏ tim không đập nổi lên lời nói dối. Vừa mới đến, ta mới vừa đem kia thụ yêu cấp giết, thấy ngươi không có tỉnh lại liền biến tiến vào nhìn xem. Vừa vặn. Liền. Liền đến thành thân nơi này. Linh Khê lắp bắp mở miệng đột nhiên cái này đối mặt nhân hoan nàng tổng giác trong lòng biệt nữ hoảng rõ ràng nàng cái gì đều không có ta làm linh khê kia chàng hôn lễ ngươi rác đẹp sao hắn nghiêng đầu nhìn nàng cặp kia đa tình mà lại thâm thúy đôi mắt mang theo vải phần thưa thất nhỏ vụn tinh quang lộng lây đến giống thượng ánh trăng trắng non khuôn mặt tuấn mỹ dị thường cặp kia hẹp dài đến mắt phượng liền như vậy nhìn trầm trầm nàng ôn nhuận mặt mày tựa hồ thực ôn hòa đẹp linh khê đúng sự thật nói nàng là thật sự rác đẹp cực kỳ Cho ta ôm một cái. Hắn đột nhiên hướng tới nàng dối khai hai tay, thanh âm khàn khàn đáng sợ. Linh Khê đen tối không rõ nhìn hắn, nàng tự nhiên biết hắn là vì sao như vậy, nàng đã chết, chết ở hắn trước mặt, hắn thậm chí liền nàng cuối cùng một mặt đều không có thấy. Đây là ở cảnh trong mơ cuối cùng một đoạn cảnh tượng trí nhất, Linh Khê nghĩ đến hắn kia tê thanh nước phổi tràn ngập tuyệt vọng áp lực khóc nước nở, trong lòng liền giác thực không phải hương vị. Nàng thậm chí chưa kịp nghĩ nhiều, vài bước tiến lên liền đầu nhập vào hắn ôm ấp chỉnh. Cặp kia thon dài cánh tay gắt gao đến ôm nàng, phảng phất nàng là trên thế giới này, hắn chân quý nhất bảo bối. Hắn không nghĩ buông tay, hắn chỉ nghĩ đem bảo bối của hắn vĩnh viễn nạp vào trong lòng ngực, làm ai cũng nhìn không thấy sở không tới. Linh khê tâm lúc này bị hắn hung hăng cấp đụng phải một chút, cái này ôm, phảng phất người yêu chi gian ôm, lại là như vậy đã lâu mang theo ấm áp. Khê nhi, ta mơ thấy ngươi đã chết, ta chưa kịp nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt, ngươi có thể hay không trách ta. Hắn gắt gao ôm, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn hiện tại còn như thế rõ ràng đến nhớ kỹ, đương hắn đuổi tới thời điểm, nàng cả người lạnh lẽo nằm trên mặt đất, chung quanh tất cả đều là vết máu loang lổ dấu vết, đã không có hô hấp, Kia một khắc, hắn trái tim kịch liệt co rút lại lên, đau đến hắn thiếu chút nữa té xỉu, quá đau, đau đến hắn hô hấp bất qua tới. Ta thật sự thực sợ hãi, Linh Khê, ta chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Hắn cả người bỗng nhiên run lên một chút, kia phó cảnh tượng thật sự quá chân thật, thế cho nên hắn biết rõ này có thể là chàng bấy dập. Hắn vẫn là hướng bên trong nhảy đi vào, hắn nhậm nhiên không muốn tỉnh lại, lặp lại trọng vượt qua cùng nàng mỗi một lần gặp mặt. Linh khê nghe được kết hầu cứng lại, nàng thấy. Nhưng kia lại có ích lợi gì? Thu yêu bản lĩnh chính là biết trước tương lai, nhưng nàng không thể nói cho hắn, khả năng sau lại bọn họ sẽ thật sự kết hôn, hắn sẽ trở thành nàng nam nhân. Cũng có thể, nàng thật sự sẽ chết. Thu yêu cảnh trong mơ năm phần thật giả cắt trộn lẫn một nửa, liền nàng đều phân không rõ cảnh trong mơ cái gì là thật sự muốn phát sinh. Cái gì là ảo cảnh? Trưng 354 ngộng trong ngộng. Cũng có thể, nàng thật sự sẽ chết. Thu yêu cảnh trong mơ năm phần thật giả cắt trộn lẫn một nửa, liền nàng đều phân không rõ cảnh trong mơ cái gì là thật sự muốn phát sinh, cái gì là ảo cảnh. Nhưng này đó, nàng đều không thể nói cho hắn. Có một số việc thượng chú định, nàng liền muốn đi phá kia, nàng biết liền được rồi. Không có việc gì, cảnh trong mơ mà thôi, nơi đó có thể thật sự. Linh Khê cười đáp lại hắn, trên môi dương một mạt mỉm cười dường hồ đang cười hắn phản ứng, không chỉ là cảnh trong mơ. Hắn thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần ít có mềm mại cùng phát hiện không ra làm nũng. Kia còn có cái gì? Linh Khê kéo ra hắn, nhìn kia Trương Bạch ngọ khuôn mặt tức khắc bật cười. Ngươi ngày thường cỡ nào bình tĩnh tự giữ một người, một giấc mộng cảnh liền đem ngươi cấp dọa thành như vậy. Linh Khê treo ghẹo nói. Quá chân thật, chân thật làm ta trái tim đều có chút không thoải mái. Hắn duỗi tay kéo nàng mảnh khảnh bàn tay, đặt ở hắn ngực chỗ. Hữu lực bang bang trái tim nhảy lên thanh âm từ tay nàng lòng bàn tay truyền tới nàng cẳng quan, làm tay nàng chỉ hơi hơi cuộn tròn một chút. Linh khê, ta có thể rõ ràng đến cảm giác được nơi này, đau đến sắp cũng tuyệt vọng. Hắn thanh âm nghẹn ngào không được, nàng ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, cặp kia ôn nhuận hẹp dài mắt vượng không biết khi nào đã hổng không được, tràn lan thủy nhuận quang. Linh khê lần đầu tiên thấy hắn ở hắn trước mặt đỏ mắt, trong lòng tức khắc bắt đầu chân tay luôn cuống lên, nàng thu phất tay, vội dơ tay đi cho hắn sát nước mắt, người đừng khóc. Đều cho ngươi, này chỉ là chàng cảnh trong mơ a." Nàng thanh yểm mang theo chút thấp hống lại mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười, "Đường Khóc, nếu là làm người đám kia thủ hạ thấy, ngươi này anh minh thần võ hình tượng đã có thể hủy trong một sớm a." Nàng giơ tay cho hắn lau nước mắt, kia nước mắt phản phất không cần tiền giống nhau, tổng đi xuống rớt. Nhan tướng từ đến đại cũng không có như vậy mất mặt quá, nhưng ngực kia cổ tuyệt vọng cùng than khóc, lúc ấy thật sự muốn đem hắn cấp háp đã chết qua đi, hắn chỉ cảm thấy thật sâu sợ hãi, người lại hắn lại là như vậy để ý trước mắt nữ nhân này. hắn thích nàng hỉ nộ ai nhạc, hắn thích nàng sở hữu làm ra vẻ mà lại làm ra vẻ động tác, hắn cô nương là không giống nhau. nàng sẽ không nữ công, nữ nhân gia sẽ đổ vật, nàng cơ hồ sẽ không làm. nàng với thường nhân bất đồng, làm hắn không đành lòng liền như vậy đem nàng cấp câu ở hậu viện trung trở thành những cái đó hậu viện thái độ bình thường nữ nhân. nàng là mới bay lượn vương hoàng, trung quy không thuộc về nhân gian này hậu viện chi trịnh. nhưng hắn lại không bỏ được phóng nàng đi xa. Hắn thật là ái thảm trước mặt nữ nhân này. Ai dám cười bổ tướng? Hắn phát ra tới thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào lại mang theo vài phần bá đạo cùng không được xé vào, nghe khiến cho người không dám ở loạn làm càn. "Ân, không dám cười ngươi." Linh Khê cười quá phụ hoạn. "Nhan tướng, ngươi bối bổ tướng đi, ta không thoải mái." Hắn duỗi tay một phen ôm nàng eo, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng nàng làm nũng, "Ta ngực còn có thương tích, cả người không dễ chịu, đi bất động." "Vừa đi, trong lòng liền không thoải mái." thường phun khó gặp ngữ khí mang theo vài phần đáng thương vô cùng bộ dáng tựa hồ giống bị người khác vứt bỏ cẩu cẩu giống nhau đáng thương mà lại bất lực linh khê linh khê không biết hắn trong lòng chàng cảnh trong mơ lại mơ thấy chút cái gì những cái đó nàng chưa kịp tham dự ngọng lần này tử tỉnh lại tính cách kém mà đừng trước kia cảnh chi lời tuy thiếu nhìn không lời nói thời điểm liền mang theo vài phần thanh lãnh cùng cao không thể phản không lời nói thời điểm liền vài phần lạnh nhạt vô tình một mở miệng liên nhất định là thanh thanh lánh lánh bộ dáng, hoặc là chính là một bộ tà mị hướng quyên tuấn mỹ bộ dáng, biến mất quần áo nhuyễn manh đáng yêu một mặt, nhưng thật ra đánh vỡ trước kia nàng thậm chí hậu thế người đối hắn cái nhìn như vậy nhan hoan, có chút dị thường. Hành, ngươi đi lên đi. Linh khê thở dài, không lưng thật sự ngồi sồn hắn trước mặt, giống hống cái hải tử giống nhau hung hắn, nàng sở hữu kiên nhẫn cơ hồ đều dùng tới rồi trước mắt thiếu niên lang này trên người, nhan tướng cười nhạt vài cái, duỗi tay liền phải đi đủ nàng cổ lại đột nhiên bị một cái màu trắng tố cẩm cấp xả đi ra ngoài rất xa vừa rồi còn đứng ở nàng trước mặt nhăn hoan tức khắc hóa thành một đoàn khói trắng linh khê nhớ tới chính mình cư nhiên đem phía sau lưng lộ cho hắn tức khắc sợ tới mức cả người ra một thân mồ hôi lạnh nếu hắn muốn đánh lén nàng thật là quá dễ dàng lợi hại điểm thụ yêu ở nàng không hề phòng bị trạng thái hạ công kích nàng chỉ sợ nàng như thế nào cũng đến dưỡng cái hơn một tháng mới có thể đem thương dưỡng hảo quả nhiên là không giống bình thường thụ yêu Đột nhiên liền nàng đều lửa qua đi. Nhan tướng tay cầm màu trắng tố cầm mang theo bạch hướng tới Linh Khê đi qua, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Không có việc gì đi. Hắn thanh âm như cũ thanh lãnh như Hằng ngọc, nhưng lại lộ ra vài phần quan tâm. Nhan hoan. Linh Khê nhìn trước mặt người, tức khắc bất đắc dĩ ruôi tay đỡ cái chán, chỉ cảm thấy đầu dưa đau. Nàng thật là ma trướng, nàng cư nhiên sẽ nghĩ này, nam nhân cùng nàng trang đáng thương giả đáng yêu. Ngươi là thật sự nhan hoan. Linh Khê duỗi tay hướng tới hắn mặt khắp qua đi. Nhan tướng. Vừa rồi đó là. Nhan tướng nhìn người nọ cùng chính mình lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, phản phất một cái khuôn mẫu khắp ra tới giống nhau. Liên quan trên người hắn khí chất đều học mấy thành. Thu yêu, chế tạo ra tới hảo cảnh. Linh Khê trầm thấp nói. Người không sao chứ. Nàng lo lắng nhìn hắn. Nhan tướng lắc lắc đầu, đem trong tay tố cẩm thu lên, ngẩng đầu nhìn Linh Khê, ngươi vào bằng cách nào. Linh Khê tả hữu nhìn một vòng mới bắt đầu trả lời hắn vấn đề này. Không tâm bị thụ yêu cấp mê đi đổ. Linh Khê. Đi thôi, chúng ta đến chạy nhanh tìm được một chỗ ngồi xuống. Nay chỉ yêu sắc thật sẽ mê hoặc nhân tâm, liên quan ta, thiếu chút nữa đều đi không ra. Nhan tướng lòng còn sợ hay nói. Hắn nhìn trước mặt người, hỏi, ngươi tiến vào đều thấy được chút cái gì? Linh Khê câm miệng không lời nói, chẳng lẽ nàng vừa rồi thấy những cái đó sự tình, kỳ thật, đều là nàng ảo cảnh. Ngộng trong ngộng, đĩa trung điệp. Nó dự phán tới rồi nàng dự phán. Có thể hay không có thể, kia chỉ thụ yêu đã bị nàng cấp giết chết. Linh Khê sắc mặt cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn nhan tướng, chấm thấp nói, chúng ta hiện tại tìm ra khẩu, nơi này chỉ sợ không chỉ là có một con thụ yêu, cho nên, chúng ta mới có thể trúng kế. Cùng nhau đi, tâm chút. Linh Khê không yên tâm dặn dò vài câu. ân Nhan tướng đã biết như vậy hoang đường một bộ cảnh tượng cùng sự tình, kia kháng áp năng lực không phải giống nhau cường đại. Hắn mơ thấy rất nhiều không thuộc về đồ vật của hắn, mà lại rõ ràng nhớ kỹ vài thứ kia. Bọn họ có người kêu hắn đế quân, những cái đó tha mặc quần áo trang điểm đều cùng hắn không giống nhau. Hắn tổng giác nhân nên lại làm điểm cái gì, nhưng hắn lại không có lại tiếp tục đi xuống. Trường 355 Linh Khê Thành Tỉnh khôi phục ký ức. Cùng sự tỉnh kia kháng áp năng lực không phải giống nhau cường đại. Hắn mơ thấy rất nhiều không thuộc về đồ vật của hắn, mà lại rõ ràng nhớ kỹ vài thứ kia. Bọn họ có người kêu hắn đế quân. Những cái đó tha mặc quần áo trang điểm đều cùng hắn không giống nhau, hắn tổng giác nhân nên lại làm điểm cái gì, nhưng hắn lại không có lại tiếp tục đi xuống. Cái kia mộng quá rõ ràng, cũng quá chân thật, làm hắn lòng còn sợ hãi. Loại này thụ yêu vốn không nên tồn tại nhân gian, nhưng nó lại xuất hiện ở nơi này, còn không đến một cái hai cái. Linh khê thanh âm trầm thấp, này đó thụ yêu xuất hiện, xem như đánh vỡ tam giới trung cân bằng, còn có âm minh loại đồ vật này tuyệt đối không phải là nhân loại có thể luyện đến ra tới. Nay liền giống một hồi âm yêu, bị người bố trí xuống dưới, Linh Khê nhìn bên ngoài hư không, chỉ mong hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện này, nàng cần thiết làm nàng phụ vương biết, loại này thụ yêu xuất hiện ở chỗ này, tổng làm nàng trong lòng thực bất an, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Linh Khê sờ soạn con đường dễ như trở bàn tay phá trận này cảnh trong mơ, nàng cơ hồ là lập tức cách âm truyền thư trở về ma giới. Linh Khê mở to mắt, đầu còn không ngừng say xe, nàng có chút cố hết sức khởi động thân mình. Trong óc trầm trọng phảng phất trang ngàn cân thiết giống nhau, nàng phảng phất làm một hồi tình phong huyết vũ mộng, làm nàng tỉnh táo lại thời điểm, trong lòng còn ở hốt hoảng. Cặp kia hẹp dài đến hơi hơi mở, mã hình không ký ức giống Trảo Lưu giống nhau va vào, vào. Nàng nhìn trước mặt cùng ngàn năm trước giống nhau như lúc phòng, ánh mắt nặng nề, nàng hơi mí môi, hốc mắt đột nhiên liền có chút hồng nhuận lên. Nàng đã chết. Hồn phi phách tán. Nàng cơ hồ cho rằng sẽ không còn được gặp lại A Cẩm, không nghĩ tới nàng lại sống lại đây. Nàng sau khi chết Trọng sinh ở thế kỷ 21, nơi đó cùng nơi này tất cả đồ vật đều không giống nhau. Linh Khê nhớ rõ A Cẩm liền ở trong phủ, nàng xốc lên chăn, liền đi tìm ra hỏa. Môn bị nàng từ bên ngoài đẩy ra tới, nhan tướng cơ hồ đưa lưng về phía nàng đứng ở nơi đó, nàng tức khắc sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có lời nói. Hai người có ngàn nhiều năm thời gian không có gặp mặt, tái kiến hắn, Linh Khê không ra trong lòng là cái gì tư vị. Nàng nhớ rõ hắn thanh lãnh bộ dáng, cũng nhớ rõ hắn rốt cuộc là ai. Hắn là đình đế quân, không phải nhân gian nhân hoan. Một đạo thanh lanh bóng dáng đều tràn ngập tháp bách phúc. Nàng đứng ở nơi đó, hắn đưa lưng về phía nàng, trong lòng bàn tay ra một tầng hãn, trong lòng khẩn trương đã có một chút run. Hắn biết nàng thanh tỉnh lại đây, hắn chờ giờ khắc này, đợi thật lâu, nhưng lại không dám nhanh như vậy đối mặt nàng. Dương, thân. A cẩm thanh thúy ở nàng sau lưng kêu nàng. Linh khê nghe thế thanh non nớt thanh âm, tay đều run đến không có biện pháp nắm lấy. Nàng sinh a cẩm thời điểm. Đã tới rồi Sơn cùng thủy tận nông nỗi, tiên giới, yêu giới đều ở đối nàng đuổi tận giết tuyệt, nàng sinh xong A Cẩm không còn kịp rồi liếc mắt một cái, khiến cho chính mình tâm phúc đem hải tử cấp tặng đi ra ngoài. Lại sau lại nàng ngã xuống, lấy một đã chi lực, hao hết cuối cùng một chút lực lượng, gặp phải hồn phi phách tán kết cục đem cùng mọi người đồng quy vu tận bảo vệ nàng hải tử. Nàng không nghĩ tới, A Cẩm đã lớn như vậy, càng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là người nam nhân này ở dưỡng nàng A Cẩm. A Cẩm! lại đây mẫu thân ôm một cái nàng thanh âm khàn khàn đến không ra gì cặp kia thủy nhuận đôi mắt mang lên một tầng sương ngủ một giọt nước mắt liền như vậy theo khoẹt mắt chảy ra a cẩm nhìn nhìn nhà mình không lên tiếng đã đi nhấc chân đi qua linh khê đôi tay đem hắn ôm chặt trong lòng ngực nương thân a cẩm thanh âm thanh thúy a cẩm ta a cẩm linh khê hốc mắt hồng toàn bộ nhịn không được khóc thút thít ra tới hạ kia có mẫu thân không cần chính mình hài tử nàng lúc ấy là thật sự sợ chính mình rốt cuộc không về được khá vậy không có biện pháp mới làm lựa chọn. Nương, thân, ngươi, như thế nào khóc? A cẩm vẻ mặt hoảng loạn, liên quan thanh âm cũng đi theo nghẹn ngào ra tới, nương, thân, là đặt đỉ khi dễ. Ngươi sao? A cẩm hốc mắt hồng hồng, trắng non trên mặt mang theo đối hắn đặt đỉ phất ướt, nắm tay nắm đến gắt gao, hắn liền, hắn đặt đỉ như thế nào sẽ đột nhiên kêu hắn lại đây, này một lại đây, chuẩn không có chuyện tốt. Linh khê lắc lắc đầu, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân cao hứng. Nàng duỗi tay vốt A Cẩm phát đỉnh, thanh âm nhẹ ngào, A Cẩm, ngươi giọng nói là chuyện như thế nào? A Cẩm mím môi, mày nhăn đến lao cao, giống cái lão nhân giống nhau, bệnh hắn tựa hồ là không thế nào nguyên nhân nói đến đề tài này. Đây là trách nhiệm của ta. nhan tướng rốt cuộc kiềm chế không được đã mở miệng. Hai người cơ hồ là đồng thời đã mở miệng, hắn một lời nói, liền A Cẩm đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Linh Khê nâng lên hồng nhuận đôi mắt nhìn qua đi, nghìn năm qua, người nam nhân này so trước kia thành thục rất nhiều. Mặt mày cũng càng thêm lắng động lại xuống dưới, khuôn mặt lại không có như thế nào biến, năm tháng lại không có ở hắn trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Ta sơ ý, mới đưa đến A Cẩm sẽ như vậy, đây là ta cái này làm phụ thân không có làm tốt. Nhan tướng thanh âm nghẹn nào, Gia hỏa vẻ mặt ngượng bức ngẩng đầu nhìn cha hắn, này xem như hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên nghe được hắn đạt đi như vậy lời nói, có chút. An nói khép nép cảm giác, lại mang theo vài phần mạc danh lấy lòng. ngươi đi rồi nhan tướng trầm thấp mở miệng nhìn nàng đôi mắt kia mang theo nồng đậm sương mù làm người thấy không rõ hắn thanh lãnh khuôn mặt hạ rốt cuộc lại là ẩn giấu cái cái dạng gì cảm xúc hắn thanh âm nhẹ nhàng ta biết ngươi sinh con của chúng ta liền tìm tới rồi á cẩm cùng y e bà, đem hắn nuôi nấng lên linh khê trầm mặc không có lời nói nàng năm đó ngã xuống thời điểm cũng đã đem sở hữu lộ cấp chặt đức, giết 5.000 nhiều tu tiên sĩ gần một vạn yêu cơ hồ là đập nồi dìm thuyền sở hữu lộ đoạn sạch sẽ nàng đem hải tử giao cho y e bả. Chính là làm tốt không thể quay về tính toán Nàng cuối cùng duy nhất có thể tín nhiệm Cũng chỉ có ý hệ bà Vì cái gì Nàng nu hòa vướt ra cầm đầu Ánh mắt chấp nhất đáng sợ Hắn lúc trước rõ ràng liền đem nàng ngăn ở bên ngoài Cái gì ma cùng thần trung quy là không có gì hảo kết quả Không muốn thấy nàng Linh khê lúc ấy đã hoài ra hỏa Tìm được hắn thời điểm Nhìn hắn thanh lãnh khuôn mặt cùng cơ hồ lạnh nhạt tuyệt tình mặt Cả người lạnh cái hoàn toàn Nàng tìm hắn lâu như vậy Lại mới biết được Hắn nguyên lai chính là đỉnh cái kia đế quân, cái kia lấy ma giới là địch, nhất dung không giới bọn họ ma đế quân, không có gì so tin tức này tới càng thêm đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Hắn không phải nàng Nhan Hoan, cũng không phải nàng Cảnh Chi, hắn chỉ là thượng thần tiên, cao không thể phản đế quân. Nhan Hoan chết ở một hồi âm u trung, vì cứu nàng, bị ngũ mã phanh thây, hắn không khỏi phân đem sở hữu sự tình kháng xuống dưới, Linh Khê tìm được hắn thi thể khi, liền hỏng mất ở tại chỗ. Cái gì nói, cái gì chứng phạt Nàng giết bất quá đều là một ít người đáng chết, dựa vào cái gì muốn trả thù ở hắn trên người. Trưng 356 nếu không có hài tử, nàng sớm theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Cái gì nói, cái gì trừng phạt, nàng giết bất quá đều là một ít người đáng chết, dựa vào cái gì muốn trả thù ở hắn trên người. Nàng ứng hắn đối hắn trầm nặng, đi âm phủ, lại tìm không thấy linh hồn của hắn, nàng cơ hồ đem toàn bộ âm tàu địa phủ đều phiên lại đây, đều không có tìm được hắn. Linh Khê kia đoạn thời gian thiếu chút nữa chống đỡ bất quá đi, nếu không phải té xỉu, trong bụng hài tử ở nhắc nhở nàng, nàng có hai tha cốt đục, Linh Khê chỉ sợ đã đem đỉnh những người đó đều giết cái không còn một mảnh. Khi đó nàng không phải một người, nàng không dám lại đi làm như vậy mạo hiểm sự tình. Nàng có hắn hài tử, liên nhiều vài phần tâm cẩn thận. Nhưng nàng cuối cùng không nghĩ tới chính là, nàng tìm hắn lâu như vậy, còn không có tìm được hắn, là hắn thân thủ đem chính mình giấu vết hủy diệt, nàng mới tìm không đến hắn đương biết chân tướng thời điểm, linh khê cả người đều ngốc lăng ở tại chỗ, nàng giống cái ngốc tử giống nhau bị hắn đuổi địch. nàng biết chính mình ở chỉ gặp được quá một cái cùng nhan hoan bộ dáng tương đồng người, liền đi chỉ, không có tìm được hắn thân ảnh. Kia đoạn thời gian linh khê đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, nàng tìm không thấy hắn. linh khê đem hắn bức họa hoa mãn, ở tam giới trung tìm người, âm đào địa phủ cơ hồ thành nàng thường trụ lâm vương, nhưng mỗi cái linh hồn đều không phải hắn, nhân gian tìm không thấy hắn một tia đầu thai dấu vết. Liên ở nàng sắp kiên trì không được thời điểm, nàng đặt đi nói cho nàng, đình đế quân có thể là nàng muốn người. Lúc ấy, Linh Khê trong lòng loáng thoáng đã có một tia suy đoán, nàng không dám đi tưởng, cũng không dám đi tin tưởng người nọ chính là Cảnh Chi. Nàng Cảnh Chi, quá muốn đời đời kiếp kiếp canh giữ ở nàng bên người, nàng liền mạo hạ đại không vi cùng hắn bên nhau cái kia hứa hẹn, nàng mỗi một đời đều sẽ đi tìm hắn, tìm được hắn đầu thai nhân gian, hóa hắn thanh mai trúc mã bồi hắn lớn lên. Linh Khê đi đỉnh. Một đường đơn thương độc mã xông đi vào, đường thấy kia trường quen thuộc mặt khi, Linh Khê nhậm nhiên kiên định, nàng không tin, trên thế giới có như vậy tương đồng sự tình. Vì cái gì hắn là đế quân? Vì cái gì như vậy trùng hợp khiến cho nàng cấp gặp gỡ? Nhưng lại như thế nào không tin, nàng vẫn là hô lên cái kia quen thuộc người danh. Nhan hoan. Nàng một thân đỏ như máu xiêm y gì ở đứng ở đại điện hạ, liền như vậy nhìn chầm chầm vào hắn. Nhưng nam nhân kia, như cũng một thân thanh lãnh ngồi ở chỗ kia lạnh nhạt vô tình trên mặt không có cái khác biểu tình, nhìn ánh mắt của nàng giống căn bản không quen biết bộ dáng, đôi mắt kia nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cái loại này xa cách cảm cùng lạnh nhạt cảm, làm nàng đấy lòng sợ hãi đến phạm vào lãnh. Ma giới ma quân, hắn một bộ cao cao tại thượng ánh mắt, kia hai mắt thần sắc bén nhìn quét nàng, lộ ra vài phần lạnh nhạt. Ma giới ma quân không phải nam sao? Đế quân này một lời nói vừa ra, trong đại điện tức khắc chuyển đến hút không khí thanh. Mọi người nhìn linh khê ánh mắt đều mang theo suy đoán. Mặc Thanh làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? hắn có cái gì dấp tâm bất lương? Chúng thần tràn đầy phòng bị đến nhìn Linh Khê trong tay kiếm, Nhậm Ma Quân cũng không nghĩ tới, chính mình Nữ Nhi sẽ như thế không bình tĩnh đơn thương độc mã hướng tới đỉnh sông đi lên. Bổn quân không nghĩ chủ động chọn sự, các ngươi tốt nhất cũng đừng trêu chọc bổn quân. Linh Khê ánh mắt màu đỏ tươi đáng sợ, hung ác biểu tình làm người nẹt xa ba thước. Nàng ngẩng đầu nhìn kia cao lãnh đến nam nhân, thanh âm cơ hồ khản khàn đến không thành bộ dáng. Bổn quân liền hỏi ngươi một câu, nhân gian nhan hoan chính là ngươi. Nàng liên như vậy nhìn hắn, ánh mắt quá mức trắng ra, cũng quá mức cố chấp. Không phải. Hắn đáp đến không có chút nào do dự, tích thủy bất lậu, liên quan kia trương biểu tình đều không có một tia gợn sóng. Linh khê liều mạng chớp chớp mắt, nước mắt vẫn là mơ hồ nàng tầm mắt, nước mắt liền cùng không ngừng rơi xuống nước chảy giống nhau, không biết cố gắng hướng tới nàng gương mặt đi xuống lưu. Nếu đế quân đều như vậy, bổn quân chẳng lẽ còn phải lấy thanh kiếm đặt ở ngươi trên cổ không thành? Nàng cười đến cơ hồ làm người rác, nàng tuyệt vọng cùng kia cổ nùng liệt bi thương đều mau đem người bào phủ. Nhưng mặt trên nam nhân kia vẫn như cũ là không có một tia biểu tình. Người tới, đem ma giới ma quân cho ta bắt lấy. Mọi người chuẩn bị động thủ, bên ngoài truyền đến một tiếng cấp báo thanh, một mảnh mây đen áp thành thành rục tồi. Báo, ma giới nhân khí thế rào rặt tới, kia ma đầu, hắn muốn chúng ta đem ma quân giao ra đi, bằng không, hắn liền xông vào. Ma thành tới làm gì? Hắn sợ không phải tưởng khơi mào chiến tranh, phóng nàng đi. Hắn bất quá muốn chính là người này. Hắn mặt vô biểu tình mở miệng. Đế quân, phóng nàng đi, đừng làm bản đế lần thứ hai. Nam Tha Thanh Âm mang theo Áp Bách. Làm phiền đế quân nhìn thấy một cái kêu nhan hoa người, nói cho hắn, bổn quân đi Âm Tào địa phủ chờ hắn, hứa hẹn chúng ta chi ra nước định, mà ta không có chờ đến hắn. Hắn bộ dáng cơ hồ cùng đế quân ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Làm phiền đế quân đem chuyện này nói cho hắn. Linh Khê song, liền một chút không lưu niệm quay đầu hướng bên ngoài đi, đi đến không vài bước, Ma Thành đợi không được người, liền cường xông vào. Nha đầu. Ma Thành thấy Linh Khê này thân nữ như trang, hơi chinh lăng một chút, theo sau mang theo Linh Khê liền trở về ma giới. Ai làm ngươi đơn thương độc mã hướng lên trên mặt sấm? Bọn họ nếu là bắt lấy ngươi, bắt ngươi làm lợi thế tới uy hiếp ngươi phụ vương, ngươi làm ngươi mẫu Phi làm sao bây giờ? Ma Quân lập tức sắc mặt trầm xuống dưới. Phụ vương. Linh Khê ôm chặt chính mình phụ thân. Khóc tuyệt vọng, khóc đến nhu nhược bất lực, tiêu cổ nồng đậm bi thương cơ hồ từ trên người nàng tan ra tới. Nàng tìm lâu như vậy người, lại là nàng nhất không nghĩ thấy người. Nàng từ liền biết đỉnh đế quân người này, cũng biết, hắn ghét ma như thủ, ma giới cùng đỉnh đánh rằng có đến bây giờ là giống như nước lửa giống nhau. Nếu ma giới không có nàng phụ vương, khả năng liền sẽ thống trị, đình người, cơ hồ dung không dưới bọn họ ma giới người trong. Linh Khê tuy chưa thấy qua người nọ, cũng biết, người nọ không mừng bọn họ ma giới người trong. Nàng liếc mắt một cái liền biết, hắn chính là nhan hoan Nhưng hắn không muốn thừa nhận, Linh Khê chưa từng có cảm giác được như thế tuyệt vọng Cái loại này được đến hy vọng, mắt thấy nàng là có thể một bước tới Nhưng cuối cùng, lại bị nàng một phen cấp đẩy hạ vực sâu Nàng đãi ở bên trong, liền bò đều bỏ không đứng dậy Linh Khê tâm cẩn thận đuốt chính mình bụng, bọn họ là thành qua thân liêu Đã là phu thê, liền hải tử đều có Nhưng hải tử phụ thân lại là chán ghét nhất bọn họ ma giới chung người Linh Khê đột nhiên rắc này lão ở cùng nàng nói giỡn. Ma quân nhìn chính mình sủng ái công chúa khóc đến như thế thương tâm, tâm cũng đi theo khẩn lên. Phụ vương bảo bối công chúa nha, ai treo cho ngươi. Nói cho phụ vương, phụ vương đi đem hắn chịu một đốn. Mau đừng khóc, ngươi vừa khóc, khóc đến phụ vương trong lòng cũng làm ở mỹ thực, đợi lát nữa ta cùng ngươi mẫu phi nên đau lòng. Ma quân vẻ mặt bất đắc dĩ mà lại đau lòng nói. Trưng 257 đế quân là có tiếng tươi mát ít hăng ớn. Mau đừng khóc. Ngươi vừa khóc, khóc đến phụ vương trong lòng cũng làm ở mỹ thực, đợi lát nữa ta cùng ngươi mẫu phi nên đau lòng. Ma quân vẻ mặt bất đắc dĩ mà lại đau lòng nói. Phụ vương, làm ta lại khóc trong chốc lát. Linh khê khụt khịt vài cái, trong lòng lần đầu tiên cảm giác như vậy thương tâm. Hành, khóc đi. Ma thành trong lòng thở dài, này đó tới, hắn nhìn chính mình duy nhất bảo bối trong lòng ngể và huyện, trong lòng cũng không phải cái gì tư vị. Hắn không nghĩ tới. Khê Nhi ở tin chung tới có nói người sẽ là đỉnh cái kia đế quân. Đó là cái gì thần? Lục căn thanh tĩnh thượng thần, Nhi nữ tình trường này đó căn bản là không ở bọn họ này đó cái gọi là thần suy xét bên trong, ma thành cùng kia đế quân đánh như vậy năm giao tế, xem như lại rõ ràng bất quá. Hắn ánh mắt bất đắc dĩ lại mang theo vài phần đau lòng nhìn chính mình cái này nữ nhi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào chút nói cái gì tới an ủi nàng. Nam nhân kia cường đại đến không cần bất luận cái gì nữa nhi chi tình tới làm giang buộc. Nay mấy chục vạn năm tới nay, hắn tươi mát ít ham muốn là có tiếng, nhiều năm như vậy, nhiều ít ma giới ma nữ cùng yêu giới yêu nữ, thần giới thần nữ đều giống cùng kia nam nhân tới một đoạn tình duyên. Ngươi hà? Người này liền cùng cái lão lửa chọc giống nhau không dính khói lửa phàm tục. Phàm la tới gần hắn nữ nhân, đều cơ hồ phải bị kia nam tha lạnh nhạt cấp đông lại. Hắn là có tiếng không nói tình cảm. Cho nên ma thành thấy chính mình công chúa, vì như vậy một người nam nhân thương tâm muốn chết, hắn nhất lo lắng. Hung chi nam nhân kia vẫn là trong đỉnh thượng thần, nay càng là làm hắn tâm cấp cụ lên. Ma giới cùng đỉnh liền người từ trước đến nay đều xem đối phương không vừa mắt, mấy năm nay nếu không phải còn có hắn ở chống, kia đỉnh đế quân cũng không phải cái hoàn toàn không lý trí người, nếu bằng không, chỉ cần hai người bọn họ thiếu chung một người không ở, đỉnh cùng ma giới chiến loạn tất nhiên sẽ lập tức liền cấp kéo vang. Linh Khê trở về ma giới lúc sau, Liền không hề đi diêm vương điện, an tâm ở ma giới dương thai, mỗi tựa hồ quá cũng thực nhàn nhã, không có lại nơi nơi tìm người, cũng không có ở đi đỉnh đi tìm nhân hoan. Nàng tựa hồ quá thực bình tĩnh, bình tĩnh đến có vài phần không bình thường, làm người nhịn không được lo lắng, nhưng rồi lại là làm người thực yên tâm xuống dưới. Khê Nhi Một đạo ôn nhu thanh âm đẩy ra môn, nửa theo mở cửa thanh âm, vào một cái ôn nhu mỹ nhân, có dáng nam mỹ nhân phôi bộ dáng, giữa mày rất là nhu hòa. Kia tuyệt mỹ nữ nhân xuyên trắng sữa trộn lẫn màu hồng phấn lử váy thượng, dì sắc văn nước vô danh màu sắc và hoa văn vô quy tắc chế rất nhiều vàng bạc đường công tuyết ly long tơ, bên hông một cùng màu liên này thượng hoặc xuyến hoặc nạm hoặc khảm rất nhiều chân bảo kỳ vật hoa mỹ lóa mắt chi cập. Áo khoác tím đen nạm vàng biên lược trộn lẫn màu trắng ngà đường công áo gấm đem váy chi hoa chẻ dấu, eo thon không đủ thon thon một tay có thể ôm hết thượng hệ một lan màu gấm vóc trung khảm tinh mỹ phỉ thú, tay ngọc mười ngón giáp thượng toàn hơn nhiễm màu tím nhạt phong tín tử màu sắc và hoa văn tả ngón giữa mang một nhẫn không biết vật gì sở chế phi sa hoa lại thập phần dễ coi cổ tay trắng nõn bụi một đơn chỉ tinh mỹ khảm viền vàng khắc tường vân tím thụy, cổ tay phải thượng mang theo phúc bối tay liên hệ với trên ngón áp út hai chân ăn mặc lam nhạt màu trắng mở mẫu đơn dị sắt hoa dày quay lại tiểu nhan ngọc diện hóa có trang điểm nhẹ màu ảnh thanh lệ liêu nhân bất giác huynh này sở hữu cũng nhất định phải đại đại liêu ly đôi mắt lấp lánh tỏa sáng từ như hắc rượu thạch mắt khai ngại gian nháy mắt thẹn thù ly Anh đảo khẩu màu son không điểm mà diễm dụ nhân phạm tội, hai lỗ thay ngọc bội len ken làm vang như mảnh lõe phát lấp lánh nhụt mang. Một đầu tóc đẹp nhẹ vã nghiêng truy liễm hoa phát kề, này thượng nghiêng cắm một chi tinh xảo rũ thuốc hoa trầm. Trung bộ toàn có khắc con bướm lưu ly li trở châu đáo tay sức, này tiếp theo bài tinh xảo xảo rượu tinh tế hoa mỹ bung dẻm. Khắc chỉnh người cử chỉ gian thoáng hiện động thái xa hoa vũ mỹ chi mỹ, nhân dung nhan thanh lệ hai người coi cút chi mỹ cảng. Thêm độc đáo ý nhị, phảng phất giống như khuynh quốc khuynh thành làm như phiêu nhiên như tiên. Kia khuynh thành bộ dáng, loan thoang có thể nhìn ra vài phần linh khê bóng dáng, đều nữ nhi tùy phụ thân, mà linh khê lại là hoàn mỹ kế thừa nàng Mẫu thân dung mạo. So nàng Mẫu thân càng nhiều vài phần tiên khí. Đây là linh khê thân sinh Mẫu thân, giới thượng giới hoa thần, bởi vì ma giới ma quân mà ngã xuống thành ma. Nàng vì hắn cam nguyện thành ma. Đây là năm đó một đoạn giai thoại, cũng là trong đỉnh từ trước tới nay lớn nhất sỉ nhục. Mà hiện giờ việc này tự hồ lại muốn ở nàng nữ nhi trên người trình diễn, mà nam nhân kia nàng là biết đến, không chỉ có lớn nhà nàng khê nhi nhiều như vậy, theo chân bọn họ này đàn bậc cha chú trung người giống nhau tuổi tác, cái này làm cho giao trì trong lòng có chút không biết nên như thế nào bình phán, người nọ, trước kia xem như nàng ở trong đình một cái bạn bè. Mà hiện giờ, nàng bằng hữu cư nhiên cùng nàng nữ nhi có một đoạn, cái này làm cho giao trì trong lòng không biết nên như thế nào. Mẫu phi, sao ngươi lại tới đây? Linh Khê đã mang thai, chuyện này nàng còn không có tưởng hảo muốn nói cho chính mình mẫu phi, chuyện này quá phức tạp, mà hai tử phụ thân lại làm nàng rắc có vài phần khó giải quyết. Này đó không suy xét tốt vấn đề, Linh Khê không nghĩ dùng để phiền toái nàng mẫu phi. Đến xem ngươi. Giao chỉ cười đến ô nhu, song thủy nhuận con ngươi nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, tràn đầy sùng địch. Cùng mẫu phi hắn. Nàng theo ngồi xuống, làm tốt một cái lắng nghe giả thân phận. Linh Khê cũng gần là do dự một chút liên mở miệng hướng tới chính mình mẫu phi ra tới, trừ bỏ nàng mang thai chuyện này, nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho chính mình mẫu thân, nàng đem nàng trở thành một cái có thể lắng nghe bằng hưu. Giao chỉ không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng là biết đến, mỗi cái thượng thần đều sẽ đi thế gian lệ luyện, năm đó nàng cũng không quá, nàng không nghĩ tới, hắn hạ phàm giấu giếm như thế hảo, càng không nghĩ tới hắn sẽ gặp được chính mình nữ nhi. Năm đó nàng sinh khê nhi thời điểm, đã bởi vì nàng là ma thân phận, Nàng hai tử hắn cũng không có gặp qua. Đây là một đoạn nghiệt duyên. Đình. Đế quân, ngươi kêu ta. Nguyệt lao ở ngoài cửa thỏa thuê mãn nguyện đứng. Tiến bảo. Nam nhân trầm mà lại mang theo vài phần lười biếng thanh em hướng tới bên trong đi đến. Nguyệt lao thân mình cứng đờ, theo bản năng xoay người hướng tới bên trong đi vào, vẻ mặt chịu chết biểu tình. Áng kỷ bên người nam nhân dung mạo tuấn Mỹ, so với thế gian kia vài phần ôn luận, nhưng thật ra nhiều vài phần bá đạo. Thanh lánh dung nhan thượng mang theo vài phần bá khí chắc lẩu cùng kia sinh ra đã có sán thượng vị giả uy hiếp. Không giận tự uy chính là đế quân như vậy thần. Đế quân. Nguyệt Lão vẻ mặt khóc tương nhìn nam nhân kia, trong lòng khẩn trương tới rồi cực điểm. Hắn nay xem như đã biết, đế quân mấy ngày nay hạ tranh thế gian đều gặp chút cái gì. Ngũ mã phanh thây lăng chỉ chi hình. nay đều không phải bọn họ sở trải qua quá kiếp nạn. Này sinh mệnh thư chúng cũng không có như vậy viết. Nguyệt Lão là căn bản cũng không dám như vậy viết, sớm định ra. Đế quân nhân nên ở nhân gian cưới một phòng mỹ tiểu thê, một đường xôi gió xôi nước đến thọ chung nhưng tẩm. Người tới cùng bản đế, thế gian này đó sự tình lại là sao lại thế này? Đây là nguyên lai định kiếp. Hắn ánh mắt nặng nghề nhìn hắn. Đế quân, Nguyệt lão sợ hãi. Trưng 358 sáng quắc bước người. Đế quân, Nguyệt lão sợ hãi. Nguyệt lão cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện ma giới cái kia ma quân. Nguyệt lão cũng là vẻ mặt sợ hãi mộng bức trịnh. Hắn ở thượng mỗi thời mỗi khắc đều ở nhìn chầm chầm thế gian đế quân hành vi động thái, cái kia thanh tú nam nhân xuất hiện ở đế quân trước mặt thời điểm, hắn cũng là nhìn hắn sắc thật không có gì nguy hại, húng chi. Hắn nhìn ra được, đế quân rất thích cái kia thiếu niên, liền chưa từng có nhiều quảng. Ai biết? Ai biết đế quân lại đối nhân gian nhiều cái khác tâm tư? Này Nguyệt Lão nơi đó có thể biết được, hắn thậm chí tưởng cũng không dám tưởng đế quân sẽ thích thượng một cái nam tử, nhưng tơ hồng sắc thật là đã liên tiếp ở hai người trên người. Phảng phất vận mệnh chú định đều có vừa lật định đoạt, hắn lúc ấy cũng rất một bước, cũng rất hỏng mất. Đế quân. Lao thần vì không nghĩ tới cái kia thiếu niên sẽ là ma giới ma quân. Nguyệt Lao trong lòng cũng thấp thỏng. Cái kia ma quân thực lực cao ở hắn phía trên rất nhiều, hắn trong lòng càng nhiều là bất an. Điều tra rõ nàng là như thế nào xuất hiện ở bổn quân lệ kiếp bên trong liều sao. Đế quân cặp kia lạnh nhạt mang theo vài phần bạc tình đôi mắt hướng tới hắn nhìn lại đây. Biết đến thời điểm, thần cũng đã đi tra xét, kia ma quân không phải ma nữ là chính mình chạy đến nhân gian đi du ngoạn nàng ở đế quân hạ phàm phía trước cũng đã ở nhân gian sinh sống hồi lâu cho nên có thể hoàn toàn bài trừ là ma giới người trong cố ý an bài hơn nữa nguyệt lao muốn nói lại thôi nhìn trước mặt người nặng nề nói ta cuối cùng phát hiện kia cùng cấp đế quân bang tơ hồng tử cũng quấn quanh ở nàng trên người đế quân ngươi nên biết đến này căn tơ hồng là bởi vì hai người tình đồng ý hợp lượng tình tương duyệt mới có thể quấn quanh ở đối phương trên tay bởi vậy Đó chính là đế quân hắn đã đối cái kia ma nữ động chân tình. Mấy vạn năm trước giao chỉ là trong đình liệt ngoại, hiện giờ, nàng nữ nhi cư nhiên cũng theo chân bọn họ đế quân nhắc lên quan hệ. Nguyệt Lao trong lòng là hồng mất, chẳng lẽ trong đình lại nên trình diễn một bộ ma giới cùng giới đại chiến. Làm Nguyệt Lao thấy mô căn tơ hồng khi, trên mặt càng là lúc xanh lúc đỏ. Có chút đồ vật, không phải pháp lực càng cường là có thể thấy, giống tơ hồng dắt người nhân duyên loại đồ vật này, thượng nhân gian, cũng liền hắn Nguyệt Lao có thể thấy. Nguyệt Lão thấy Đế Quân trên cổ tay kia căn tơ hồng tử, trên mặt vẫn như cũ có chút không ở trạng thái. Hắn không biết nên như thế nào chuyển chuyển một ít nhắc nhở Đế Quân. Đế Quân, Nguyệt Lão ta muốn một việc. Nguyệt Lão nhìn hắn nói, đi. Hắn mặt vô biểu tình mở miệng hỏi, Đế Quân, ngài trên cổ tay tơ hồng, nó còn ở. Nguyệt Lão xong, vung tay lên động, kia căn tơ hồng liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái kia tơ hồng là như vậy, cũng như vậy thế, phảng phất một sợi tóc giống nhau hiện tại lại rõ ràng cuốn quanh ở cổ tay của hắn thượng. hắn nhìn kia căn tơ hồng, nhũ nhữ như mày, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả. có thể nghĩ cách đem nó rõ ràng rất sao? hắn nói. Nguyệt Lão thập phần khó xử mở miệng nói, không thể. hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyệt Lão lắc lắc đầu, thở dài, này tơ hồng, ở phàm nhân trên người ta có thể đem nó cấp hủy bỏ rớt. nhưng này tuyến chủ nhân, một mặt là kia ma quân, một mặt là đế quân ải. Này hai cái đều không ở ta không chế trong phạm vi. Nguyệt Lão ủy khuất mở miệng nói. Rửa sạch dưới, đó chính là ở nói cho hắn, đây là hai người yêu nhau chứng minh. Hắn không có cách nào bài trừ. Đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng đừng cùng bất luận kẻ nào bản đế hạ thế gian. Hắn cặp kia lạnh băng đôi mắt nhìn nghe thấy, trầm thấp nói, nghe được sao? Nguyệt Lão vội vàng điểm số lẻ, là, thần đã biết. Đám người đi rồi lúc sau, hắn nhìn chính mình trên cổ tay cái kia tơ hồng. Lộ ra vài phần không thể tưởng tượng biểu tình ra tới. Bất quá là một hồi kiếp nạn, người nọ cũng bất quá là hắn kiếp nạn chung một đạo cảm, nên còn tình, nên còn nợ, ở nhân gian, hắn không sai biệt lắm cũng còn xong rồi. Hắn hoàn hồn, tay vừa thu lại, cái kia tơ hồng lập tức biến mất không thấy. Linh khê lại đi trì, đó là nàng lần đầu tiên gặp được cái kia thà thời điểm địa phương. Nàng đi rồi vài bước, tới rồi trì địa phương, hơi hơi nhắm mắt hướng tới trên cây đã ngủ, không biết qua bao lâu. Phảng phất có tiếng bước chân truyền đến, nam tha thanh âm trầm thấp mất tiếng, vướng vàng thư đạm, hơi mang từ tính, cùng với tiếng mưa rơi, có loại mơ hồ chi phúc. Linh khê thân mình cứng đờ, theo bản năng đứng dậy ngẩng đầu, người nọ khoảng cách chính mình chỉ có một thước khoảng cách. Quang quang, đạp vỡ màn mưa, giống như thần đê. Nghe được thanh âm, hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn đi lên. Tầm mắt chạm vào nhau, nàng hô hấp cứng lại, xuyên thấu qua tầng màn mưa xem hắn, không lắm thật rát. Nàng nhanh nhẹn rơi xuống, đứng ở hắn trước mặt. Giờ phút này người này liền đứng ở chính mình trước mặt, như vậy rõ ràng, trên người hắn có sợi nhàn nhạt thanh hương vị, nhàn nhạt, vẫn là nguyên lai kia cổ hương vị, thoảng nước mưa, tiêu cực mê hoặc. Một thân màu trắng cân vạt trường y liễu, đem hắn thân mình kéo đến to dài, toàn thân đều lộ ra một loại thiên phàm quá tận sâu trầm ổn nội liễm, cũng mang theo một cổ tử thượng vị giả không giận tự uy uy nghiêm, giống như chư thần Phật, siêu nhiên vật ngoại. Nhan Hoan không biết nàng khi nào đến, cũng không biết nàng vì cái gì sẽ tìm được cái này địa phương tới đối với Linh Khê thời điểm kia kinh hồn thoáng nhìn, hắn hoàn toàn là không có nhớ kỹ, bởi vì rơi xuống vũ liên quan hắn trên mặt cũng nhiều vài phần mông lung xương ngủ. Hai tha tầm mắt liền như vậy ở không chung nhìn, nàng đôi mắt mang theo quá nhiều cảm xúc, mà hắn ánh mắt như cũ lạnh nhạt đáng sợ. Ánh mắt kia, phảng phất đang xem một cái người xa lạ, cũng phảng phất căn bản là không quen biết nàng giống nhau. Linh Khê tức khắc liền cười, nàng cười, phảng phất sơn hoa đều phải nở rộ, thế giới ở nàng trước mặt cũng bởi vậy mất đi nhan sắc. Muôn vàng thế giới ánh sao sắc sỡ, Phảng phất cũng không kịp nàng cười. Kia Tuyệt Mỹ khuôn mặt thượng dương vài phần mị hoặc nhân tâm tươi cười, thanh thuần trong mắt mang theo vài phần không muốn người biết trào phúng, Phảng phất đang cười hắn, cũng Phảng phất đang cười một ít dâu dừa sự tình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn trước mở miệng hỏi. Hắn nhìn trước mặt nữ tử này, liền nhớ tới chính mình thủ đoạn trung kia Mạc Tơ Hồng, hắn giác có vài phần không thể tưởng tượng, rõ ràng hắn đối hắn hoàn toàn không có cảm tình, nàng dung mạo thực mỹ. Trong đỉnh thần đều không kịp nàng vài phần tư dung. Cũng càng cho rằng nàng di truyền hoa thần cùng cái kia giao long bộ dạng, nếu là như vậy cực kỳ mỹ mạo. Đế quân nhưng thật ra quý nhân hay quên sự. Nàng nhìn hắn bật cười, hồi ước nói, trước kia ở chỗ này, đế quân cùng ta chính là gặp qua, hiện giờ, lại là hoàn toàn quên mất. Có phải hay không sở hữu sự tình ở người cái này đế quân trong mắt, đều là như vậy nhìn dễ như trở bàn tay, như vậy không chịu coi trọng. Nàng bắt đầu mang theo vài phần sáng quắc bức tha ánh mắt nhìn hắn. Trường 359 tiếp tục trang, xem ai phần đỉnh không được. Có phải hay không sở hữu sự tình ở người cái này đế quân trong mắt, đều là như vậy nhìn dễ như trở bàn tay, như vậy không chịu coi trọng. Nàng bắt đầu mang theo vài phần sáng quắc bức tha ánh mắt nhìn hắn. Nàng không rõ, vì cái gì một người có thể trở nên nhanh như vậy. Vẫn là đây mới là chân chính hắn, nàng có phải hay không liền không có chân thật nhận thức quá hắn gương mặt thật. Hạ thương sinh là bản đế trách nhiệm. Tình yêu nam nữ, chưa bao giờ là ở bản đế trong lòng. Ngươi nếu là muốn từ bản đế trên người tìm cái kia thế gian nhan hoan thân ảnh, tất nhiên là phải thất vọng vừa lần. Hán thanh âm không có nhiều ít độ ấm nói, cặp kia thanh lãnh đôi mắt mang theo vài phần bình tĩnh như nước lạnh nhạt, lời trong lời ngoài đều là như vậy lạnh nhạt vô tình. Hạ thương sinh, lại là một cái hạ thương sinh. Đế quân như thế nào biết buồn quân chính là ở trên người của ngươi tìm hắn tha bóng dáng. Linh Khê khẽ miệng gợi lên mấy mạt cười như không cười ánh mắt, nhìn hắn cặp mắt kia tựa hồ mang theo vài phần mạc danh chấp nhất. Cặp kia thanh thấu ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắn thân mình thấy rõ hắn cả người. Có lẽ, đế quân bản nhân chính là hắn đâu? Nàng nhìn hắn, liền như vậy nói. Không cần ý đồ ở bản đế trên người tìm mặt khác tha thân ảnh, Linh Khê, ngươi chú định là phải thất vọng. Hắn mặt vô biểu tình xong, nhấc chân liền phải chuẩn bị rời đi. Đế quân đi vội vã, có phải hay không không dám đối mặt cái gì? Linh Khê đứng ở nơi đó, nhìn hắn nói. Bản đế trước nay không thẹn với lương tâm. Bản đế là xem ở phụ vương phân thượng, đối với ngươi xông vào trì lúc này mới không có truy cứu ngươi trách nhiệm. Ma giới người, đặc biệt vẫn là tương lai ma quân xâm nhập trì, nếu là bị mặt khác thần tiên biết. Hắn quay đầu lại đôi mắt thâm thúy nhìn chầm chầm nàng, bọn họ sẽ không giống bản đế giống nhau như thế lời hay. Linh Khê, có một số việc được trăng hay chớ, hà tất như vậy chấp nhất. Hắn. Linh Khê nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi, cho rằng Linh Khê là bị hắn phụ, ai biết sau lưng chuyển đến một đạo kính đạo trưởng phong mang theo vài phần mạc danh pháp lực, kia trọng lực, Linh Khê không có thủ hạ lưu tình, nàng hạ 8 phần lực đạo, hắn xoay người, lại giống như tránh đi, đã tránh né không kịp. Nhan Hoan hơi nhíu mi, nhìn nàng một bộ kiên định chấp nhất ánh mắt nên đón đi lên, hai người ở giữa không trung đập, nhanh như tia chớp hai người giống như quỷ mị giống nhau giao triển, quanh thân phản ứng nhiệt hoạch, kích phát dao động nháy mắt làm phạm vi 10 dặm không có một mờ cỏ. Linh Khê. Dừng tay. Nếu không đừng trách bản đế không thủ hạ lưu tình. Hắn thân mình bay đến giữa không trung, nhưng người tránh đi nên diện mà đến tuyệt chiêu, đầy mặt nghiêm khắc quát lớn nàng. Tiêu chương từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc mặt lúc này đã mang lên vài phần uy nghiêm, sinh ra đã có sắn vương giả hơi thở nháy mắt dũng lại đây. Muốn chính là ngươi không thủ hạ lưu tình. Linh Khê cười lạnh, tay ở giữa không trung cắt một cái viên, nháy mắt hướng tới hắn công kích qua đi nhan hoan sở chạm đến địa phương nháy mắt bị hung hăng tạp ra một cái thật lớn hố. Linh Khê, hắn lại lần nữa cảnh cáo nhìn nàng, một bên đem ánh mắt không vui mị lên, một bên lui về phía sau tránh né nàng công kích. Linh Khê thực lực không thấp, như vậy tránh né đi xuống, sớm hay muộn muốn mổ đến tay nàng. Ma giới ma quân nhưng thật ra có chút thực lực. Đến đây đi, ngươi là cái nam nhân liền thượng, đừng trốn trốn tránh tránh. Linh Khê cười lạnh nói, mảnh khảnh ngón tay từ ngược hướng hai bên vạch tới một phen thật dài khắc hoa ngọc kiếm xuất hiện ở tay nàng nàng ở giữa không trung treo kiếm hoa hướng tới hắn đánh qua đi phanh phanh phanh bang bang phanh hoa hỏa vang khắp nơi đá vụn quay cuồng la mây trắng hạ nháy mắt dâng lên một đóa thật lớn mây trắng một tiếng tiếng nổ mạnh nổ vang mà đến đế quân sắc mặt trầm đáng sợ hắn biết nay nếu không bồi lấy ta nàng hảo hảo đánh một hồi chiếu nàng này tư thế tất nhiên sẽ đem những người đó cấp dẫn lại đây này không phải hắn suy nghĩ thấy hắn một thân phiêu như bạch tỷ diề lăng không mà chạm tuyệt mỹ vô song trên mặt mặt vô biểu tình kia lăng xương đôi mắt tựa hồ muốn đem người cấp đông lại một thân tuyết trắng bạch tỷ diề càng thêm phụ trợ hắn cả người bề trên minh nguyệt tựa hồ giống rơi xuống thế gian sử đế quân khớp xương rõ ràng ngón tay hướng tới giữa không trung rối ra năm ngón tay mở ra nháy mắt một phen kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay kia nói màu trắng thân ảnh giống quỷ mị giống nhau hướng tới linh khê lóe qua đi linh khê nháy mắt nâng lên tay một cái giao tiếp hai tha kiếm giao nhau đối diện Thật dài đến kiếm kịch liệt chạm vào nhau ở bên nhau, tản ra vụn vật hỏa tinh tử, hai người từng người mặt thanh đều mang theo vài phần lang xương, đế quân cánh tay dùng sức, tay trái một phách, tay phải kiếm hướng tới linh khê trực tiếp cắt qua đi, linh khê lui về phía sau vài bước, một cái xoay người hướng tới hắn đá qua đi, nhan hoan nhàn nhạt nhìn thoáng qua, vọt đến một bên. Mấy cái hiệp xuống dưới, hai người đánh khó phân thắng bại, lượn lờ giao triển thân ảnh không ngừng khâu lại lại chạm vào nhau, nơi đi qua, ra thảo không sinh. Thần tiên đánh nhau Tất nhiên sẽ lan đến người ngoài, thật lớn đánh nhau thanh âm đã dần dần đem chung quanh thần tiên cấp hấp dẫn lại đây. Là ai nhóm ở đánh nhau? Cư nhiên như thế đại động tĩnh. Xa lạ thanh âm tức khắc xông vào, hiển nhiên là phụ cận người đã đuổi lại đây. Kiếm hoa còn đang không ngừng vũ động, lưỡng đạo huy động thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đại bọn họ dần dần tới rồi trì thời điểm, mênh mông bắt ngát bị hủy rất liêu hoa cỏ cây cối, lại không thấy đánh nhau thà thân ảnh. Sao lại thế này? Người đâu? Rốt cuộc là kia hai vị thượng thần ở đánh nhau. Mọi người nhìn này bị hủy diệt dấu vết, trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, loại này thật lớn dấu vết, cũng chỉ có cái loại này thượng thần mới có như tỷ thực lực. Nếu không phải bọn họ thân thủ pháp lực cao siêu, bọn họ là không dám lại đây. Loại này trường hợp, một khi bị làn đến, kia tất nhiên không phải thương tàn, đó là tự thân tu vi đều phải hủy hoại mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Người đâu? Như thế nào sẽ không có? Chúng tu tiên nhân sĩ hướng tới bên này tìm chung quanh, lại không có tìm được bất luận cái gì hai cái thượng thần đang ở đánh nhau dấu vết. Không cần tìm, phòng trường kia hai vị thượng thần đã đi rồi cũng không nhất định. Bọn họ tới nhiều người như vậy, tất nhiên là quấy giày tới rồi bọn họ, cho nên sớm thoát đi cái này địa phương. Mọi người thất vọng rời đi chỉ. Chỗ tối hai người không có bị người phát hiện, Linh Khê Eo bị một đôi cường ngạnh tay cấp ôm ở ôm ấp chung, lấy một loại đặc thù bảo hộ tư thái đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực kiếm sớm đã bị hắn thu lên. Linh Khê bị hắn mang vào cái này hốc cây chung, không có lại động tác, nàng nghe được phía sau nam nhân trầm trọng tiếng hít thở, cảm thụ được trên eo đôi tay kia, trong lòng đã sớm suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Hắn nếu là trong lòng không phải tưởng che chở nàng, hắn liền sẽ không mang nàng tránh né mọi người. Nàng đảo cũng nhìn xem, hắn muốn Trang tới khi nào, nàng không phải không có thời gian tới cùng hắn chơi, nếu hắn muốn Trang hai người không quen biết, Linh Khê như thế nào có thể không phối hợp hắn đâu. Trường 360 tốt nhất ly bổn quân xa một chút, nếu không cắt ngươi móng đuốt. Nàng đảo cũng nhìn xem, hắn muốn trang tới khi nào, nàng không phải không có thời gian tới cùng hắn chơi, nếu hắn muốn trang hai người không quen biết, Linh Khê như thế nào có thể không phối hợp hắn đâu. Đến lúc đó nàng liền phóng tin tức ra tới, nàng cùng nam nhân khác sinh hài tử, nàng cũng không tin, cho đến lúc này, hắn loại đều ra tới, nghe thấy cái này tin tức, hắn còn có thể mặt không đổi sắc bừng Linh Khê trong lòng không hề sợ hãi sợ hãi nếu đã tìm được rồi người, kia nàng liền có quá nhiều thời giờ tới cùng hắn tiêu ma, đãi mọi người rời đi thời điểm, linh khê nhìn còn chậm chạp bất động nam nhân, nàng mở to cặp kia hẹp dài đến mắt phượng liền như vậy nhìn hắn, người đều đi rồi, có thể buông ta ra eo. hắn nhìn cặp kia có chút ngạo kiều lại có chút cao ngạo ánh mắt, tựa hồ không có gì đồ vật có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, nàng liền giống như kia cao ngạo khổng tức giống nhau, lúc này toàn thân đều mạo một cổ tử cấm dục cùng cao không thể phản khí trước, ánh mắt kia quá cao ngạo. Phảng phất trần thế gian sở hữu đều là rất rưởi, nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, bệ nghĩa một đời ánh mắt. Hắn nhìn kia trương tự phụ sinh đẹp mặt, liếc liếc mắt một cái nàng cao ngạo không ai bì nổi ánh mắt, phảng phất ngực dần dần dâng lên một cổ rung động. Như vậy một cái tuyệt mỹ mà lại mang theo kiểu căng nữ nhân, hắn tưởng không có vài người sẽ không thích, cũng khó trách. Hắn nhìn nàng một cái, thực tự nhiên buông lỏng ra nàng eo, linh khê quay người lại một cái tắt liền bổ tới trên vai hắn, tốc độ mau đến hắn không kịp phản ứng. Hoặc là hắn căn bản chính là một chút phòng bị tâm cũng chưa anh. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng nhìn vài giây, theo sau lộ ra một độ nghiêm túc biểu tình, ánh mắt kia lạnh như băng xương. Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Linh Khê nhìn hắn cười lạnh, bổn quân trừ bỏ tương lai, phu quân có thể chạm vào. Mặt khác nam tha móng nuốt tốt nhất ly bổn quân xa một chút. Nàng lạnh lùng suy một tiếng, lại hắn còn không có mở miệng thời điểm nói, nếu không, lão nương liền đem ngươi móng nuốt thiết xuống dưới huy cẩu. Nhan Hoan vẽ mặt nếp gấp mặt nhìn nàng trong lòng tựa hồ đối nàng này đột nhiên lên chuyển biến đánh có vài phần không biết làm sao thượng một giây còn ở cùng hắn giết đến cùng cái kẻ thù giống nhau giây tiếp theo trở mặt liền trở mặt kêu biến sắc mặt tốc độ phảng phất giống ở hát tuần kịch hắn liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn kia dần dần đi xa hồng y y ánh mắt lại thâm thúy vài phần trong tay còn tàn lưu kia cổ ấm áp cảm giác nàng eo rất nhỏ tế đến hắn một tay đều cầm không được hắn nhắm mắt lại hít sâu vài cái nữ nhân này tựa như cái yêu tinh giống nhau Làm người rắc khó chơi lại rắc khó đối phó. Hắn như thế nào liền ở thế gian treo chọc thượng như vậy một nữ nhân. Hắn đứng vài giây, lúc này mới xoay người hồi đỉnh Linh Khê trở về ma giới, liền bắt đầu trở nên ăn không ngồi rồi lên, không có việc gì. Nàng liền đi thai hỏa thai hỏa một chút nàng sư phò nhóm, bằng không chính là đi treo đùa treo đùa nàng các thuộc hạ. Tìm được rồi người, xác định thân phận của hắn, nàng xem như hoàn toàn an phận xuống dưới. Nàng nhìn ngoài cửa số không, nàng biết người nọ liền ở kia mặt trên. Đáng tiếc, tính tình biến nhưng thật ra càng thêm ác liệt, nàng vẫn là thích trước kia cảnh chi, nàng muốn cái gì, hắn sẽ cho nàng, hắn liên tiếp đánh chửi nàng một câu. Nay hắn không chỉ có đánh nàng, còn đối nàng mắt lạnh tương đái. Bà bảo, chờ ngươi sinh ra, nhất định phải thế mâu thân hung hăng giáo huấn một chút ngươi cái kia vô lương đạt đi vừa lật. Linh khê vốt bình thản bụng, trong mắt một mảnh ôn nhu. Đứa nhỏ này đến tới không dễ, trước kia hắn là nàng cây trụ, hiện tại, hắn thành hai người chi gian buộc lòng phải tới giang buộc. Nàng phụ vương có thể đem nàng mẫu thân từ trong đỉnh cấp mang xuống dưới giấu ở trong nhà, nàng chỉ biết làm so với hắn càng xuất sắc, nàng linh khê coi trọng liêu nam nhân, kia có hắn tái kiến liền tái kiến, hắn không quen biết liền không quen biết. Linh khê đáy lòng suy vài tiếng, đều hắn lấy đem hạt giống loại ở nàng trong bụng, lúc này tới cùng nàng không quen biết. Bái đường đều đã lệ vài lần. Hiện tại cùng nàng không quen biết. Hắn như thế nào không đi thượng đâu. Như vậy tưởng tượng, linh khê lại buồn bực. Hắn thật đúng là thượng. Vẫn là cái loại này lập tức túm không xuống dưới cảm giác Mang thai nữ nhân nhất hỉ nộ vô thường Thượng một giây còn ở vui vẻ cười Giây tiếp theo là có thể khóc ra tới Cảm xúc thay đổi thất thường Nàng hoài hắn hài tử Trên thế giới này trừ bỏ nàng cái này sắp sửa làm mẫu thân Không có người biết Nàng biết đứa nhỏ này một khi bị vứt ra tới Sẽ dẫn phát bao lớn tranh chấp Trước kia cảnh chi Hắn ái các nàng hài tử còn không kịp Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng nàng cho hắn sinh cái nữ nhi Mà hiện tại nhan hoan Linh Khê nghĩ người nọ lạnh nhạt vô tình mặt, trong lòng lập tức không lân. Hắn là bất luận kẻ nào, Linh Khê đều rắc không có quan hệ, hắn liền tính là thật sự không quen biết nàng, nàng cũng có thể một lần nữa làm hắn yêu hắn. Nhưng duy độc trong đình cái kia đế quân, chỉ có hắn, nàng từ liền nghe hắn cha quá, như vậy nam nhân liền giống như một cái liêu hạ huệ giống nhau, mấy chục vạn năm tới không gần nữ sắc, hắn sinh ra chức trách chính là giữ gìn đình an uy. Năm đó hắn cha cùng nàng mẫu thân lớn nhất lực cản chính là nàng. Thượng thần rơi xuống vì ma, đây là sở hữu trong đình người sở không cho phép, mà hiện giờ, nàng muốn đi dọn đảo bọn họ thần hộ mệnh, này bức đăng còn khó. Linh Khê không biết, hắn rốt cuộc là thật sự đem ký ức cấp tiêu trừ, vẫn là giả không nhớ nàng. Người nọ lạnh nhạt vô tình quán, sợ là thật sự sẽ không cho chính mình lưu lại điểm cái gì. Đây là nàng lo lắng nhất sự tình. Trước kia nàng trong lòng dùng ý chí sắt đá tới hình dung hắn đều không quá. Mỗi cái hài tử từ thời điểm. Cha mẹ đều sẽ lấy chút người nào hoặc là thứ gì tới hù dọa hải tử. Linh Khê chính là bị nàng phụ vương một đường bị nhan hoan cái này đỉnh đế quân cấp dọa đến đại, nàng phụ vương trong lòng vẫn luôn đối lúc trước hắn thiếu chút nữa dẫn tới hắn cùng nàng mẫu thân chia tay một chuyện mà canh cánh trong lòng. Nàng lớn lên lớn nhất mục tiêu, đó là lớn lên muốn đánh bại kia trong đỉnh đế quân. Nàng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, nhan hoan sẽ trở thành hắn. Đột nhiên mà tới chuyển biến, Linh Khê tiếp thu thật sự mau, chủ yếu là có nhân gian kinh lệ. Một người liền tính lại biến, hắn trong xương cốt cũng sẽ không thay đổi tới đó đi. Húng chi, hắn nếu là dám làm ra vứt bỏ các nàng mẹ con sự tình ra tới, nàng xác định vững chắc cũng không tha cho hắn. Nhan hoàng tử kia bắt đầu, liền không có lại đi chỉ, di vãng, nơi đó là hắn thích nhất đơn độc ở trung địa phương, rất ít có người đi, an tĩnh, lại thích hợp hắn tu luyện, không vài người biết hắn ở nơi đó. Đảo cũng là thanh tỉnh không ít. Thứ kia bị linh khê tìm được sau, hắn lòng còn sợ hãi. Lần đó tới lúc sau, hắn làm một giấc mộng, trong mộng thực hoang đường, cơ hồ là hắn đợi này để cho hắn khó có thể luôn sự tình. trong mộng, nàng ra thịt một mảnh tuyết trắng, thân mình tinh tế suy nhược, tiểu nộn xúc cảm thực mềm mại. Nhìn hắn ánh mắt thủy nhuận nhuận, mang theo vài phần ủy khuất, tựa hồ lại giống ở hắn làm nũng, kia một mộng tỉnh lại, hắn rốt cuộc ngủ không được. Chương 361 tâm ma. Nhìn hắn ánh mắt thủy nhuận nhuận, mang theo vài phần ủy khuất, tựa hồ lại giống ở hắn làm nũng, kia một mộng tỉnh lại, hắn rốt cuộc ngủ không được. Trong đầu dần dần trào ra kia đoạn thế gian một ít hoang đường, đổi hắn trước kia, trăm triệu là làm không ra như vậy sự tình ra tới, một hồi đại mộng sơ tỉnh, hắn bừng tỉnh giấc làm một hồi như thế chân thật ngộng, ở kia chẳng quái gì trong ngộng, hắn ái một người thành si, cuối cùng vì cái kia nữ tử, hắn không hy hy sinh chính mình lại thành toàn nàng, vì nàng thoát khỏi sở hữu tội danh, cũng vì làm hắn yêu nhất nữ nhân kia không đến mức chịu thượng trừng phạt. Hắn trong đầu trào ra tới những cái đó sự tình, chỉ cảm thấy hoang đường, hoang đường quá mức sát phàm nhân, đó là tối kỵ. hùng chi nữ nhân kia giết như vậy nhiều người. đế quân bạch ngọc khuôn mặt thượng lúc này lại lâm vào trầm tư, chỉ cần hắn một nhắm mắt, trong đầu tràn đầy nàng lún đồng tiền, nàng phảng phất một cái rơi vào thế gian tinh linh. dưới cây hoa đảo kia kinh hồng thoáng nhìn, tiên dung ngọc bạo, váy trắng lụa mỏng mỏng vũ, dáng người tư dung tuyệt đẹp, mặt yêu diễm, tựa hồ mị hoặc, tư dung ngọc diện, trên mặt biểu tình lại là ngạo thị hạ, thế gian này chỉ có gặp gỡ nàng, triển miệng cười, mi khóa gian dẻm châu ngọn đèn dầu lộng dung nhan. Thần. khí bức người ngạo nghẽ hạ, ngọc hồi đoạn trường trần duyên như hoa rơi. Giống một con và mỹ hoặc nhân tâm nữ yêu tinh có thể hút tha tinh hồn, chỉ cần xem một cái, liền sẽ luôn hãm, ở trung xuống dưới, càng là làm người khó có thể tự kiềm chế. Nàng có bao nhiêu đại mị lực, hắn là biết đến, liền tính là nam nhi thần cũng sẽ trêu chọc một đám cuồng lóng lợi. Nữ nhân kia tựa như cái yêu tinh giống nhau. Loan thoáng, hắn cảm giác chính mình chỉ sợ mại bất quá đi này nói hạo. Hắn cho rằng người nọ không mấy liền sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn biến tránh ở lân thần trong cung. Ai lại biết, Linh Khê căn bản liền không có xuất hiện ở trong đình, này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Rốt cuộc, nữ nhân kia nhìn không giống sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ người. Linh Khê này đó đều ở ma giới chung, nàng ở cường điệu xử lý ở nhân gian những cái đó phản đồ. Ma giới chung có người tưởng chí nàng vào chỗ chết, thậm chí cùng yêu giới người liên hệ, này liền thực thú vị. Linh Khê đem những người đó một chút một chút tra xét ra tới đều không lưu tình chút nào đem những người đó cấp đánh đến hồn phi phách tán nàng thế giới nhất không quen nhìn chính là phản bội ma giới xử lý phản đồ việc này linh khê lôi đỉnh thủ đoạn cùng chân thật đáng tin cách làm làm trong đình người đều văn phong tảng gan ma giới phản đồ công nhiên câu dẫn yêu giới người trực tiếp bị tương lai ma quân đánh hồn phi phách tán chiêu thức ấy tức khắc nổi lên giết gà dọa khỉ hiệu quả làm ma giới chỗ tối những cái đó không có hảo ý ma đồ an tĩnh xuống dưới nàng tựa như một cái sinh vương giả Sinh ra đó là vì ma giới mà sinh, sinh ma quân. Nàng là ma, lại không phải Phật, cho nên thế nhân đều sợ hãi nàng, ma cùng Phật lại có cái gì thiếu đường. Ma cùng Phật cũng không khác nhau, Phật nhưng độ hạ chúng sinh, ma cũng nhưng độ hạ chúng sinh. Đương Phật từ bi bất lực khi, chỉ có ma tàn bạo đi độ hạ, đương nhân tính mất đi, Phật ma vô lực khi, đó là này loạn thế hủy diệt là lúc. Phật độ không liêu hạ, từ ma tới độ, ma độ không liêu hạ từ ngươi tới độ, ngươi độ không liêu hạ từ ta tới độ, như vậy. Ai tới độ ta đâu. Nàng đời này duy nhất chấp niệm lại thành người nọ, nàng nguyên bản cho rằng chính mình đấy lòng là không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Ma trước một khấu 3.000 năm, quay đầu phàm trần không làm tiên. Nàng bởi vì liếc mắt một cái, đó là văn năm. Trên thế giới nhất thật đáng buồn không gì hơn muốn chết không thể chết được, tưởng quên vô pháp quên, tưởng ái không có ái, ta tưởng hủy hoại thế giới này, lại hủy không được, cũng không thể hủy, đừng người khác hoàn thành nguyện vọng của ta, hủy hoại thế giới này khi... Ta còn cần thiết đem nó cứu trở về tới, khôi phục nguyên dạng. Ta là thần, nhưng ta tưởng thành ma, thần thế giới là nhất vỡ vẩn. Thế gian luôn có chút đấy lòng khát vọng đồ vật, nhìn đến người khác có được, sẽ cảm thán mệnh duyệt bất công. Thượng đế sẽ, cho ngươi một ít đồ vật, liền sẽ mất đi mặt khác một ít. Phật, đây là nhân quả tuân hoàn. Thân rằng, nô không phải văn năng, không thể làm mỗi cái phàm lùi qua thỏa mãn. Ma rằng, không chiếm được ninh hủy. Kỳ thật. Mỗi người trong lòng tham niệm đều không thể thỏa mãn, tâm ma quá nặng, chúng sẽ hại người hại mình. Nàng biết, lại cố tình phải hướng kia một bước rào bước tiến lên đi, hắn chính là nàng tâm ma. Bọn họ hứa hẹn qua đối phương, đời đời kiếp kiếp đều phải làm vợ chồng, hắn nếu không còn nữa, nàng tất nhiên sẽ đi kiếp sau chờ hắn, nhưng nàng ở nhân gian tìm không thấy hắn, lại biết người nam nhân này, hắn lại thành thần. Ma cùng thần, sinh ra đó là đạm. Đương hết thể đã có đáp án, có gì tất cứng cầu. Linh Khê có đôi khi mở mịt thời điểm, sẽ hỏi như vậy chính mình. Nàng trong lòng chỉ là không rõ, trong lòng có chút không cam lòng, càng có rất nhiều không hiểu, đáy lòng kia chỗ, một chạm vào nam nhân kia, trong lòng nhất chịu nhất chịu đau, nàng sống nhiều năm như vậy, lại trước mặt hắn rốt cuộc vẫn là nội linh. Đây đều là không đủ xem. Linh Khê không rõ, vì cái gì lúc trước liều mạng muốn bảo hộ người, đến cuối cùng lại muốn liều mạng thoát đi. Cùng hắn ở bên nhau khi điên cuồng, hoang đường, đều đem trở thành lịch sử. Thế gian ái, không có đúng sai, có lẽ chỉ là ái một người dùng sai rồi phương thức. Ái một người hảo khó, mệt mỏi quá, nhưng một câu ta yêu ngươi liền hết thể đều đáng giá. Linh Khê chạm vào tình yêu lúc sau, mới hiểu được đạo lý này, đặc biệt là đụng tới hắn lạnh băng ánh mắt, nàng trong lòng tổng cảm giác được trôi đi chút cái gì, sẽ sợ hãi cũng sẽ sợ hãi. Có lẽ, cuối cùng, một người rời đi tới kết thúc đoạn cảm tình này, là kết cục tốt nhất, ít nhất nó có thể cho người ta lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. Có khi mã hành trống không nộng so hiện thực càng làm cho người dám với đi tin tưởng, nhưng nhất bi thảm chính là, trong nộng cũng có hải thị thật lâu. Kỳ thật, có lựa chọn so không có lựa chọn càng thống khổ. Đương có một người nguyện ý đứng ở ngươi phía sau, hán bình viên đều ở, chỉ cần ngươi quay đầu lại, là có thể thấy được. Đương ở nhân sinh lữ đồ kết thúc thời điểm, đột nhiên quay đầu, mới phát hiện bọc hành lý trong trơn, đến cuối cùng cũng chỉ thừa một cái khắp cả người lân thiệm chính mình. Đương qua đi trở thành ngươi tâm ma khi, có lẽ quyên mới có thể chặt đứt tình thi. Không thấy quang minh trùng, ngươi thành ta tâm ma. Thả chưa bao giờ giải trừ, phàm nhân tổng khó xá, từng yêu hận quá cũng liền thôi, càng muốn ngoái đầu nhìn lại động tâm ma, này ngàn năm tịch mịch, nại hồng trần bao nhiêu, tổng tránh không được tình này một chữ. Ngộng tiên sinh duyên, kiếp này than, bất quá phồn hoa mộng yên. Tân sầu hận cũ thêm nữa, khó xá, khó chảm. Tâm ma nhẹ nhàng, vũ trần duyên, say khêu đèn, không biết miên hoa hạ. bút lạc luân hồi ú ớ vui sướng. Đột nhiên quay đầu, bình càng ngọn đèn dầu dã rời. Xông cạn đá mòn, tiền duyên tận hiện, trong tay muôn vàn, bất quá hoa cúc loạn, kia trái tim, kia nhu điển vì ai bằng thêm. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyền, chỉ vì nhất nhãn vạn năm. Linh khê trong tay cầm tống cổ thời gian thoại bản, xem xong một thiên thần mà chi gian câu chuyện tình yêu, nàng rất chính mình tựa hồ cùng chuyện xưa chung nữ chính có cặp minh, cái này kêu cẩu tình. Nàng thông thả buông xuống thoại bản trong lòng tựa hồ cũng có tâm ma. Trước 362 nhàn tướng quan tải trải qua linh khê phần mộ, đột nhiên liền kéo không núc đích. Nàng thong thả buông xuống thoại bản, trong lòng tựa hồ cũng có tâm ma. Hắn cứu nàng, ngũ mã phanh thây thẳng thiết, làm thế gian linh khê, vẫn là đã chết. Nàng không thể không tới làm như vậy, nếu không giả chết, mặt sau sẽ có rất nhiều khó chơi sự tình quấn lên nàng. Nàng này váy không phải sợ đỉnh những cái đó nguy thần, nàng chỉ là sợ phiền thoái. Nàng muốn tìm người, không có thời gian đi theo bọn họ háo. cho nên Đương đế quân đem trong tay ký ức mảnh nhỏ bóp nát thời điểm, nên diện mà đến chính là một bộ làm hắn khiếp sợ đến cứng đờ ở tại chỗ trường hợp. Nàng tựa như một đoàn hỏa, lại giống một đoàn không chừng khi nguy hiểm, tùy thời tản ra muốn công kích tha làm bộ, nhan hoan đối cái kia thực lực không dung liếc người tức khắc có để phòng tâm, lúc này mới không thể không làm hắn đem một bộ phận ký ức đem ra, những cái đó ký ức bị Nguyệt lao dốt vào một cái thủy tinh hộ, từ hắn tự mình bảo hộ ở vật chứa Trịnh, hắn lấy ra một bộ phận ký ức bóp nát nơi tay Trịnh thế gian hình ảnh tức khắc liền giống như thủy triều giống nhau rung ở hắn trước mặt người dầm dạp người vây quanh ở hai biên, vạn nhân vi đương triều thừa tướng đưa giáo thế nhân đều biết minh quốc thừa tướng nhan hoan trộm lộng ngụy bính cấu kết hòa loạn đồ hại trung lương cõi lòng đều ác trung thân đông tặc kia biết bất quá là đương triều người thống trị đối một cái sở mất đi chi tham một ít phỉ báng bôi nhỏ tới vì nhan tướng tiễn đương người đều từ nhan tướng phủ bài tới rồi kinh thành ngoại nhan tướng bê nghệ cả đời cuối cùng đi thời điểm Lại là lấy như thế thảm thiết phương thức cáo biệt, không có lưu lại một đứa con, trong lời đồn cái kia nữ tử, càng là biến mất không thấy, mọi người cảm giác chua xót rơi lệ, vì cái này ôn nhuận như ngọc nam tử cảm thấy khổ sở. Thế nhân đại hắn không tệ a, bọn họ lại là không biết, Linh Khê cũng đã rời đi cái này địa phương. Quan tài không ngừng về phía trước chạy, mà đương nhan tướng quan tài trải qua Linh Khê phần mộ thời điểm, đột nhiên liền kéo không núp nhích, mặc cho nhan ra người như thế nào kéo cũng kéo không núp nhích hắn quan tài. Tạ Cảnh Giật thấp giọng kêu một tiếng, mọi người vẫn là kéo không nhúc nhích, hắn quan tài tạm ở nơi đó, mặc cho bọn hắn như thế nào kéo dài đều bất động một phân. Tạ Cảnh Giật nhìn trước mặt mộ mới mộ, trong lòng càng là nghẹn ngào đến khổ sở. Linh tỷ tỷ cũng rời đi, bọn họ tôn trọng nàng lời nói, đem nàng chôn ở này chỗ mặt về phía tây phương bắc hướng địa phương. Này chỗ mộ mới mộ, đó là linh khê phân mộ. Tạ Cảnh Giật nhìn hắn thúc quan tài dừng lại ở Linh tỷ tỷ phân mộ trước bất động, trong lòng khó chịu muốn mệnh. Rõ ràng là như vậy xứng đôi một đôi Lại rơi xuống cái như vậy kết cục Tạ cảnh giật đối cái này Triều đình đều tràn ngập oán hận Bậy hạ, nhan tướng sợ là không nghĩ đi rồi An cẩm hoa đi tới Sắc mặt cũng hơi hơi có chút trở nên trắng Khỏe mắt che kín màu xanh lá Hiển nhiên, gần nhất hắn không có nghỉ ngơi tốt Hắn tự nhiên biết trước mặt cái này Phần mộ là của ai Chính là bởi vì biết Càng là không nghĩ thấy như vậy một màn Đem ta thúc liền chôn ở chỗ này đi Bọn họ cũng có cái bạn Tạ Cảnh giật hồng hốc mắt nói: "An Cẩm Hoa ẩn nhận hương tới hắn lắc lắc đầu. "Linh Khê, nàng phần mộ nhất định phải chôn ở tây bắc phương hướng, nhan tướng phần mộ nhất định phải tiến hoàng lang, đó là nàng trước tiên vì hắn thiết kế phần mộ, bên trong bố trí rất nhiều trận pháp cùng bẫy rập. Nếu là tương lai nàng tìm không thấy người của hắn, đó là thông qua thi thể này, nàng cũng có thể tìm được hắn. Kia tòa phần mộ đều có căn khôn. Sau lại, Tạ Cảnh giật hồng mắt tìm tới Linh Khê sinh thời quần áo cái ở quan tài thượng, quan tài mới dần dần buông lòng lên đoàn người mới thông thả chạy. đế quân nhìn đến, cuối cùng kia chính mình gương mặt kia đôi mắt hơi hơi nhắm, toàn bộ thân thể cũng không có nơi đó không ổn. hắn khẽ nhíu mày, nhìn kia một thân hồng y chính mình nằm ở trong quan tài, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. bên cạnh phần mộ phóng một khối hồng bảo thạch. hắn nhìn kia cái hồng bảo thạch, chỉ cảm thấy quen mắt, mặt sau hắn nghĩ tới, đó là loạn quỷ giới, định cản khôn đổ vỡ. hắn không nghĩ tới, vì chính mình, nàng cư nhiên đem thứ này đều cấp tìm tới. đế quân tâm tức khắc đen tối không rõ nàng đây là ở nghịch mà tồn loại này tà thuật là đã sớm bị cấm liêu nó có thể vĩnh bảo một cái tha thân thể bất tử thậm chí trở thành quỷ hồn cảnh trong mơ vừa chuyển một bạch y lìa nam ngồi quỳ ở một bộ áo bào trắng phía trước ba tóc đen rối tung trên vai màu ngân bạch quần áo tuyệt mỹ khuôn mặt áo choàng tóc dài một loại không da mỹ kia bạch y lìa nam tử sắc mặt tái nhợt trước mắt có chút tím đen tưởng là có mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi qua đi trong miệng hắn không ngừng niệm pháp chú kệ miệng tràn ra chút huyết Hòa thượng hỏi lão hòa thượng, sư phó, vì cái gì là sát điện chúng ta không thể tiến A. Lão hòa thượng cười cười chỉ là có một ít bất đắc dĩ, ngươi sư huynh ở nơi đó, hắn hỉ tĩnh không thích có người đi quấy rầy hắn. Sau lại hòa thượng trưởng thành, hắn biết hắn cái kia sư huynh rốt cuộc làm cái gì. Vì một người, đồ một thành, ngồi phật hạ, tẩy tội trần. Đây là bọn họ đệ như thế. Đế quân xem xong, trên mặt lênh khốc cùng khí phách hiển lộ ra tới, cả người tản ra quân lâm hạ, sát phạt quả quyết uy nghiêm. Chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, đệ như thế, nàng thật sự đi tìm hắn, cũng tìm được rồi hắn. kia một đời, bọn họ đều là phàm nhân, nhưng nàng kết cục vẫn là xuống dốc cái hảo, phảng phất vì trả nợ giống nhau, linh khê cuối cùng vì hắn, bị ngũ mã phanh thây sử tử. Hắn là quân, nàng là thiếp. Đế quân xem xong, tức khắc cả khuôn mặt đều không thế nào đẹp. Hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thật sự cùng người này có cái hai đời, còn đều đối nữ nhân này động chân tình. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được như vậy chính mình, phảng phất biến không giống chính mình, trong tay mặt khác kia cái ký ức pha lê kiểu bị hắn niết ở trong tay, hắn lại không có lại bóp nát đi xuống. Hắn giác nữ nhân này đối hắn ảnh hưởng quá lớn, liền đem kia cái ký ức pha lê phiến thả trở về. Nếu, nếu hắn nhìn, tất nhiên sẽ phát hiện, Linh Khê đã có bọn họ hải tử. Mặt sau cũng sẽ không rơi xuống cái kia trường hợp, rơi xuống chân chính hồn phi phách tán, thê ly tử tán kết cục. Nhưng thường thường một việc chính là trùng hợp như vậy, cũng thường thường là như tỷ Hoang Ngô. Ai có thể đoán được chuẩn đâu? Hắn đem trong tay mảnh vỡ thủy tinh thả đi vào, một thân bạch đi phiên nhiên liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, trắng nõn như ngọc khuôn mặt có chút khó coi, thậm chí tính thượng có chút nặng nghề. Nhan Hoan không nghĩ tới, nhiều như vậy không thấy người, sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn cung điện, còn như tỷ đường hoàng mà làm chi? Hắn vừa mới xem xong một đoạn ký ức mảnh nhỏ, tức khắc đối nàng tràn ngập quá nhiều phức tạp cảm xúc hiện tại hắn cũng không phải rất muốn thấy nữ nhân này, hắn chỉ cảm thấy nàng sẽ là cái biến số, hắn thủ vững nhiều năm như vậy nguyên tắc đều sẽ bởi vì trước mặt nữ nhân này mà bị dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Thế gian những cái đó trường hợp khống chế không được liêu dụng ở hắn trong óc trịnh, linh khê đứng ở hắn trước mặt, một bộ màu trắng phết đất váy dài, bạch y như tuyết, chiếc eo thon lấy hơi bước, chỉnh cổ tay trắng non với lùm mỏng, trong ánh mắt hàn ý bức người, thanh lệ tú nhã, mặc nhưng nhìn gần, vẻ mặt lại lạnh băng đậm mạc.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 Đối với Linh Khê đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn không có một tia ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã liệu đến như vậy kết quả. Nàng nhìn ra sắc mặt của hắn tựa hồ có chút khó coi, trong mắt hơi hơi lo lắng nhìn nam nhân kia trường trắng nón mặt, quan tâm nói, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm sao vậy? Hắn sắc mặt sắc thật là có vài phần tái nhợt không có việc gì. Thanh âm kia so với trước kia rồi lại là nhiều vài phần thanh lãnh cùng xa cách cảm, loại cảm giác này, làm Linh Khê hơi hơi như mày, nàng rõ ràng là nghe ra tới. Người này chính là ở tránh nẽ nàng. Linh Khê, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ta nếu cố tình muốn tới đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng kia trương minh giữa mặt, kia mặt trên tựa hồ dương một cổ tử tự tin trương dương một cổ thanh xuân lực lượng. Mà bọn họ chi gian cách không phải linh tinh một chút, nếu là hắn kết hôn sớm, con cháu vài đại đều có nàng lớn như vậy, đế quân năm nay 20 vạn tuế, Linh Khê mới năm vạn tuế nhiều một chút, bọn họ chi gian cách không chỉ có riêng là một cái sự khác nhau, càng là cách một cái ngân hà. Linh Khê, bản đế so ngươi phụ thân đều còn muốn lớn hơn rất nhiều, ngươi hà tất lại bản đế trên người lãng phí thời gian? Hắn nhìn trước mặt tươi đẹp nữ tử, thanh âm mang theo vài phần khuyên giải. Linh Khê lười biếng dựa ở một viên tủ bên, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, thanh âm thanh thúi phảng phất giống như ba tháng cảnh xuân sáu lạ, bên trong lộng lẫy sao trời đoạt người đôi mắt. Nàng, thế gian luôn có chút đáy lòng khát vọng đồ vật, nhìn đến người khác có được, sẽ cảm thán mệnh duyệt bất công. Thượng đế sẽ cho ngươi một ít đồ vật. Liền sẽ mất đi mặt khác một ít Phật, đây là nhân quả tuân hoàn Thân rằng, nô không phải văn năng Không thể làm mỗi cái phảm lui qua thỏa mãn Ma rằng, không chiếm được linh hủy Xong lời này, nàng môi đỏ một dương Ta mị ánh mắt hướng tới hắn nhìn lại đây Tinh xảo mặt mày thượng mang theo vải phần nhất định phải được Đế quân giác, bọn họ ai nói đối Ai nói lại là sai Nàng dương một trương bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt Tựa hồ nhất định phải hắn cấp ra một đáp án Ta giác ma nói tương đối đến tâm ý của ta một ít, có chút đồ vật, không chiếm được, cũng tình nguyện đem hắn cấp hủy diệt nàng thanh em du dương mang theo vải phần mơ hồ không trừng làn điệu, làm người phát hiện không ra, nàng lời này rốt cuộc là mấy cái ý tứ, hoặc là, này rốt cuộc có phải hay không nàng thiệt tình lời nói nhi. Nhan hoan liền như vậy nhìn nàng, hơi hơi mím môi, không trương trắng nuột mặt cũng bởi vì lời này mang lên vải phần đen tối không rõ. ngươi ở ý đồ từ bản đế trên người tìm được cái kia thế gian nhan hoan, cặp kia sắc bén mà tràn ngập khí phách ánh mắt liền như vậy nhìn lại đây, kia sợi vương giả chi khí tùy theo ập vào trước mặt, linh khê hơi hơi có chút ngơ ngác nhìn hắn, kia biểu tình tựa hồ mang theo vài phần chất vấn, thực ngốc cũng thực thật, tựa hồ còn mang theo vài phần mộng bức trung đáng yêu, hắn cư nhiên sẽ giác nữ nhân này ngốc lăng bộ dáng có vài phần đáng yêu, đế quân trong lòng giác chính mình nhất định là điên rồi, cho nên mới sẽ như vậy giác. bản đế đã cùng ngươi đến giành mạch, bản đế không phải ngươi muốn tìm bất luận kẻ nào. Đừng ở bản đế trên người lãng phí thời gian uống không cần thiết tinh lực, nếu là làm trong đỉnh cái khắc thần tiên phát hiện ngươi bong ráng, ngươi rác, ma quân còn sẽ đến như vậy đúng giờ. Đế quân nhìn xem, mang theo vài phần cảnh cáo. Mà Linh Khê lại hoàn toàn không đem hắn nói đương hồi sự, từ nàng biết người này chính là nàng hài tử thân cha, nàng trong lòng liền không mang theo sợ hãi. Hắn sẽ không thương tổn nàng, điểm này nàng có thể trăm phần trăm khẳng định. Thì tính sao? Linh Khê khỏe miệng hơi dơ lên, mang theo vài phần châm trọc Lại, liền tính là bị phát hiện thì lại thế nào? Linh Khê cũng sẽ không sợ bọn họ, nàng cũng không phải là như vậy hảo trào. Nhan hoan nhìn nàng một bộ không kiêng nể gì bộ dáng, tiêu kiểu căng bộ dáng tựa hồ mang theo vài phần mạc danh cường giả hơi thở. Thần tiên dừng ở nàng trong mắt, cũng không bị đương hồi sự. Nàng nữ nhân này chính là sống như vậy chương dương, giống một phen hỏa giống nhau nùng liệt, làm người đã giống tới gần, lại sợ hãi tới gần. Linh Khê nhìn hắn, đột nhiên cười nói, lại, ngươi không phải đỉnh đế quân sao? Hắn dương mắt nhìn nàng, kia đắc ý nữ tử trong ánh mắt đều là mang theo vài phần ý cười đương nhiên, tuyệt mỹ khuôn mặt càng là trắng non đẹp. Nhan hoan, ngươi vì cái gì không tìm người tới bắt ta. Nàng hơi hơi nghiêng một chút thân mình, hướng tới hắn đi qua, kia từng bước một quyến rũ dáng người làm hắn giống khởi kia xương sụn miêu nhi, chúng nó đi đường cũng là như vậy. Đế quân, ngươi là luyến tiếc ta, đối sao? Linh khê mị nhãn một câu, kia sợi tà mị, tràn ngập nữ nhân vị yêu tình cảm giác lại dũng đi lên. Nàng có cũng đủ làm nam nhân điên cuồng bản lĩnh. Cặp kia mảnh khảnh tay thong thả lượn lờ thượng lân quân trên cổ, nàng hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, ánh mắt tựa hồ sung sướng tựa hưởng thụ, kia trương mặt hồng hào nhợn môi chậm rãi hướng tới mặt khác một trương thủy nhợn môi ấn đi lên, thiếu chút nữa điểm thời điểm, một cùng khớp xương rõ ràng mang lấy ta một ít gân xanh ngón tay hoảnh ở hai thà mồi chi gian. Linh Khê có chút tức giận mở mắt, ánh mắt sờ coi, thấy chính là cặp kia tựa như nghệ thuật ra ngón tay. Lông sù xù cơ hồ trong suốt lông tóc dưới ánh nắng thượng trong suốt phiêu nhứ. Đế quân sắc mặt trầm đáng sợ, hắn rôi tay dẫn theo nữ tha sau cổ, vẻ mặt nghiêm túc thêm cảnh cáo, đem ngươi mị hoặc thuật thu hồi tới, kia đối bản đế vô dụng. Còn có. Hắn hơi hơi thối lui vài bước, bảo đảm hai người chi gian khoảng cách cũng đủ xa, cũng đủ có thể bảo đảm sự an toàn của hắn, hắn mới mở miệng nói. Ly bản đế xa một chút, nếu không phải xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, Linh Khê. Người này là vô luận như thế nào cũng đi không ra nơi này. Cặp kia thanh lãnh mang lấy ta vài phần tuyệt tình cùng xa cách ánh mắt, lập tức liền đem Linh Khê cấp kích thích tới rồi, nàng não nhân nhất chịu nhất chịu, chỉ cảm thấy ngực chỗ cũng là đau. Nàng thực không thích này, nam nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, nếu không phải, nếu không phải, Linh Khê tuyệt đối sẽ trực tiếp đem người cấp đóng gói đi mà giới. Cảnh giật nhìn phía trước dần dần đi xa thân ảnh, cả người thiếu chút nữa không bị tức giận đến run rẩy lên. Mang thai nữ nhân cảm xúc vốn dĩ liền đại, lại bị này nam nhân cấp kích thích một chút, ngáy mắt nổ mạnh. Đế quân đi rồi vài bước, bước chân nhìn như vững vàng, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại là cỡ nào tưởng rời đi nơi này, tìm cái nữ nhân này tìm không thấy địa phương, dần dần tiêu hóa một chút này ký ức. Nam nhân cao lớn thân ảnh hơi hơi lắc lư, một khối ấm áp mềm mại thân thể mềm mại liền dán đi lên, nhàn nhạt, nhạt mùi hương tràn ngập ở hắn cánh mũi gian, chỉ tiếp theo, trên mặt một băng, một đôi tay bóp lấy hắn cằm. Ấm áp môi lập tức liền nghênh đón đi lên. Chương 364 hắn đem nàng cho khóc. Nam nhân cao lớn thân ảnh hơi hơi lắc lư, một khối ấm áp mềm mại thân thể mềm mại liền dán đi lên, nhàn nhạt, nhạt mùi hương tràn ngập ở hắn cánh mũi gian, chỉ tiếp theo, trên mặt một băng, một đôi tay bóp lấy hắn cằm, ấm áp môi lập tức liền nghênh đón đi lên. Đế quân trong mắt che kín khiếp sợ cùng một cổ tử không dám tin tưởng, thân thể giống như quá mức khiếp sợ trực tiếp cứng đờ ở nơi đó, hắn huyết hầu gợi cảm trên dưới hoạt động. Hắn sống nhiều năm như vậy, chính mình đều mau quên chính mình sống bao lâu không sai biệt lắm đều phải thành văn vật giống nhau sáng lập mà tới nay ai đối hắn đều là tôn tôn kính kính trên mặt vĩnh viễn mang theo vải phần kính nhi viễn chi cùng kính sợ thái độ ai dám như thế đối hắn như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa thao tác tức khắc làm hắn cả người khiếp sợ không có phản ứng lại đây chỉ cảm thấy trên môi kia hồng nhuận môi là như vậy mềm mại này tuyệt mỹ nhân nhi hương vị mang lấy ta vải phần ngọn trong óc tức khắc liền mắc kẹt linh khê nhìn hắn này phó kinh ngạc biểu tình không tự rắc thêm thêm môi, môi hồng răng trắng làm người vừa thấy liền sẽ luân hạm ở này trịnh. Này nhớ cưỡng hôn tới mau, lại cũng mau, ở nhan hoan còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng lại ở mặt trên thân thân cắn một ngụm, lập tức bung ra bờ môi của hắn, ở nam nhân đẩy ra nàng thời điểm, nàng sau không vừa lợn, cả người chiều lui về phía sau vài bước. Nàng người này, hoặc là không yêu, hoặc là yêu một người, vậy đến là người kia. Nàng trong lòng là có vài phần cố chấp. Người nam nhân này là của nàng. Là nàng trong bụng hài tử thân cha, nàng tưởng hôn liền hôn, hắn không chuẩn, nàng liền nhất định nghe. Chê cười. Như vậy Linh Khê nhưng không nhất định sẽ thông trị được ma giới, mà bá đạo lại cường thế nữ nhân, lại thêm một thân không mấy người có thể địch võ công, cái này, còn không phải từ nàng tính. Đơn đả độc đấu, Linh Khê không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng nàng rỗi tay có thể so nàng phụ vương còn muốn cao thượng vài phần, nàng chính là sinh luyện võ kỳ tài, tu pháp mới, năng lực võ công cũng bất quá ở hắn dưới. Nhưng nếu bàn về một ít quỷ quyệt thủ đoạn, hắn cũng không nhất định là nàng đối thủ. Linh Khê nhìn trước mặt nam nhân nhỏ nhọn, nhọn lại mang theo vài phần hồng nhuận khuyên thai, trắng nõn như ngọc khuôn mặt thượng mang theo vài phần đà hồng, nàng môi hơi câu, mỹ nhãn như tơ nhìn hắn, môi vẫn là như vậy mềm mại. Linh Khê. Hắn lương bạc mà lại mang theo vài phần đỏ ửng trên mặt mang lên vài phần vẻ mặt phẫn nộ. "Ân, ta ở chỗ này, kêu ta làm cái gì?" Linh Khê thân mình về phía trước mang theo vài phần sùng lịch nhìn, kia tươi cười thân thiết Trong ánh mắt cười đều phải tràn đầy ra tới Trước kia là hắn truy nàng Như vậy hiện tại, đổi nàng tới truy hắn Như thế nào lạc, sinh khí Nàng thấp giọng nhìn hắn hưng nói Chính là ta cũng chỉ hôn ngươi một chút Ngươi trước kia hôn ta thời điểm Ta đều không có ngươi cái gì Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn Kia trương tinh xảo ngũ quan thượng Mang theo vài phần ủy khuất Bằng không, ta làm ngươi thân trở về Linh khê, ngươi rốt cuộc đem ta trở thành ai Hắn trên mặt hắc đáng sợ Phản phất linh khê làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Bản đế cùng ngươi bao nhiêu lần, đừng lại làm này đó vô dụng đồ vật, bản đế không phải ngươi người muốn tìm. Hắn ngữ khí dần dần lạnh lên, khuôn mặt cũng ngạnh vài phần, phản phất linh khê làm chút làm hắn rắc nhất kháng cự sự tình. Loại chuyện này, là không nên ở trên người hắn phát sinh, hạ phàm gian đi lại kiếp, kia cũng bất quá là vì càng thêm tu thân, hắn lùi lại nhiều năm như vậy, cũng nên hạ phàm gian đi một chuyến. Hắn buồn ý là đi thể nghiệm nhân gian nhân sinh trăm Thử quá một cái phàm tha nhật tử, nhưng linh khê xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ trước kia quý đạo, nàng là ma, còn không phải một cái bình thường ma, sổ sinh tử đều lấy nàng vô dụng, thậm chí trong đỉnh cũng chưa mấy cái thần có thể gọi được nàng. Nàng thiếu niên thành danh, tiêu dũng thiệt chiến, từ bị ma thành trở thành đời sau người thừa kế tới bồi dưỡng, càng bởi vì nàng tự thân chính là cái mới, nhiều năm như vậy xuống dưới, nếu cũng chỉ tới rồi hắn dưới. Trong đỉnh truyền lưu một câu, ngày sau, chỉ sợ trong đỉnh là cậy vào hắn nhân hoan mà ma giới chu lên vậy đến xem bọn họ ma quân tương lai đương ma quân gặp phải đình đế quân ai thua ai thắng đều hoàn toàn không hảo định luận linh khê đột nhiên trầm mặc trong ngay mắt thật lâu sau đứng ở nơi đó không có động nàng chỉ cảm thấy một cổ tử bi thương cùng mạc danh ủy khuất dung đi lên quanh thân đều tràn ngập một cổ tử ủy khuất nàng hơi hơi buông xuống đôi mắt nước mắt liền không ngừng hốc mắt nơi đó đảo quanh đây là nàng nhận thức hắn lâu như vậy tới nay hắn lần đầu tiên như vậy hung nàng thậm chí là hoàn toàn không lưu tình cái loại này Nhan Hoan nhìn Linh Khê nước mắt không ngừng ào ào đi xuống, rớt, ngực chỉ cảm thấy nảy lên một cổ tử bực bội, phản phất bị cái gì cấp ảnh hưởng tới rồi, này hai năm thế gian hành trình, không có một lần thể nghiệm là bình thường một ít, hắn bản lĩnh tưởng thanh tĩnh thoát tục một ít, nhưng bởi vì trước mắt nữ nhân này, hắn ngược phảng phất nảy lên tầng tâm ma, nó ở vực sâu chôn nơi đó che giấu, chờ đợi thời cơ đem hắn chậm rãi cắn nuốt. Hắn nhìn nàng, hơi hơi nhấp nổi lên môi, chỉ cảm thấy trong lòng không phải mái, Mặc Danh, thấy nàng ủy khuất rất xuống nước mắt. Hắn liền trong lòng có chỗ địa phương ở hốt hoảng, đừng khóc. Hắn chậm lại thanh âm, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần tính phúc. Linh Khê giơ tay xoa xoa nước mắt, hốc mắt càng thêm hồng nhuận lên, nàng cúi đầu khụt khịt vài cái, khóc đến càng thêm thương tâm. Nàng khóc không giống cái khác nữ tử thấp giọng nức nở, hoặc là khóc đến tắt thở khổ tâm, nàng chỉ là xử tại nơi đó, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, rồi lại là không ra một chút thanh âm, ủy khuất đến làm người đau lòng, mặc danh nhìn đau lòng. Chỉ cảm thấy trong lòng đều mềm xuống dưới Nàng vốn dĩ liền lớn lên nu nhược nay một bộ hoa lê dính hạt mưa khóc nước nở Liền tính là nhan hoan lại ý chí sắt đá Cũng thấy chính mình ngự khi có phải hay không có chút quá mức Đừng khóc, ta hướng ngươi xin lỗi Ta không nên như vậy với ngươi Hắn hít sâu một hơi, nặng nề nói Đây là nhiều năm như vậy Hắn lần đầu tiên đem một cái nữ hài cấp cho khóc Nghĩ vậy, hắn tức khắc sắc mặt lại trở nên đen tối lên Trước mắt nữ nhân này nơi đó là nữ hài Bọn họ làm hai thế phu thê, cứ việc hắn ở tránh nẽ, nhưng thế gian những cái đó sự tình lại là chân thật phát sinh quá. Hắn chỉ nghĩ nói cho nàng, nàng là ma, hắn là thần, bọn họ hai cái là không có khả năng, thế gian sự tình thế gian đoạn, trừ bỏ thế gian, bọn họ cũng bất quá là cái gì đều không phải, thậm chí vẫn là đối địch quan hệ. Nhưng hắn rắc không thể như vậy nói cho nữ nhân này, nàng chỉ biết càng thêm khó chơi lên, nàng phải biết rằng, chỉ sợ đời này, đời đời kiếp kiếp nàng đều sẽ không bỏ qua hắn. Nhan hoan có cái này trực giác. Nàng cấp tha cảm giác quá cường nức, làm người không nhớ kỹ đều khó. Linh Khê, bản đế hướng ngươi xin lỗi, ngươi hắn tối nghĩa nhìn hắn vài lần, đừng khóc. Hắn không quá sẽ an ủi nữ nhân, cũng chưa từng có đã làm chuyện như vậy, chỉ cảm thấy có chút chân tay luôn cúng lên, trong lòng cũng đi theo nôn nóng lên. Trước 365 bản đế không có mất trí nhớ. Hắn không quá sẽ an ủi nữ nhân, cũng chưa từng có đã làm chuyện như vậy, chỉ cảm thấy có chút chân tay luôn cúng lên. Trong lòng cũng đi theo nôn nóng lên. Thế gian này liền không có hắn làm không được sự tình, dĩ vãng những cái đó thần nữ liền tính bị hắn lạnh nhạt bộ dáng cấp lộng khóc, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc không lời nói. Nhưng trước mắt người này, đế quân ánh mắt ủ rột thâm thúy, nhỏ bé môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, trong lòng mạc danh bực bội. "Ngươi đừng khóc, lại khóc, bản đế liền trực tiếp đem ngươi đưa về ma giới đi." Nhan hoan ngữ khí lạnh lẽo, nghiêm khắc trong thanh âm mang theo vài phần cảnh cáo thanh âm. Linh Khê nghe được lời này, Dối tinh dối mù khóc đến càng thêm nhanh, nhan hoan cái chán nhảy vài cái, ném khởi tay háo liền tính toán lại người. Ai khóc, khiến cho nàng chính mình ở chỗ này đã khóc đủ, hắn đi chính là, không thấy được, tâm liền không phiền. Hiện tại hắn có một ít hối hận, hối hận vì cái gì muốn đem kia ký ức mảnh nhỏ cấp bóp nát, biết những cái đó cảnh tượng qua đi, hắn rắc nhìn trước mặt nữ nhân này liền nhẫn tâm không đứng dậy, trong lòng mạc danh có cái địa phương bị nàng cấp thêm đầy. Có chút nụt ngạc, trong lòng phiền loạn phảng phất hắn cũng bị những cái đó cảnh tượng cấp cảm nhiễm tới rồi. Nam nhân thon dài thân ảnh ở phía trước đi, mặt sau người ở phía sau thút tha thút thít nước nở đi theo, vẻ mặt thương tâm rơi lệ, không biết tình huống, nhìn này phó cảnh tượng, còn tưởng rằng đường đường đế quân khi dễ tay chói gà không chặt nhu nhược nữ tử. Linh khê. ân, Thủ túc chói gà chi lực nhu nhược nữ tử. Hào đi, nàng dung mạo thật sự là quá dễ khi dễ, nhìn tựa như mềm yếu vô lực nữ tử. Đế quân ở phía trước đi tới còn có thể sau khi nghe thấy mặt nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn mày lại là vừa kéo, tổng giác cùng nữ nhân này ở chung lâu rồi, tổng hội xẻ ra chuyện. Hắn diêu thân nóng lên, trực tiếp biến đổi liền biến thành một sợi khói trắng biến mất ở linh khê trước mặt, hướng tới phía nam mà đi. Linh khê giơ tay lau lau căn bản không tồn tại nước mắt, ánh mắt gục xuống vài cái, cũng đi theo Lắc mình biến hóa, khói đen cũng theo phía nam mà đi. Nhất Bạch nhất Hắc liền cùng tích cực giống nhau, phía trước phía sau quay cuồng, một chút cũng không có muốn giảm tốc độ chuẩn bị Khói trắng thổi qua cung điện trên không, khói đen cũng theo qua đi, theo sau bọn họ xuyên qua qua một mảnh rừng đào, lướt qua một mảnh màu trắng con sông, khói trắng hóa một đoàn vân biến mất ở bên ngông vô bờ không. Đột nhiên một đoàn khói đen cũng tạm dừng xuống dưới, ngồi xổm nơi đó, thật lâu không nhúc nhích. Đào Hoa Lâm Viên, một cái đồng đang ở ngắt lấy yến hội sở yêu cầu quả đào, đột nhiên trên cây quả đào giật giật, hướng tới đế quân nghỉ ngơi địa phương mà đi, lần này nhưng đem đồng cấp dọa không nhẹ. Này đoàn khói trắng cũng không giống như là yêu ma quỷ quái, nhưng tùy ý xuất hiện ở rừng đào, thần tiên là không bị cho phép, này phiến rừng đào, là cho ngọc đế chuẩn bị bàn đào, một cái bàn đào có mấy ngàn năm công lực, thâm hậu một ít, có mấy vạn năm công lực. Đồng đang chuẩn bị ra tiếng kêu binh thời điểm, một đoạn quen thuộc tiếng nói xuất hiện ở hắn bên tai cái khác người đều không thể nghe thấy. Chớ lộ ra, đây là đế quân thanh âm, hắn lại quen thuộc bất quá. Đúng vậy đồng túi đầu cung kính nói. Theo sau đồng có chút ngơ ngác nhìn đế quân biến thành một viên quả đào rơi đi, tức khắc nghĩ trăm lần cũng không ra. Đế quân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhan Hoan trở về chính mình thư phòng, một trận khói trắng thổi qua, xương khói tan đi, tức khắc xuất hiện một đạo thanh lãnh mà lại thon dài thân ảnh. Đế quân. Cửa thủ vệ cung kính nói. Nhan Hoan hơi hơi gật đầu nhấc chân hướng bên trong đi vào, đột nhiên hắn hủi nhíu mày, lại đổ trở về. Đế quân. Cửa thân xuyên màu trắng cẩm phục vẻ mặt nghiêm túc ngay ngắn lên. Ân, Xem kín mít một ít, đừng làm cho một con rồi bỏ phi tiến vào. Nhan hoan nhìn bọn họ thanh lãnh nói. Đặc biệt chú ý một chút, đừng làm cho bên ngoài yêu ma quỷ quái xông vào. Hắn theo sau lại một tiếng. Là, đế quân. Hai người tức khắc càng thêm nghiêm túc lên, thân mình chạm đến tiêu chuẩn thẳng. Nhan hoan đẩy ra phòng, nâng thon dài chân đi vào, theo sau tướng môn tử bên ngoài nhốt lại. Hắn mới vừa xoay người, liền nghe được một đạo làm hắn đau đầu lại quen thuộc thanh âm vang lên. Người cư nhiên trốn ta linh khê nước nở vài tiếng, hốc mắt hồng hồng chất vấn hắn. Nhan hoan hơi hơi kinh ngạc, hắn dùng phân thân thuật, đình đều số không ra ba người nhìn ra được tới. Nữ nhân này có thể dễ như trở bàn tay đuổi kịp hắn, cư nhiên còn có thể phân biệt hắn phân thân thuật. Này hơi hơi làm hắn có chút kinh ngạc lên. Linh khê, này không phải ngươi nên tới địa phương. Nhan hoan tức khắc cả khuôn mặt đều lạnh xuống dưới. Nơi này là đỉnh, ngươi có phải hay không lại nên, ta là ma, liền không nên tới nơi này. Linh Khê hốc mắt hồng nhuận lên, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo thủy quang, lập lòe rung động. kia Trương nhu hòa khuôn mặt cũng càng thêm đỏ lên lên. Nghe nào thanh âm càng thêm lớn lên, kia nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau đi xuống rớt. Đúng vậy hắn hít sâu một hơi, trầm trọng. Linh Khê liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng bất động cũng không mở miệng lời nói, chỉ cảm thấy trong cổ họng đau lợi hại. Nhan Hoan là ai à? Hắn là nhất đau lòng nàng người, chẳng sợ liền mệnh đều từ bỏ, hắn cũng luyến tiếc nàng chịu một chút thương tổn. Nhan hoan, ngươi đừng nói cho ta, ngươi mất trí nhớ. Linh khê không biết vị nở nụ cười, lời này bổn thượng cầu huyết cốt truyện, cư nhiên có một hồi phát sinh ở ta trên người. Nàng la cười, nhưng kia cứng đờ tươi cười, thậm chí xả đến nhiều lần không cười còn khó coi. Đều là người thông minh, ai cũng mãn bất quá ai, có một số việc, mở ra tới giảng, đối ai đều hảo. Bản đế không có mất trí nhớ. Nhan hoan nhớ tới vừa rồi nhìn đến những cái đó trường hợp, giọng nói ách lên. Người rốt cuộc thừa nhận. Linh khê thân mình sau này dựa nhưng tâm lý lại không có cao hứng như vậy. Phía trước gương mặt kia lãnh nàng chưa từng có nhìn thấy quá, không có chịu, đó là giả. Để ý một người có bao nhiêu để ý, nàng sẽ có càng nhiều quan tâm hắn đối chính mình thái độ. Hắn vui vẻ, nàng cũng có thể đi theo vui vẻ. Hắn khổ sở, nàng cũng sẽ đi theo khổ sở. Nhưng hắn nếu là đối với nàng lãnh bạo lực, nàng trong lòng liền sẽ hoảng. Nhưng nhan hoan trước kia trước nay là ôn nhu như ngọc, lại nàng trước mặt, hắn căn bản không bỏ được giống nàng một câu. Linh khê mí môi. Nhìn kia nam nhân lạnh nhạt lương bà khuôn mặt, trong lòng căng thẳng, hắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay thừa nhận, khẳng định là có hậu chiêu ở nơi đó chờ nàng. Hắn nơi đó là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Sau đó đâu? Nàng nhìn hắn hỏi, cặp mắt kia thông thấu ngây thơ giống như thật ngây thơ hải tử giống nhau đơn thuần. Thế gian sự tình, kia bất quá là bản đế một hồi mấy kiếp, đệ nhất thế, bản đế chết không được này sở, tự nhiên là không thể phi thăng, lúc này mới có lân nhị thế hắn trong lòng một ngạnh. Đệ nhị thế linh khê thời điểm, hắn rõ ràng nhớ kỹ ngực kia cổ tê tâm liệt phế cảm thụ, rõ ràng nữ nhân này không phải phàm nhân, lại lấy như vậy kết quả biến mất ở hắn trước mặt, thế cho nên hắn phi thăng qua đi đều bị nhất định ảnh hưởng. Trường 360 mê đi đế quân, kéo hồi ma giới. Thế gian sự tình, kia bất quá là bản đế một hồi mấy kiếp, đệ nhất thế, bản đế chết không được này sở, tự nhiên là không thể phi thăng, lúc này mới có lân nhị thế hắn trong lòng một ngạnh, đệ nhị thế linh khê thời điểm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ngực kia cổ tê tâm liệt phế cảm thụ, rõ ràng nữ nhân này không phải phàm nhân, lại lấy như vậy kết quả biến mất ở hắn trước mặt, thế cho nên hắn phi thăng qua đi đều bị nhất định ảnh hưởng. Ai biết, Linh Khê lại tìm được rồi hắn, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, rắc đây đều là nghiệp duyên. nay hoặc là từ lúc bắt đầu chính là sai lầm, hắn vốn là không nên động tình. Linh Khê, có một số việc, như vậy ngưng hẳn, đều đừng ở sai lầm đi xuống. Đây là bản đế cuối cùng cho ngươi lời khuyên ngày sau đỉnh đem không hề tiếp thu ngươi hắn ngựa khí trầm thấp đáng sợ linh khê rốt cuộc rốt cuộc cười không nổi nàng tươi cười còn tạm ở trên mặt nàng biết hắn có một trăm loại phương pháp ngăn cản nàng thượng đỉnh nhan hoan này phó lạnh nhạt vô tình bộ dáng làm nàng tàn nhận ngứa răng hận không thể đem hắn cấp một ngụm cắn Ta nhưng đi ngươi từ biệt hai hoàn, đi ngươi lời khuyên linh khê kéo kéo hồng nhuận quẹt miệng ngực thật sự là tức giận đến không được nàng nỗ lực bình ổn trong lòng lửa giận nguyên lai like hắn trước nay mất trí nhớ Nàng còn đang không ngừng cho hắn tìm lấy cớ, nhưng hắn căn bản là không cần này, đó lấy cớ tới cảnh thái bình giả tạo. Nhan Hoan, lão nương hỏi ngươi, ngươi mẹ nó không nghĩ cùng lão nương nhắc lên quan hệ, ngươi ở thế gian lại là đang làm cái gì? Nàng thanh âm lên tới rồi cực điểm, ánh mắt sắc bén đáng sợ. Là ai trước trêu chọc ai? Ngươi trả lời ta. Nàng nhếch môi, run rẩy nhìn này lạnh nhạt vô tình nam nhân, hắn làm người rắc lên đáng sợ. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, nàng tình nguyện hắn là đều quên mất ta giống vậy từ trong miệng của hắn ra nói như vậy ra tới, Linh Khê hốc mắt chua sót đến lợi hại, nhưng nàng lại cố nén, không có lưu ra một chút nước mắt. Hắn là quên mất, chính mình còn vì hắn hoài một cái hải tử. Hải tử mệnh nạnh, còn ở nàng bụng ốc, nhưng hải tử hắn tra lại hoàn toàn đã đem hắn cấp quên mất. Linh Khê như thế nào không thương tâm, trên thế giới này không có so với hắn nói càng tuyệt tình, hắn tổng có thể nhất châm kiến huyết phong hầu. Nhan hoan như thế nào trả lời nàng, những cái đó ký ức mà nhỏ Hắn căn bản là không có lấy ra, hắn phi thăng chịu Linh bị thương, Nguyệt Lao trực tiếp đem hắn ký ức cấp lấy ra tới. Thấy nhan hoan trầm mặc không lời nói, Linh Khê giơ tay bay thẳng đến hắn đánh qua đi, hắn cơ hồ là theo bản năng giơ tay, kế tiếp lại làm hắn kịch liệt co rút lại một chút trong mắt. Linh Khê căn bản là vô dụng lực, trực tiếp nên đón đi lên, thậm chí từ bỏ phản kháng, hắn đột nhiên thu tay lại nhưng đã không còn kịp rồi, lòng bàn tay hướng tới Linh Khê bả vai sai rồi qua đi, Linh Khê vẫn là đã chịu sóng lực. Khu khu ngồi quỳ với mà Linh Khê khụ ra một ngụm máu tươi, nàng chẳng hề để ý dùng cánh tay phất đi chảy ra khỏe miệng máu, lại nói, này đó là mục đích của ngươi. Thật muốn đem ta bước ra người thế giới. Linh Khê ngẩng đầu, nhìn phía trên cao nhìn xuống xem hắn bạch đi để nằm tử, thê lương cười. Ta quá, nơi này không thuộc về ngươi, chúng ta chung quy là bất đồng. Linh Khê, có một số việc tựa như một hồi pháo hoa, hơi túng lướt qua, ngươi đầy hứa hẹn gì như vậy rồi dám với trận này vô chung kết cục một thân bạch tỷ lìa đế quân mí môi lòng bàn tay cầm lại có lỏng xuống dưới hắn nhìn ngồi quỳ với mà linh khê linh khê toái lạc vài tia phát che khuất nửa cái con ngươi, trong mắt lại không ánh sáng lượng hơi mỏng miệng vô sinh khí nửa nhấp ngươi liền thật sự buông xuống nhan hoan ngươi là thật sự vô tình vẫn là vốn là không có tâm linh khê trương trương khô cạn cánh môi ma quân nếu thu không nên có tâm tư liền vẫn là ma giới rất xá phong vân ma nhan hoan ngựa khí đạm nhiên khoe môi câu cười tùy tay thưởng thức xuống tay tâm bạch xả Hư chỉ trước mặt thang ngực. Ta nếu không đâu. Linh Khê nở nụ cười, nàng đứng ra lên. Đúng rồi, người này trong mắt thấy thế nào đến tiếng ta này phiên hoang đường nhậm tưởng. Nhan hoan, ta không muốn. Linh Khê. Linh Khê nhìn hắn, cười khổ một tiếng. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi trong lòng từng có ta sao? Hắn không có trả lời. Linh Khê lòng có chút phát đau cười, nước mắt thiếu chút nữa không bị nàng bước ra tới. Nếu lại đến một lần, ngươi còn sẽ đến sao? Nàng hỏi. Ngươi còn trở về nhân gian sao, biết rõ sẽ gặp được ta. Chỉ nghe người nọ không có bất luận cái gì do dự một chữ, sẽ. Vì cái gì? Nàng cứng họng. Hắn không có lời nói, chỉ là nhóc môi vướt trước mặt trường kiếm, nhắc nhở nàng cần phải đi. Ngươi biết sao, trước kia hắn rất đau ta, luyến tiếc ta chịu một chút thương, có một lần A. Ta cấp cảnh chi nấu cơm, không tâm sơn ngón tay, hắn là có thể đau lòng nữa, không bao giờ làm ta tiến phòng bếp, nhưng ta luôn có biện pháp làm hắn thỏa hiệp. Linh Khê lâm vào trong hồi ức, ký ức như Thủy Triều Dũng đi lên, nàng nhớ rõ sở hữu sự tình, nàng nhớ rõ chính mình nhìn đến hắn thi thể thời điểm cái loại này cam tràng đứt từng khúc tuyệt vọng. Nguyên lai bị người yêu gây thương tích là cái dạng này cảm giác. Linh Khê cười cười liền khóc ra tới. Người nọ lặng lặng mà nhìn, lại không có lời nói, chỉ là nơi nào đó rất nhỏ bị suy một chút, nhẹ đến hắn hoàn toàn thể nghiệm không ra cái loại cảm giác này. Ta chưa bao giờ sống ở ngươi trong mắt, tựa như hiện tại, ta quỷ gối ngươi trước mặt Ngươi kiếm chỉ hướng ta, ngươi trong mắt cũng chỉ có vô tình cùng lạnh nhạt. Không chiếm được đáp lại cảm tình, ta đã sớm mệt mỏi, ngươi giết ta." Linh Khê nhắm hai mắt lại, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. "Ta là tương lai Ma Quân, ngươi nếu giết ta, định có thể giảm rất nhiều phiền toái cùng cái đinh trong mắt." Hắn ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt nữ nhân, lại không có động thủ. Hắn từng bách chiến bách thắng, hắn đã sớm thua, từ hắn yêu nàng kia một khắc khởi, liền mệnh cùng nhau bại bởi nàng. "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi." Hắn tay nhẹ nhàng một hoa, lập tức biến mất ở trong tay của hắn, nhan hoan thật sâu hô hấp, trong lòng loạn thành một đoàn. bộ dáng này linh khê, làm hắn không đành lòng. Trung quy là đã làm hai đời phu thê người, hắn còn không có lạnh nhạt vô tình đến cái kia nông nỗi, nhưng bọn họ trung quy là thân phận có khác, thế gian sự tình, bất quá là hoàng lương một ngộng, đã quên đối ai đều hảo. Ta không đi, nay hoặc là ngươi giết ta, hoặc là linh khê từng bước một hướng tới hắn đã đi tới, nhan hoan biết nàng không phải chính mình đối thủ Linh Khê về tình về Lý cũng sẽ không thật sự đối hắn động thủ, hắn đối nàng cơ hồ không có phòng bị. Linh Khê kéo dài quá thanh âm, nhan hoan chỉ cảm thấy trên cổ tê dần, tay áo trung đột nhiên toát ra một con bạch xà hướng tới hắn cổ đột nhiên cắn một ngụm. Hắn hư lung lay vài bước, đôi mắt tức khắc động lên. Cảnh trì A. ngươi vẫn là quá tin ta. Linh Khê tiến lên một bước đỡ hắn, trên mặt nhẹ nhàng cười, tựa hồ liền đem phía trước kia cổ tuyệt vọng cùng thương tâm muốn chết đều cấp phiết sạch sẽ. Cả người tươi đẹp bắt mắt làm người không rời mắt được. Trường 367 chủ tử lâu cái nam nhân trở về. Kia tiểu ma phu nên làm cái gì bây giờ? Tức khắc cảnh chi A. ngươi vẫn là quá tin ta. Linh Khê tiến lên một bước đỡ hắn, trên mặt nhẹ nhàng cười, tựa hồ liền đem phía trước kia cổ tuyệt vọng cùng thương tâm muốn chết đều cấp phiết sạch sẽ. Cả người tươi đẹp bắt mắt làm người không rời mắt được. Nàng làm việc xưa nay đã như vậy, hắn thật là quá dễ dàng tin tưởng nàng, mặc kệ là thế gian vẫn là tới rồi đỉnh một người mặc kệ như thế nào biến cũng không thay đổi được kia tiềm tàng tính tình. người xem ngươi a vẫn là như tỷ tín nhiệm ta, còn tưởng cùng ta thoát ly quan hệ. nàng cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, thiển tịt ngón tay vuốt ve thượng hắn khuôn mặt, nỉ non nói là ngươi trước treo chọc ta, kia có dễ dàng như vậy sự tình. huống chi lão nương nhai con đều cho ngươi hoài, ngươi dám. nay câu nói kế tiếp nàng cũng không có tính toán nói cho hắn nhớ không nổi liền nhớ không nổi đi, kia nàng liền cho hắn một kinh hỉ. Đột nhiên vui vẻ đường tra, không biết sắc mặt của hắn nên là như thế nào khó coi. Linh Khê từ trước đến nay nghĩ thoáng, nàng phải làm sự tình tất nhiên nhất định trở về làm, không chấp nhận được người khác ở nàng nơi này chỉ chỉ trò trò. Người đế quân đôi mắt hơi hơi rụt rụt, cặp kia hẹp dài mắt phượng hơi yếu lập lòe vài cái, liền khái thượng lông mi, Linh Khê ôm lấy hắn eo hướng trong lòng ngực mang, một đoàn khói đen bao phủ, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ma giới, chủ tử, người nhưng tính đã trở lại. Chờ ở ma giới cửa nha đầu vẻ mặt nôn nóng, thấy Linh Khê xuất hiện ở ma giới cửa cung, tức khắc một lòng đều lỏng xuống dưới. An cẩm hoa thấy Linh Khê trở về, lập tức từ một viên trên cây nhảy xuống tới, một thân màu đen áo choàng đen hắn thon dài thân ảnh từ đầu bao phủ tới rồi đuôi, nhìn rất là đĩnh bạt cao lớn. Người còn biết trở về. Hắn đôi tay ôm cánh tay, ánh mắt rất là khinh miệt hướng tới nàng cười nhạo. Linh Khê này vừa đi chính là 5 năm, này 5 năm tới, trừ bỏ nàng ngẫu nhiên trở về một lần. Hắn còn không có bắt được đến người, lần này tới, liền ôm một người nam nhân trở về. An Cẩm hoa tức khắc khí nổi giận. Đông nhiên, hắn liền thấy nàng trong lòng ngực ôm một người nam nhân, kia nam nhân lớn lên tư dung tuyệt sắc, một thân bạch đi hề đem hắn phụ trợ giống như thượng minh nguyệt, như tỷ cao khiết mà không thể xâm phạm, nhìn cấm dục cả mười phần, phảng phất không nhiễm một trần. An Cẩm hoa tức khắc sắc mặt đều trầm xuống dưới, chỉ vào linh khê trong lòng ngực nam nhân, chất vấn nói, hắn là ai? Linh Khê không có thời gian cùng hắn ở chỗ này tiêu hao, đợi lát nữa này nam nhân nếu là tỉnh lại, nàng thật là ngăn không được hắn, dược hiệu đợi lát nữa liền đến, có thể đem hắn cấp dược đảo, đã là thực không dễ dàng, hắn nếu là tỉnh lại, Linh Khê là không có nắm chắc ở hắn thanh tỉnh thời điểm cấp mê đi. Người trước tránh ra, ta đợi chút lại cùng ngươi. Linh Khê ôm người liền hướng bên trong đi vào, nện bước vội vàng, an cẩm hoa sắc mặt đen kịt đi theo nàng phía sau, một bên thị vệ tức khắc nhắc nhở điếu gan. Ma Phu ma quân có thể là có thể là ở cứu người người chờ nàng có rảnh thì tốt rồi thị nữ muội lương tâm nói kia nam nhân lớn lên như thế đẹp vừa thấy đều không phải phàm vật cũng khó trách ma phu sẽ như tỷ lo lắng ma quân trong lòng ngược người kia thân thanh minh nguyệt giống như thanh phong dông ký thác ở nữ nhân giữa mày kia một mặt nốt chu sa làm người rất khó quên như vậy tuyệt sắc dung mạo nhất nhãn và năm an cẩm hoa nghe xong tức khắc hết giận không ít hắn từ trong lỗ núi hừ vài tiếng lắc lắc tay Vẻ mặt biểu tình ngạo kiều cùng đề cử cất bước hướng tới Ma cung trung đi vào. Hắn là ma giới duy nhất cấp Ma quân bảo tồn Ma phu, là tuyển Ma phu, sinh ra tới đó là nàng người, càng là ma giới đệ nhất tướng quân, xứng tương lai ma quân dư giả, cũng coi như thượng là môn đăng hộ đối, hai người từ cùng nhau lớn lên, tính thượng là thanh mai trúc mã. Linh Khê tương đối khiêu thoát, hắn liền tương đối an tĩnh, rất là lười biếng, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể ngủ tuyệt đối không ngồi, toàn bộ biếng nhác, giống chỉ Miêu Nhi giống nhau. Chia hết ngủ chính là ăn, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là ăn biến ngũ hồ tứ hải sở hữu mỹ vị, nhân sinh cuối cùng mục tiêu chính là gả cấp Linh Khê. Chủ tử, ta xem ma quân vẫn là rất để ý ngài. Này nha hoàng từ trước đến nay chính là an cẩm hoa chân, cũng là hắn tâm phúc gấm áp bảo bảo. Hừ hừ hừ hừ hừ. An cẩm hoa đáp ý hừ vài thanh, trong lòng cũng hơi chút thoải mái một chút, nàng dám không thèm để ý ta. Theo sau hắn lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhấc chân đi theo Linh Khê bước chân mà đi. Bạch Ngọc xê chút ma cung, sắc sỡ mặt tường cũng nắng sớm hơi chiếu, trời cao treo mà đến bạch đèn linh tinh rơi rụng trên mặt đất, hồng tường ngói đen, hắc thạch lót đường, chiều hôm nặng nề, mưa phùn như tơ, An Cẩm Hoa xua tay biến đổi, tay cầm rủ giấy tí tách tí tách nước mưa theo rủ giấy kéo dài, giống như láo tăng nhập định lập với khói sóng mưa phùn chung vẫn không lúc đích, phảng phất này trần thế gian vạn trượng hồng trần toàn cùng hắn không hợp nhau, một con cốt cách tinh tế uốn lượn. Ngón tay ngọc nắm chặt trong tay cán rủ, ở màu xanh nhạt cán rủ làm nổi bật hạ có vẻ cái tay kia càng thêm nốt ngón tay rõ ràng trắng tinh như ngọc, thon dài đến bạt dáng người càng thêm thanh lanh như ngọc. Khói đen bao phủ ở kia bạch lý gieo nam tử bên người, linh khê đứng thẳng ở hắn bên cạnh, trong tay hắc bình hướng tới hắn cánh mũi lại gần vài phần, lầu một khói đen tức khắc hướng tới hắn cánh mũi trung mạo đi vào. An cẩm hoa chậm rãi thâm tình diêu bước mà đến, nện bước chậm dần, hắn thấy linh khê này phiền cách làm tức khắc ngốc đứng ở tại chỗ, hắn hít sâu một hơi, hảo nửa ngày mới mở miệng nhìn nàng nói. Người cư nhiên đem hắc cổ bỏ vào thân thể hắn. Hắc cổ trùng là đang làm gì? Nó là chuyên môn hoành chế đường tha pháp lực, cắn nuốt lực lượng tà ác trùng cổ. Từ trước đến nay là chịu mẫu trùng không chế, tương đương với là đem người này cấp không chế. Mà trước mặt người này, hắn lại làm sao không quen biết? Đình đế quân, hắn an cẩm hoa cũng không thể không quen biết, hai người trước kia còn đã giao thủ. Này nhan hoan là người phương nào, hắn nếu là tỉnh lại, không có khả năng sẽ không tức giận, liền tính này cổ trùng lúc này có thể không chế hắn. Đỉnh những người đó thấy bọn họ đế quân không còn nữa, tất nhiên cũng tới trà. Nhan hoan sớm hay muộn là phải về đỉnh. Đến lúc đó hắn lại lấy chuyện này tới làm văn, ma giới tất nhiên sẽ gặp một hồi kiếp nạn, Khê Nhi tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này trả giá nhất định đại giới. Hắn sợ là sợ, ở, này nam nhân sẽ không bỏ qua Khê Nhi, đến lúc đó, một phát khó lên, hậu quả rất nghiêm trọng. An Cẩm Hoa tức khắc trong lòng liền không như vậy thoải mái, vì một người nam nhân tới làm như vậy nguy hiểm sự tình. Khê Nhi. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? An Cẩm Hoa đi tới một phen cướp đi nàng trong tay cái chai, ngữ khí nghiêm khắc nhìn hắn, ánh mắt kia ủ rột đáng sợ. Đây là Linh Khê cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy An Cẩm Hoa như vậy nghiêm túc ánh mắt, hắn cơ hồ là đối nàng từ trước đến nay dung túng hoặc là trước kia Linh Khê làm cái gì? An Cẩm Hoa đều là chịu thương chịu khó ở phía sau cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Trường 368 An Cẩm Hoa, ta đương phụ thân rồi.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 An Cẩm Hoa nhìn chuỗi lủi lòng bàn tay, vẻ mặt ủy khuất nhìn Linh Khê, "Ta không, ngươi muốn dám làm như thế, ngươi liền nói cho ngươi phụ vương cùng mẫu hậu đi." Hắn làm liền làm, xoay người liền đi, vẻ mặt ủy khuất thêm ngạo kiều bộ dáng, Linh Khê bất đắc dĩ thở dài một hơi, vội vàng duỗi tay đem hắn kéo lại, "Ngươi trở về." An Cẩm Hoa cánh tay bị bắt lấy, trong lúc nhất thời tránh thoát không mở ra, tức giận quay đầu lại trừng mắt nàng, "Làm gì?" Ngươi nghe ta Linh Khê châm trước dùng từ, tả hữu cân nhắc vài cái. Theo sau đang chuẩn bị mở miệng, lại bị An Cẩm Hoa cấp đánh gãy. Ngươi buông ta ra. Ngươi nay dám làm như thế, ta nay liền dám đi cáo ngươi trạng. An Cẩm Hoa trong lòng khí bất quá. Vì này dã nam nhân đi mạo hiểm như vậy, cần thiết sao? An Cẩm Hoa trong lòng đó là 10 vạn cái không thoải mái, dựa vào cái gì? Hắn về sau mới là muốn gả cho nàng nam nhân, cũng không phải là trước mắt cái này cái gọi là đế quân giống nhau dã nam nhân. Khê nhi, ta cái gì đều có thể giúp ngươi duy độc cái này không thể an cẩm hoa mí môi thấy linh khê mặt tức khắc khoanh ở một bên đi hắn nhất chịu không nổi nàng nàng một ủy khuất một chút một chút lời nói hắn liền sẽ cho nàng thoái nhượng ngươi lại đây chúng ta hảo hảo một lát lời nói linh khê tay đáp ở trên cổ hắn một phen túm hắn thân mình dựa hướng về phía bên này an cẩm hoa vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng ngươi đừng đánh ta chủ ý ta cho ngươi vô luận như thế nào ngươi cái gì ta đều sẽ không đồng ý khê nhi ta cùng ngươi ta đánh chết ta ta đều sẽ không đồng ý. An Cẩm Hoa kịch liệt dây rủa, hắn biết, Linh Khê cái này nói chuyện, kia chính mình chuẩn sẽ vì nàng thỏa hiệp, cuối cùng cái gì đều ý thì nàng, này tuyệt đối không được. An Cẩm Hoa rắc chính mình không thể như vậy nhầm nàng làm, người nam nhân này phóng tới ma giới chính là một viên bom hẹn giờ, mặc kệ là đối hắn cái tha uy hiếp tới, vẫn là đối ma giới uy hiếp tới. An Cẩm Hoa cá nhân giác, người nam nhân này đối hắn uy hiếp tính rất lớn, làm hắn không thể không phòng bị hắn. Nam nhân có loại trực tiếp Đó chính là sinh ra được biết hai đối chính mình có nguy hiểm, như vậy bọn họ đều sẽ theo bản năng đem người nọ cấp bài trừ bên ngoài, sinh mẫn cảm cùng nhạy bén lực độ. Húng chi, hắn giác người nam nhân này sắc thật đối hắn nguy hiểm quá lớn. Ta một câu, ngươi quá bất quá tới. Linh Khê đôi tay ôm cánh tay, đầy mặt hờ hững. Ta lại qua đi, ngươi chính là cậu. An cẩm hoa hướng tới nàng hừ vài tiếng, nhấc chân bay nhanh liền hướng ma quân cùng ma phi phương hướng chạy. Linh Khê không dám tin tưởng xoa xoa chính mình nước mắt. Tức khắc giác không thể tưởng tượng, An Cẩm Hoa đây là cánh lạnh. Dựa. Linh Khê nhịn không được bạo một tiếng thô khẩu, lập tức hướng tới An Cẩm Hoa đuổi theo qua đi. Người cấp lao nương đứng lại. Linh Khê quát. An Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng, ta liền không. Hôm nay, ta cố tình không thể như vậy dung túng ngươi. An. Cẩm. Hoa. Phía sau truyền đến một tiếng gầm lên, An Cẩm Hoa cảm giác phía sau một trận cực nhanh mà đến, chính mình thân mình đã bị kéo đi xuống. Linh Khê bắt lấy An Cẩm Hoa liền trở về đi, nhan hoan còn vững ngủ, nàng không yên tâm. Hai người vòng đi vòng lại lâu như vậy, lại về tới tại chỗ. Cùng ngươi một kiện ngươi cần thiết muốn bảo mật sự tình. Linh Khê cắt mở một cái cách tầng âm, đem phạm vi 500 dặm người toàn nhanh nhanh ngăn cách bởi ngoại, toàn bộ bóng ma trung bao cũng chỉ giữ lại Linh Khê cùng An Cẩm Hoa hai người có thể nghe được đến. An Cẩm Hoa nhìn đến nàng như vậy trung quy trúng cử, như tì ghét mật, cũng nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Cả người liền tinh thần xa suốt xuống dưới. Phát sinh sự tình gì? An Cẩm Hoa nhữ mày hỏi. Ngươi nên không phải là đem hắn chọc tới đi. An Cẩm Hoa nghĩ đến cái gì là được ra tới. Hai người lớn như vậy, cơ hồ ân ta thành bị tỷ duy nhất dựa, mà Linh Khê cứ việc con nàng hạ phàm, Hắn tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là kháng hạ ma giới việc vạt. Linh Khê chiều mắt trợn trắng. Ngươi xem bộ dáng này, tính treo chọc không treo chọc. Đợi chút hắn tỉnh lại, kia nhất định là muốn bắt nàng truy cứu trách nhiệm. An cẩm hoa trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi đến, người giết trong đình thần. Đây là hắn tưởng được đến nghiêm trọng nhất sự tình, lại một chút, đó là giết rất nhiều thần. Hắn vạn lần không ngờ, còn có càng nghiêm trọng. Ta mang thai. Linh khê mặt vô biểu tình mở miệng. Cái gì? An cẩm hoa vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, cả người đều ngốc tại tại chỗ. Này, này, này chuyện khi nào? Hắn đương phụ thân rồi. An cẩm hoa tức khắc chân tay luôn cúng lên, lúng ta lúng túng mở miệng nói, ta, ta. Ta, ta còn không có chuẩn bị tốt. Nay quá đột nhiên. Đột nhiên lập tức có hài tử, cái này làm cho hắn hoàn toàn đều không có chuẩn bị. Hắn tức khắc hưng phấn cộng thêm có vài phần hoảng loạn bộ dáng, sắc mặt bởi vì tin tức này lập tức đỏ lên, chứng đến giống hồng quả táo giống nhau. Linh Khê vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. An Cẩm Hoa mấy năm nay bị bọn họ bảo hộ hoàn toàn là giống cái bạch giống nhau, hắn trừ bỏ ăn ngủ rác, cơ hồ không cần phải xen vào cái khác sự tình. Bị bảo hộ thật tốt quá, trừ bỏ pháp cao một chút. Cơ hội chính là cái trong sinh hoạt bạch An Cẩm hoa ở phương diện này Đó chính là thuần đến không thể lại thuần Hoàn toàn không có phương diện này tri thức Từ hai người bị đính hôn từ trong bụng mẹ Nàng cũng cơ hồ cho rằng trưởng thành chính là cưới hắn. Hai người phương diện này Những cái đó sự tình Hoàn toàn không có người tới dạy dỗ Đơn thuần giống hai trương giấy trắng Hai bên cha mẹ là tính toán làm cho bọn họ chính mình phát triển Trước kia Linh Khê chính là hiện tại an Cẩm hoa Đơn thuần đến không được Qua tay là có thể bị người cấp bán Bán nàng người thường thường không như mong muốn, thường thường sẽ bị Linh Khê cấp đánh đến răng rơi đầy đất. Không phải ngươi hài tử Linh Khê tiếp tục mặt vô biểu tình mở miệng. An Cẩm Hoa đầy mặt dấu chấm hỏi, cái gì gọi là không phải hắn hài tử. Nàng chứ bỏ có hắn hài tử, còn có thể có mặt khác nam tha hài tử. Vì cái gì không phải ta. An Cẩm Hoa lập tức phẫn nộ rồi, hắn rắc chính mình ở Linh Khê trong lòng không quan trọng, hắn bị xem nhẹ. Lời này trở về sau ngươi nên Linh Khê không ra lời nói. Bọn họ đây là không có khả năng lại kết hôn sinh con, An Cẩm Hoa về sau khẳng định sẽ có chính mình thế tử, mà người nọ không thể là nàng. Chờ ngươi về sau sẽ biết, ngươi hiện tại quá đơn thuần. Linh Khê vô nào nói. Việc này, ta cùng ngươi xin lỗi. Trước 369 đế quân tỉnh, chính cung cưỡng bức tiểu thiếp. Việc này, ta cùng ngươi xin lỗi. Mắt thấy An Cẩm Hoa liền sắp nổi giận, Linh Khê vội vàng chấn an hắn, Hai từ sự tình nàng sắc mặt khó có thể miêu tả, có chút phức tạp, Cẩm Hoa. Ngươi hiện tại không thể nói cho ta phụ vương cùng mẫu phi. An Cẩm Hoa tức giận đến cả người một run run, chỉ vào trên giường cái kia dã nam nhân thanh thanh chất vấn nàng, là bởi vì cái này dã nam nhân sao. Đứa nhỏ này là của hắn. An Cẩm Hoa hốc mắt hồng hồng nhìn nàng. Linh Khê không có phản bác cũng không có điểm mặt khác, chỉ là dầu dị ử một tiếng. Hắn có ta hảo sao? Ngươi liền hoài hắn hài tử. An Cẩm Hoa tức khắc sắc mặt tái nhợt vô lực lên. Hắn khả năng không có ngươi hảo. Linh Khê nghiêm túc nói. Nàng cung An Cẩm Hoa là từ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, có người khác không giống nhau cảm tình. An Cẩm Hoa so Linh Khây Đại, vẫn sống đến giống cái hài tử. Hai tha quan hệ sớm đã siêu việt bạn tốt quan hệ, bọn họ hiện tại coi như so thân huynh muội còn muốn tốt một chút. Nhan Hoan cũng thực hảo, nhưng An Cẩm Hoa là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Hắn là duy nhất một cái, không quan hệ cảm tình, cũng không quan cái khác, hắn cùng Nhan Hoan là không giống nhau tồn tại. An Cẩm Hoa vốn dĩ đều tính toán phát một đại thông khí. Cuối cùng lại bị Linh Khê nói cấm sừng suốt sừng suốt, hắn úi đầu nhìn nàng không có một chút nói dối bộ dáng, tức khắc nhấp nhấp môi, nửa lâu mới từ trong miệng hừ ra một cái mấy chữ, tính ngươi thất thời, ta đây vẫn là ngươi trong lòng quan trọng nhất cái kia tùng sao? An Cẩm Hoa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình ngạo kiều đến có thể thượng. Linh Khê dùng sức gật đầu, trừ bỏ ngươi, không có người khác, miễn cưỡng tiếp thu đi. Hắn hừ lạnh vài tiếng, theo sau nhìn trên giường nam nhân kia, vô cùng ghét bỏ nói. Vậy ngươi còn đem hắn lưu tại trong lòng làm cái gì? Linh Khê. Hắn là hài tử phụ thân, hoa hoa, ngươi cũng không hy vọng ta tương lai sinh ra tới hài tử không có phụ thân đi. Linh Khê vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. An cẩm hoa một bộ gặp quỷ liêu bộ dáng nhìn nàng, ta không thể dưỡng hắn sao? Linh Khê một cái tắt cho hắn hô qua đi, này không giống nhau. Một cái là hài tử thân sinh phụ thân, một cái là nhận chan nuôi, sao có thể giống nhau như đúc? Như thế nào liền lộ giống nhau, đưa cho ta dưỡng ta khẳng định so với hắn dưỡng hảo. An Cẩm Hoa che lại chính mình bị đánh đầu, vẻ mặt không phục, thấy Linh Khê như vậy giữ liền hắn, hắn trong lòng liền có điểm sinh khí, cái loại này phản phất chính mình đồ vật bị người cướp đoạt đi rồi, chính mình lại cái gì đều không thể làm. Hai tử hắn cha làm cho loại, đương nhiên nên chính hắn dưỡng. Linh Khê ý đồ cùng An Cẩm Hoa giảng đạo lý, An Cẩm Hoa vẫn cứ làm một độ ngươi cho ta là ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Đừng nhiều lời, đi cho ta tìm U Linh thảo tới, nóng lòng dùng. Linh Khê nói, An Cầm Hoa, Dương nhan tướng tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác chính mình cả người sức lực phảng phất bị chịu rất giống nhau, mở to mắt liền nhìn đến một cái tuấn mỹ nam nhân ghé vào hắn mép giường, vẻ mặt ghét bỏ mặt khác mang theo vài phần chán ghét ánh mắt nhìn hắn, kia hai mắt thần cực độ khó chịu nhìn hắn. Nhan tướng lặng im vài phút, theo sau nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, hắn trong đầu lập lệ qua cuối cùng kia phó hình ảnh, hắn bị cái kia bạch xà cấp đánh lén, theo sau bị Linh Khê cấp lâu vào trong lòng ngực. Lại tình lại cũng đã tới rồi cái này địa phương, loại tình huống này lại nghĩ như thế nào đều biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, hắn bị linh khê cấp mê đi mang về ma giới. An cẩm hoa, ngươi vì sao cũng ở chỗ này. Nhan tướng thong thả đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mặt nam nhân. Ma giới lớn nhất tướng lãnh, an cẩm hoa, ma quân phụ tá đắc lực, ở ma giới cũng coi như là cái anh hùng nhân vật. Nhan hoan trước kia hùng hắn đã giao thủ, pháp lực sắc thật không tồi. Đương đương đình một cái đế quân cùng nhà ta khê nhi là cái gì quan hệ? An Cẩm Hoa đứng lên, ôm ngực trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Linh Khê Tử đã bị ma quân tỉ mỉ dưỡng tại bên người, thậm chí đỉnh người đều không có tiếp xúc quá. An Cẩm Hoa hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người nam nhân này đối Linh Khê chính là ôm cái khác mục đích mà đến. Đi, các ngươi như thế nào nhận thức? An Cẩm Hoa xoay người ngồi ở ghế trên, bên cạnh thị nữ lập tức đệ chén nước trà đi lên. Hắn một bên thần kinh cao ngạo nhìn hắn, một bên thổi ly trùng trôi nổi lá trà. Ngẫu nhiên một bộ chính cung cưỡng bức tiếp cảnh tượng, ánh mắt kia nhìn nhăn hoan, phảng phất hắn không, hắn liền phải tới một cái nghiêm hình bức cung, đánh cho nhận tội thủ đoạn. Còn có, ngươi vì cái gì cùng khê nhi còn sẽ gặp được, nàng còn đem ngươi đưa tới nơi này tới, này đó đều cho ta công đạo rõ ràng. An cẩm hoa nhìn hắn nói, đế quân ngẩng đầu nhìn hắn, an cẩm hoa ánh mắt là tràn ngập hắn địch dí nhìn hắn, phảng phất xem hắn tựa như xem một cái địch nhân, loại cảm giác này tới không thể hiểu được, hắn có chút cứng họng. Theo sau nhìn hắn nói, ngươi cùng linh khê lại là cái gì quan hệ? Ai, ngươi cư nhiên dám thẳng hô chúng ta mà quân tên huý. Bên cạnh thị nữ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không thể. Hắn nhuyễn miệng cười, kia cười, phảng phất sơn hoa rực rỡ, trong nháy mắt khai ra hoa nhi, làm trong phòng hai người đều nhịn không được cơ co thân, cái loại này khuynh thành tuyệt sắc dung mạo, quả thực là làm người xuống bái. Thị nữ tựa hồ có trong nháy mắt thiếu chút nữa làm phản, theo sau ở cặp kia hẹp dài trong mắt, ngoan ngoãn điểm số lẻ. Các người ma giới quy củ nhưng thật ra rất nhiều. Hắn cười cười. kia vừa rồi còn thực uy hiếp thị nữ lập tức mặt đều đỏ lên. đừng ngắt lời, mau trả lời ra vấn đề. An cẩm hoa thật mạnh đem chén trà đặt ở trên bàn, vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Việc này, người nhân nên đi hỏi nàng bản nhân tương đối hảo. Nhan tướng cười nhạt một chút, nhưng đáy mắt tươi cười lại không có đặt đế. Đồng dạng vấn đề, an tướng quân trả lời bản đế. Hắn cứ như vậy nhìn hắn, nếu ngươi có không trả lời quyền lợi kia bản đế liền càng không cần phải cùng ngươi. an cẩm hoa xôn sao lập tức liền đứng lên, hắn hiện tại là hận không thể trực tiếp đem kia nam nhân cấp lộng chết, người rốt cuộc không. hắn mãn hảo vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn, kia bộ dáng tựa như cái cố chấp hài tử, đói không đến kẹo liền không đi, như thế nào cũng kéo không chạy lấy người. mới vừa xong, linh khê liền bung lên mấy mâm tử ăn đi vào tới, an cẩm hoa lập tức thu hồi chính mình kia nổi giận đùng đùng mặt, trở nên như tắm mình trong gió xu lên, kia sắc mặt là biến liền biến. Căn bản làm người không kịp phản ứng. Đế quân. Thỉnh, lên ăn một chút gì? Linh khê một chút một chút đem mâm đồ vật cấp đem ra. Một bên nhìn hắn cười mở miệng kêu lên. Nàng làm tất cả đều là hắn thích ăn một ít đồ ăn. Nhân gian kia hai đời. Nàng cơ hồ đem hắn yêu thích đều cấp thăm dò rõ ràng. Đế quân nhìn đến thời điểm trong lòng còn hơi kinh ngạc dị nhìn nàng một cái. Trước 370 cầm tụ. Thỉnh, lên ăn một chút gì? Linh khê một chút một chút đem mâm đồ vật cấp đem ra. Một bên nhìn hắn cười mở miệng kêu lên, nàng làm tất cả đều là hắn thích ăn một ít đồ ăn, nhân gian kia hai đời, nàng cơ hồ đem hắn yêu thích đều cấp thăm dò rõ ràng. Đế Quân nhìn đến thời điểm trong lòng còn hơi kinh ngạc dị nhìn nàng một cái. "Linh Khê, ngươi đối ta dùng dược." Hắn nhìn nàng trầm mặc dùng một tiếng. Linh Khê đang ở bãi mâm tay ngừng lại, xoay người lại đây nhìn hắn, mặt mày hơi trọn, hướng tới hắn cười vài tiếng, "Ân hử." Kia ngữ khí là trực tiếp thừa nhận, như vậy rõ ràng sự tình có thể mãn quá hắn kia thật đúng là chính là gặp vận may cướp chó. trên giường nam nhân trầm mặc trong ngay mắt, phảng phất vì nàng như thế không biết sau ra mặt bộ dáng cấp chấn tới rồi tại chỗ, hắn mở ra tay, hướng nàng nhìn qua đi, hỏi, giải dược lấy tới. linh khê đôi tay ôm cánh tay nhìn hắn một chút, theo sau nhàn nhạt khởi động môi trả lời, không anh. linh khê, hắn thật mạnh quát lớn một chút, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hắn đến bây giờ còn không có moi moi ra nàng muốn làm chút cái gì, kia thật sự chính là quá chuẩn. ta. Đem ngươi thái độ cho ta phóng hảo một chút. An cẩm hoa nháy mắt không vui, ngươi còn tưởng rằng đây là ngươi đỉnh. Làm ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đem giải dược lấy tới. Nhan hoan nhắm mắt lại, nửa ngày mới mở nhìn nàng, ánh mắt kia tựa hồ có thể đem nàng cấp ăn. Linh khê vô tội nhìn hắn nhún vai, ngươi lại hung ta, ta cũng lấy không ra, loại này dược, thần tiên yêu quái tới, cũng đến ngã xuống. Dược hiệu đến một tháng sau mới hoàn toàn tiêu trừ, ngươi nếu muốn tiêu trừ, vậy chờ một tháng sau lại. Linh Khê. Phóng ta hồi đỉnh. Đây là hắn cuối cùng nhượng bộ, hắn không thể ngốc tại ma giới, ngốc lâu rồi, còn không biết sẽ phát sinh cái sự tình gì, từ cái này nữ tha trên người, hắn thấy được quá nhiều không xác định thừa tố, thay đổi thất thường. Tưởng đều đừng nghĩ. Lao nương thật vất vả đem ngươi mang về tới, sao có thể biến mất dễ dàng thả ngươi trở về. Linh Khê suy một tiếng, theo sau đem trong tay đồ vật thả xuống dưới, nhìn hắn nghiêm túc nói, chờ cái gì thời điểm trí nhớ của ngươi hoàn toàn khôi phục lại đến cùng ta có kẻ mà cả. Linh Khê trước kia tưởng người nam nhân này ở cùng nàng giả vờ mất trí nhớ, nhưng nàng vừa mới tra qua, hắn căn bản là không có thiếu hụt ký ức, vậy chỉ có thể, người này. a Này thanh cười lạnh ý vị vậy không cần nói cũng biết. Đế quân đầy mặt xương lạnh nhìn nàng, ánh mắt gắt gao nhăn ở cùng nhau, phảng phất bị Linh Khê như vậy cấp kích thích tới rồi, hoặc là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như tỷ lớn mật, như tỷ không muốn sống nữa giống nhau. Linh Khê Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi là tưởng khơi màu ma giới cùng giới chiến hỏa. Sắc mặt của hắn đủ rột đáng sợ, vì Linh Khê loại này không sợ chết như vậy không muốn sống ý tưởng cảm thấy một trận sợ hãi. Nàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở chủ động nhảy lên hai bên lửa giận. Ngươi yên tâm, ngươi biến mất, không có bất luận kẻ nào sẽ biết. Yên tâm chủ đến ma giới đi, cho ngươi tìm cái thế thân, thực hoàn mỹ một lần bắt góc, có phải hay không hoa hoa? Linh Khê song, còn hướng an cẩm hoa vứt mấy cái mị nhãn. Kia vũ mị ánh mắt mị nhãn như tơ, phảng phất rơi vào nhân gian yêu cơ, nhất cử nhất động đều mang theo một cổ phong tình vần trùng. Cho ngươi làm linh ăn ngon, đều là ngươi thích ăn đồ vật. Linh Khê đem hắn từ trên giường mang theo xuống dưới. Đối với không có pháp lực đế quân tới, Linh Khê lan lộn hắn, không phải dễ như trở bàn tay sự tình, nàng duỗi tay đem hắn ấn tới rồi ghế trên, duỗi tay cho hắn gắp một khối tử hắn thích đồ ăn. An Cẩm Hoa nhìn đến Linh Khê như vậy cẩn thận cho hắn gắp đồ ăn, trong lòng tức khắc có chút ghen lên. Trước kia, Khê Nhi đều chỉ là cho hắn một người kẹp, như thế, lại nhiều một cái không biết xấu hổ dã nam nhân. Khê Nhi, ta muốn ăn xương sườn. An cẩm hoa cầm chén rôi ra đến nàng trước mặt, lập tức liền bất động. Rõ ràng kia xương sườn liền ở hắn trước mặt. Đế quân, Linh Khê trầm mặc ít lời. Nàng vẫn là cấp An cẩm hoa gấp nàng biết, người này phải hống, sở hữu sự tình đều đến theo hắn tới, đem hắn cấp hống vui vẻ, sự tình gì đều hảo, nhưng hắn nếu là không tao hứng. Vậy cần thiết đến hảo hảo hứng hắn. Hắn chính là ngạo kiều cùng đệ cử, ai chọc hắn sinh khí, hắn có thể sinh nửa khí, làm không tốt, còn có thể đem chính mình cấp tức chết rồi. An cẩm hoa chính là cái loại này, ngươi không hứng ta, hảo. Ngươi xong đời, đời này chúng ta đều đừng nói lời nói. Linh khê trước kia có một lần chung đem hắn cấp chọc lông tóc, gia hỏa này là thật sự suốt nửa năm đều không có cùng nàng một câu, có nàng địa phương, an cẩm hoa lé đến so với ai khác đều mau. Nhậm nàng đem chính mình sở hữu chân bảo đều bắt được hắn trước mặt, Này ngạo kiều khổng tức thật là liếc mắt một cái đều không xem một cái. Trước kia vài thứ kia hắn chính là yêu thích không buông tay, còn muốn hay không? Linh khê hết thảy theo hắn tâm ý tới, rốt cuộc gia hỏa này nay đột nhiên lập tức hỉ đường chan uôi, đối hắn đả kích hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm đại, cái này Linh khê liền càng không dám trêu chọc hắn không vui. Muốn? An cẩm hoa, Linh khê lại cho hắn gấp một chiếc lúa, hai người thường xuyên qua lại. An Cẩm Hoa cũng ăn vui vẻ, không ngừng chỉ huy Linh Khê cho hắn gắp đồ ăn, mà Linh Khê vì hảo hảo hứng hắn, tự nhiên muốn tất cả theo hắn tới. Nhan Hoan ngồi ở chỗ kia, trong chén còn giữ Linh Khê cho nàng kẹp đến kia một miếng thịt, hắn cũng chưa như thế nào động quá, trước mặt này hai người ngươi tới ta đi, nhìn tựa như tình lữ chi gian ve vãn đánh yêu giống nhau. Hắn đột nhiên có chút ăn mà không biết mùi vị gì chút, không rõ ràng lắm là cái gì cảm thụ, ngực hơi hơi có chút không vui. Thức nặng nghề. Hắn từ trước đến nay là cái thích gần nhẫn một người, rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng, đều sẽ không nói cho người khác, thẳng đến có thể vỡ đê kia một, sở hữu sự tình giống như khuynh hồng hồng thủy giống nhau, tất cả đều đem hắn bao phủ, hắn mới có thể hoàn toàn buộc phát ra tới. Linh Khê cấp an cầm hoa gấp không ít đồ ăn, quay đầu lại liền thấy nhan hoan trong chén đồ ăn không như thế nào động thủ, nàng rối tay lại cho hắn múc một nửa chén canh đẩy đến hắn trước mặt, làm sao vậy, như thế nào không ăn. Đồ ăn bất hòa ăn uống. Linh Khê nhìn này cái bàn đồ ăn, hoàn toàn là không có vấn đề, đều là hắn thích khẩu vị, An cẩm hoa không thế nào cái ăn, cơ hồ môi nói đồ ăn đều hạ quá hắn trong bụng. Ngươi muốn lại không ăn, đều bị cẩm hoa ăn sạch. Linh Khê lại cho hắn thêm mấy chiếc đũa đồ ăn, vội thúc giục hắn ăn cơm. Không ăn uống, không muốn ăn. Hắn. Linh Khê nhìn hắn một cái, cẩn thận phân biệt một chút sắc mặt của hắn, nhìn không ra cái gì cảm xúc, nàng cũng liền từ bỏ. Ngươi hiện tại là tương đương với là phàm nhân chi khu. Nếu là không ăn một chút gì, ngươi sẽ chịu không liêu. Linh Khê mở miệng hảo thanh khuyên giải hắn, lại không có tính toán muốn phóng tha hành động. Chương 371 hai nam nhân tranh giành tình cảm. Ngươi hiện tại là tương đương với là phàm nhân chi khu, nếu là không ăn một chút gì, ngươi sẽ chịu không liêu. Linh Khê mở miệng hảo thanh khuyên giải hắn, lại không có tính toán muốn phóng tha hành động. Nàng nếu là tính toán đem hắn mang về tới, không cần nhiên chính là có nàng ý nghĩ của chính mình. thà ngươi là không có khả năng phóng tha. Kỳ Thật Linh Khê càng muốn hỏi Nhan Hoan, vì cái gì ở thế gian là một cái bộ dáng, thượng đình lại thay đổi mặt khác một bộ bộ dáng, chẳng lẽ ma cùng thần chi gian liền thật sự như vậy khó có thể vượt qua. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, là thế tha trách nhiệm trọng một ít, vẫn là nàng ở trong lòng hắn trọng một ít. Quá mức nghi hoặc tồn tại Linh Khê trong lòng, nàng là lần đầu tiên chủ động đuổi theo một người, tổng mang theo vài phần tâm cẩn thận, làm được loại này phân thượng, cũng là Linh Khê không nghĩ thấy, nếu không phải ở trong mắt hắn thấy kia cổ tuyệt quyết cùng nhẫn tâm quyết đoán. Linh Khê cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng người này, nàng không nghĩ từ bỏ, ít nhất hiện tại nàng còn không thể hoàn toàn cùng nhan hoan mở ra bài tơi nháo, hỏi hắn vì cái gì không cần nàng, hỏi hắn vì gì đó như vậy tuyệt, nàng hiện tại không cái kia năm chắc, ta không nghĩ đem chính mình làm như vậy nàng kham. Nếu hắn cố tình nếu muốn tình nguyện phụ nàng một người cũng không muốn phụ toàn hạ nhân, Linh Khê sẽ buông tay, nàng loại này lòng mang hạ đại nghĩa thần, Linh Khê đột nhiên liền không như vậy nhiều năm chắc. Nhưng nàng cũng là thật sự không nghĩ từ bỏ. Mẫu phi, gặp phải nhan hoan nàng sẽ có hại, hắn là sớm nhất xuất hiện thượng thần, vì thế giới thống quân giống nhau nhân vật, hắn trong lòng là lòng mang hạ, tuyệt đối sẽ không đem này đó tình yêu cấp đề vào mắt. Cùng thế gian người trên so sánh với, Linh Khê ở trong mắt hắn liền có vẻ vài phần miểu cùng có chút không đủ nhìn. Nàng cố tình nếu không tin cái này ta. Ăn một chút gì, cố ý vì ngươi làm. Ngươi làm. Nhan hoan có vài phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, cặp kia sáng ngời đôi mắt ảnh ngược hắn thân ảnh mang theo vài phần ánh sáng. hắn khi đó không biết, nguyên lai hái một người, trong lòng trong mắt mãn nhãn đều là hắn, cặp mắt kia sẽ sáng lên, nhưng cuối cùng tích đầy thất vọng hai tròng mắt đôi mắt cũng sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. cuối cùng hắn dùng cả đời, cả đời đi vẫn hồi chính mình bỏ lỡ đồ vật. nguyên lai tình tự sớm đã lâm vào tới rồi thân thể của nàng. đương nhiên, cư nhiên ngươi tưởng ai làm? linh khê hảo tâm tình nhấp môi nở nụ cười. linh khê không tính cái có thể ẩn nhẫn. Một hai phải làm một người nam nhân sau lưng không có tiếng tâm gì nữ nhân, nàng giác như vậy nữ nhân không khỏi có vẻ vài phần hèn một chút, nàng làm việc này liền hy vọng hắn biết, nàng là thật sự tưởng đối hắn hảo, thiệt tình thực lòng. Nếu như vậy đi xuống đều không thể đả động hắn nói, vậy chỉ có thể đem hắn vinh viễn nuốt lại. Linh Khê trong lòng thầm nghĩ, nàng cũng sẽ không làm nữ nhân kia tới chạm vào chính mình nam nhân, hắn loại đều ở nàng trong bụng, nàng có thể làm hắn chạy. Ta thân thủ cho ngươi làm, ngươi tốt xấu nếm thử. Linh Khê lại cho nàng múc một muỗng canh bỏ vào trong chén, trực tiếp đưa tới hắn trước mặt. An Cẩm Hoa đột nhiên rắc trong chén, đồ ăn nó không thơm. Nhan Hoan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nữ tử trong mắt đều lạc đầy tươi cười. kia trương khuynh thành tuyệt sắc trên mặt tràn đầy sán lạn mang theo thanh xuân rào rạt tươi cười, nhu mị trên mặt kia nhàn nhạt tươi cười phảng phất đều vì hắn nở rộ tới. Không thể không, thượng nhân gian, Linh Khê đều xem như một cái cực phẩm mỹ nhân. Nàng dung mạo là thật sự làm người xem lân lướt mắt một cái, liền sẽ không quên nữ nhân. Nàng có được một cái nạo tha tư bản. Hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt không hề lời nói, túi đầu yên lặng uống nổi lên trong chén canh, cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay nắm lấy kia tinh tế cái muỗng, nhìn cực độ ưu nhã. "Fan." An Cẩm Hoa sắc mặt hắc đáng sợ, hắn bành đến lập tức đem chính mình trong chén phóng tới Linh Khê trước mặt, bĩu môi nhìn Linh Khê, "Ta cũng muốn uống." Linh Khê hơi hơi quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không phải chưa bao giờ ăn canh sao?" Nàng nhớ rõ người này trước kia còn không ăn thế gian đồ vật. Vẫn luôn lấy ma thạch vì năng lượng, giống an cẩm hoa như vậy mà, đã không cần lại ăn nhân gian đổ ăn tới lấp đầy bụng. Sau lại này nha, không biết là cái gì nguyên nhân, lại đột nhiên lập tức dốc lòng muốn ăn thiên toàn thế giới mỹ thực. Linh Khê Giác có vài phần kinh ngạc, còn hơi hơi chạy tới hỏi một lần, kết quả an cẩm hoa trắng nàng liếc mắt một cái, không có nói cho nàng. Thường suy nghĩ uống lên, không thể sao. Hắn ủy khuất lầu bầu một chút, kia biểu tình tựa như Linh Khê bạc đại hắn giống nhau. Linh Khê yên lặng lấy quá hắn chén cho hắn cũng thịnh một chén. Đế quân đang ở ăn canh thủ đoạn tạm dừng một giây, lấy mắt thường phẩm thai không thể thấy tốc độ khôi phục bình thường, hắn một muỗng một muỗng múc trong chén canh, túi đầu nhàn nhạt một câu, canh hương vị có chút phai nhạt. Nam tha cặp kia mặt mày nhạt nhẽo, mang theo vài phần mặt vô biểu tình sắc mặt, nhìn có vài phần làm người không thể tới gần khí thế, lạnh băng đến làm người rắc không dễ trọng. Linh Khê vốn đang ở cùng An Cẩm Hoa đánh nhau, đùa giỡn, nghe nói Nhan Hoàn nói, lập tức quay đầu nhìn lại đây, nàng, a một tiếng. Thực tự nhiên cầm lấy hắn cái muỗng múc một cái muỗng canh đưa vào miệng mình, theo sau nhữ như mày, nhìn hắn, mang theo vài phần nghi hoặc, hương vị vừa vặn tốt ra. Người trước kia không phải thực thích cái này hương vị sao?